Chương 1: Dương Gia Trang. Lại làm một cái xinh đẹp một ngày, Dương Nghiệp mỗi ngày đều là uống rượu đánh bạc, trong nhà mình thê tử xưa nay đều chẳng qua hỏi, một khi uống say, chính là đánh đập thê tử của mình, mỗi lần đều tại vợ mình trên người để lại không thể xóa nhòa vết thương, thê tử của hắn chỉ cần thấy được Dương Nghiệp uống say, liền trốn đi sang một bên, không dám chêu hắn, ngày hôm nay sáng sớm, tại ngày hôm qua uống say cứt Dương Nghiệp từ trên giường từ từ bỏ lên, nhìn thấy thê tử của mình dĩ nhiên không. Ở bên một bên, sắc mặt lập tức liền phát sinh ra biến hóa, trong miệng liền hét lớn, "Tiểu Dung, ngươi đã chạy tới nơi nào?" chẳng lẽ không biết ta đi lên sao? phải hay không ngày hôm qua không có đánh ngươi, trong lòng ngươi không qua được à? Chính ở dưới lầu làm việc Trịnh Dung nghe được chồng mình lại gọi mình, trong lòng cảm thấy phi thường sợ sệt, lập tức liền chạy đi lên lầu, mở cửa phòng sau, phải trả lời nói, ta ở nơi này, ngươi có chuyện gì không? Trịnh Dung bởi vì vì trong nhà mình bức hôn, không muốn gả đưa cho người kia, không thể làm gì khác hơn là suốt đêm thoát đi cái nhà kia. Mấy ngày qua đi, gặp phải một đám cướp bóc, nhìn thấy Trịnh Vinh Dung mạo, đã nghĩ cưỡng gian người, nhìn thấy tình huống này, Trịnh Dung không cần suy nghĩ, liền trực tiếp thả xuống đổ vật trong tay tuống về trong rừng dậm chạy đi, trên người được quẹt làm bị thương, rồi cũng mặc kệ, trong lòng chỉ muốn chạy trốn những người đó ma chảo, ở trong rừng dậm đi. Rồi chứng mấy ngày, một điểm cơm đều không có ăn, một cái nước đều không uống qua, trong chớp mắt, mắt tối sầm lại, chờ mình sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình đi tới chính mình không một chút nào quen thuộc địa phương. Không bao lâu, chính Vinh cũng biết là một cái vợ chồng gì. A cứu mình, chính Vinh vì, vì báo đáp cái kia vợ chồng già, chính Vinh lựa chọn gả cho con trai của bọn họ, thế nhưng tiệc vui chóng tàn, không bao lâu, Dương nghiệp cha mẹ của sẽ chết ở tai nạn xe cộ. Mà Dương Nghiệp cũng bởi vì này thất bại hoàn toàn, mỗi ngày đều sinh sống ở uống rượu đánh bạc tượng. Lúc này, Chính Vinh phát hiện chồng mình tính tình đại biến, mỗi ngày đều tại giàn vật chính mình, đã nghĩ đi ra ngoài, thế nhưng mỗi một lần đều bị Dương Nghiệp nắm về, hơn nữa mỗi trảo một lần trở về, chính là đánh cho một trận, chạy trốn mấy lần qua đi, Chính Dung cũng đứt đoạn mất ý nghĩ này, cứ như vậy đồng thời sinh sống 3 năm. Bởi vì ngày hôm qua Dương Nghiệp uống đến say khướt bất tỉnh rồi, Chính Dung đem hắn đỡ lên giường ngủ, mà Chính Mình liền chạy tới trong đại sảnh đi ngủ, mà sáng sớm hôm nay mới vừa dậy làm việc, đã bị chồng mình gọi vào. Nhìn thấy chính mình nàng dâu đi vào, dương Nghiệp liền lớn tiếng nói: "Ngươi đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ không biết ta đều là thời điểm này tỉnh lại sao? Phải hay không mấy ngày không có đánh ngươi rồi, ra của ngươi ngửa sao?" Nghe đến mấy câu này, Trịnh Dung ánh mắt đã đỏ lên, không bao lâu liền khóc lên, mang theo tiếng khóc nói với dương Nghiệp: "Ta không có, ta chỉ là tại hạ mặt quét giác, vừa xuống đi không bao lâu, ngươi liền tỉnh rồi, hiện tại mới hơn 7 giờ, ngươi mỗi lần đều là 10 giờ hơn mới tỉnh lại, ta cũng không biết ngươi thời điểm này tỉnh lại." Trịnh Dung lời nói càng nói càng nhỏ thanh âm, đến cuối cùng cũng là không thanh âm rồi. Dương nghiệp lắc lắc đầu, ở trên mặt sửa soạn mấy lần, qua đi, trong miệng liền nói, được, rồi, ta hôm nay cũng không có tâm tình đánh ngươi nữa, ta đói rồi, đi giúp ta làm điểm ăn đi. Ba mẹ cái kia gian nhà đã rất lâu không có quét dọn rồi, chờ một chút, ngươi cùng đi với ta quét dọn một chút. Qua một tháng nữa liền bước sang năm mới rồi, một tháng này, ta cũng không muốn đánh ngươi nữa, chính ngươi chú ý một điểm, nhanh đi làm cơm đi. Trịnh Dung gật gật đầu, từ từ chuyển qua thân thể của mình, từng bước từng bước đi ra ngoài cửa, ăn xong điểm tâm qua đi. Dương nghiệp cùng Trịnh Bình cầm tay trổi, khăn lau, còn có những vật khác liền hướng về cha mẹ mình khi còn sống chỗ ở nơi này gọi là Dương Gia Trang thuộc về hắt tỉnh hướng về Dương Thị một cái sơn thôn hẻo lánh nơi này không thông xe mọi người muốn mua đồ chỉ có đi tới ra ngoài nhưng mấy tháng trước trong thành phố người xem nơi này nghèo quá truyền bá một điểm tiền làm cho này bên trong tu một cái bùn ngáo đường mỗi lần trời mưa bên cạnh ngọn núi đều sẽ lướt xuống thanh con đường này phần lớn cho chôn kỹ mỗi lần đều phải tốn thượng tốt công phu mấy ngày năng lực thanh đường một lần nữa tu thông Dương nghiệp bọn hắn cũng phải thê con đường này đi tới cha mẹ mình chỗ ở đi vừa mới mở ra môn một cỗ lớn cho liền rơi vào dương nghiệp trên mặt thanh dương nghiệp mặt đều nhuộm thành màu xám dương nghiệp nhìn một chút nơi này trong lòng liền hiện hiện khi còn bé những kia thời gian nước mắt đều không ngừng chảy ra gian phòng này là từ dương nghiệp thái gia ra nơi đó truyền xuống đến bây giờ đã hơn 100 năm nơi này để lại dương nghiệp khi còn bé vô số thời gian cũng coi như là dương nghiệp tổ ốc rồi bỏ ra điểm hơn một giờ mới đem nơi này quét sạch sẽ dương nghiệp cũng mệt mỏi được ngồi dưới đất bởi dương nghiệp ba năm nay một mực uống rượu đánh bạc thân thể là càng ngày càng tệ cũng không bao nhiêu thứ Hơn nữa trọng hoạt việc cực đều là trịnh dung làm, thế nhưng Dương Nghiệp vẫn là mệt mỏi thành như vậy, ngồi dưới đất không bao lâu, một vật từ trên trời rơi xuống, nện ở Dương Nghiệp trên đầu, trong chớp mắt Dương Nghiệp cảm giác được một trận mê muội, cứ như vậy thế xỉu, lúc này, Trịnh chị... Dung vừa vặn từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy chồng mình trên đầu tràn đầy huyết, lập tức liền kêu lên. Vốn là Trịnh chị Dung chịu đến chồng mình yêu cầu, yếu chính mình ra ngoài, nói hắn muốn yên tĩnh một chút, cho nên Trịnh Vinh liền đi ra ngoài, còn không ra ngoài bao lâu, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới âm thanh, Trịnh Dung không hề nghĩ ngợi, liền chạy đi vào, không nghĩ tới liền nhìn thấy màn này đúng là thanh trịnh dùng cho dọa hỏng rồi, người bên ngoài nghe được âm thanh, lập tức liền chạy vào, cũng nhìn thấy Dương Nghiệp nằm trên đất, hơn nữa đầu đầy đều là huyết, coi chừng bị đánh tốn. "Dân vào được, Trịnh Dung sẽ không nói, các vị giúp đỡ, chồng ta bị thương, các ngươi giúp đỡ, thanh chồng ta đưa đến bệnh viện, van cầu các ngươi." Nhìn thấy Trịnh Dung bộ dáng này, lại nghĩ tới Dương Nghiệp trước đây làm chuyện này, mỗi một người đều dao động ngẩng đầu lên, nhìn thấy thôn dân đều tại lắc đầu, Trịnh Dung nước mắt lại chảy ra, xem trong miệng mang theo tiếng khóc nói, "Van cầu các ngươi, trước đây chồng ta có những gì có lỗi với các ngươi địa phương?" Ta ở nơi này cùng các ngươi nói một tiếng xin lỗi, nếu như các ngươi chả không muốn tha thứ lời của hắn, ta ngay ở chỗ này cho các ngươi giở đầu. Lúc này, Trịnh Dung đã bắt đầu giập đầu, nhìn thấy Trịnh Dung bộ dáng này, mọi người tâm đều bị cảm động, một cái dương nghiệp từ chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ dương quyền liền từ bên ngoài đi vào, đi tới Trịnh Dung trước mặt, nâng dậy Trịnh Dung, mà trong miệng liền nói, "Chị dâu, ngươi đứng dậy đi, ta giúp ngươi, chúng ta giúp nghiệp ca đỡ đến trong xe của ta mà đi, ta giúp ngươi đưa đến bệnh viện." Trịnh Dung gật gật đầu, trong miệng mang theo cảm tạ thanh âm nói, "Cảm ơn huynh đệ, ta cũng không biết lấy cái gì hồi báo." Dương Quyền mặt mỉm cười mà nói, "Chị dâu, ngươi đừng như vậy, hắn là anh trai ta, chuyện nhỏ này, ta vẫn còn muốn giúp một tay, ngươi đừng nói là những câu nói kia rồi, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi." Thanh Dương Nghiệp đỡ dậy qua đi, nhìn thấy ngoài cửa trà có nhiều người nhìn như vậy, Dương Quyền liền lớn tiếng nói, "Các ngươi đều tránh ra cho ta, xem việc không chê chuyện lớn sao? Tốt xấu Dương người một nhà trước đây đối với các ngươi tốt như vậy, xuất hiện tại các ngươi chính là như vậy đối Nghiệp ca, ta cũng không muốn cùng các ngươi nói cái gì rồi, đều tránh ra cho ta." Nghe được Dương Quyền tiếng giống to này, ra đều sợ hãi để cho một con đường đi ra. Dương Quyền mười mấy tuổi thời điểm, rồi cùng Dương Nghiệp ở bên ngoài la lộn, hơn nữa bọn hắn trả tướng giết người, những thôn dân này đều sợ hãi Dương Quyền, đều ngoan ngoãn rời đi. Nhìn thấy bọn hắn đều đi rồi, Dương Quyền cùng Trịnh Dung Thanh Dương Nghiệp đỡ đến trên xe đi, liền hướng trong huyện mở ra. Chương 2, Càn Khôn Hệ Thống. Mà lúc này, một cái thanh âm thần bí xuất hiện tại Dương Nghiệp bên trong thai. Thanh âm kia liền nói, gặp phải sinh vật cao cấp, hệ thống chính thức tiến vào trong thân thể, lắp đặt tiến độ 1%, 2%. Hơn 1 giờ qua đi, thanh âm kia lại tại Dương Nghiệp bên trong thai vang lên lập đặt tiến độ 99%. Một trăm phần trăm, lắp đặt hoàn thành. Lúc này, Tế Dụ Dương nghiệp được hệ thống dẫn tới một cái chỗ thần bí, tới đó đi rồi mấy lần, thấy không ngợi, trong miệng liền lớn tiếng nói, "Có ai không? Nơi này là địa phương nào, ngươi rốt cuộc là ai, đi ra cho ta." Lúc này, một bóng người xuất hiện tại Dương nghiệp trước mắt, thân ảnh kia mang theo mỉm cười nói với Dương nghiệp, "Hoan nghênh chủ nhân quang lâm, ta là tương lai 3300 năm phát minh ra tới một cái hệ thống, gọi là Hương thôn kỳ nhân hệ thống, của ta đánh số gọi là 00007 số, cái hệ thống này bao quát trên thế giới này hết thảy hết thảy kỹ năng." chỉ có ngươi không nghĩ tới kỹ năng, không có ta này không có kỹ năng. nghe xong một hồi qua đi, dương nghiệp trên mặt mang theo thống khổ nói, ngươi đến cùng tại sao lựa chọn ta à? ta chẳng qua là một cái nho nhỏ nông dân à, đồ vật gì đều không có, trên người thói xấu một đám lớn, ta thật sự không đáng giá ngươi phụ đến trên người ta, ngươi liền để ta rời đi nơi này đi, gia nhân của ta sẽ lo lắng. cái kia hệ thống liền không nụ cười nói, trách nhiệm của ta chính là để như ngươi loại này người biến thành trên thế giới lợi hại nhất nhiệm vụ, để toàn thế giới đều nhớ kỹ ngươi, cho nên ta không có chọn sai. dương nghiệp sẽ không nói. Lại đi, ngươi liền để ta rời đi nơi này đi, gia nhân của ta còn đang chờ ta đây này." Cái kia hệ thống liền nói, "Tại các ngươi thế giới này, ta đều vẫn không có sinh ra, cho nên một bộ này không có, hơn nữa ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã tiến vào bên trong bệnh viện rồi, chỉ cần ngươi bây giờ đi ra ngoài, ngươi liền đã bị chết, thế nhưng chỉ cần ngươi dựa theo của ta chỉ là đi, ngươi không chỉ có thể sống, còn có thể biến thành trên thế giới này người lợi hại nhất, ngươi chính mình lựa chọn đi." Nghe đến mấy câu này, Dương Nghiệp sắc mặt cũng thay đổi, nghĩ đến mấy phút sau, Dương Nghiệp sờ sờ đầu của mình, trên mặt mang theo màu xám cho nói ta biết rồi vậy ngươi muốn ta làm cái gì nha cứ nói đi hệ thống liền nói ta là phụ trợ ngươi trở thành trên thế giới người lợi hại nhất cho nên ngươi có thể coi ta là một cái hệ thống phụ trợ ta sẽ không đúng giờ hướng về ngươi tuyên bố nhiệm vụ ngươi nhất định phải không điều kiện tiếp thu một khi vinh dự trị giá là số âm lúc ngươi cũng sẽ bị hệ thống xóa bỏ xen vào ngươi là lần đầu tiên nắm giữ hệ thống buồn hệ thống tiến ngươi một lần rút thưởng cơ hội phải chăng xuất hiện đang sử dụng dương nghiệp liên hỏi cái kia rút thưởng có tác dụng gì sẽ đối với ta có tác dụng gì hệ thống liền nói Này muốn xem ngươi rút chúng cái gì, rút chúng qua đi, ta sẽ giải thích cho ngươi, ngươi là có hay không xuất hiện đang sử dụng cơ hội lần này. Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, mặt mỉm cười đối nói, vậy ta liền sử dụng đi. Hệ thống gật gật đầu, vung tay lên, một cái màn ảnh liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, trên màn ảnh có thật nhiều loại dùng phân loại, võ thuật loại, sinh hoạt loại, dị năng loại, y thuật loại, giải trí loại, phong thủy loại. Các loại Dương Nghiệp nhìn một hồi, hệ thống liền nói với Dương Nghiệp, trước mặt cái kia màu đỏ ấn phím, chính là bắt đầu khóa, ngươi chỉ cần ấn xuống là có thể bắt đầu rút thưởng rồi xin nhấn dưới cái kia ấn phím đi dương nghiệp gật gật đầu rồi ra bản thân một đầu ngón tay hướng về ấn phím thượng nhẹ nhàng ấn xuống một cái màn ảnh trước mặt liền bắt đầu cử động chuyển chuyển tốc độ càng ngày càng chậm trong chớp mắt liền ngừng đến y thuật loại y thuật loại giới diện liền được mở ra y thuật bên trong coi châm cứu sơ cấp y thuật trung cấp y thuật cao cấp y thuật thần cấp y thuật quỷ môn 13 châm thái ớt một châm các loại thanh dương nghiệp ánh mắt đều xem thoáng vắng rồi lúc này kim chỉ nam lại bắt đầu chuyển động châm cứu đi qua quỷ môn mười châm đi qua thái ớt một châm đi qua mà lúc này Kim chỉ nam ngừng đến trung cấp y thuật tượng. Hệ thống lập tức liền nói: "Chúc mừng ký chủ rút trúng trung cấp y thuật, khen thưởng đã tại trong túi đeo lưng, phải trang lập tức sử dụng." Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, trong lòng liền nói dù sao cũng không biết có phải hay không là thật sự. Dùng cũng không trắng dùng mà trong miệng lập tức liền nói: "Lập tức sử dụng." Hệ thống gật gật đầu, vung tay lên, từng đạo ký ức liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trong não, đều là liên quan với y thuật nội dung. Mười mấy phút qua đi, Dương Nghiệp mới mở ra con mắt của mình. Lúc này, hệ thống liền nói với Dương Nghiệp: "Y thuật đã truyền tới ký chủ trong đầu, ký chủ còn có một món lễ lớn bao." phải trang lập tức mở ra Dương nghiệp không cần suy nghĩ liền nói mở ra hệ thống gật gật đầu vung tay lên một cái trong túi đeo lưng gói quả lớn liền được mở ra bên trong Trần Liệt bảy loại đồ vật theo thứ tự là trung cấp trung nghệ sơ cấp đồ thạch kỹ xảo tiền tài 10 vạn cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc một bình kim trung cháo bí kíp một quyển Dương Thị Thái cực một quyển kim trâm một bộ nhìn thấy những này Dương nghiệp ánh mắt đều phát ra kim quang mà lúc này hệ thống liền nói chúc mừng ký chủ mở những này phần thưởng những kỹ năng kia thêm vào cái kia hai bản bí tịch phải trang xuất hiện đang sử dụng Dương Niệm gật gật đầu trong miệng liền cười nói, lập tức sử dụng, trong chớp mắt, trong đầu liền thêm ra vô số nội dung, đều là liên quan với rút chúng thưởng phẩm nội dung, những nội dung này tại dương nghiệp trong đầu văng vọng, tràn đầy dương nghiệp não hải, các loại dương nghiệp tiêu hóa qua đi, hệ thống liền nói, nếu ký chủ đã đem đồ vật đều sử dụng, cái kia là có thể rời đi hệ thống. nghe đạo hệ thống nói như vậy, dương nghiệp vội vàng nói, vậy ta hiện tại có phải không đã sống? hệ thống gật gật đầu, dương nghiệp lại hỏi, vậy ta nên như thế nào đi vào đây này? hệ thống liền nói, ngươi chỉ cần sờ một chút trên người ngươi thanh này khóa, trong lòng suy nghĩ muốn đi vào hệ thống là có thể vào được, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ không đúng giờ tuyên bố nhiệm vụ, nhớ rõ phải hoàn thành a. Dương Nghiệp gật gật đầu, các loại Dương Nghiệp ngẩng đầu lên thời điểm, liền phát hiện mình đã đến một cái chưa quen thuộc địa phương, từ từ mở to con mắt của mình, chỉ phát xuất hiện thê tử của mình chính tại bên giường của chính mình ngủ rồi, mà chính mình lại mang lên dưỡng khí cháo, mà lúc này, hệ thống liền phát ra âm thanh nói, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, cũng là cưỡng chế loại nhiệm vụ, đối thê tử hỏi han ân cần, đạt được vợ mình tha thứ, lấy tư cách bạn hệ thống ký chủ, nhất định phải làm cho thê tử của mình trải qua hạnh phúc sinh hoạt mang theo thi tử của mình về nhà mẹ đẻ, hoàn thành nhiệm vụ, thu được vinh diệu giá trị 100, 100 vinh diệu giá trị có thể rút thưởng một lần, nếu như thất bại, hệ thống trực tiếp xóa b. Ký chủ, mặt khác tìm kiếm ký chủ, thế nhưng ký chủ không nên nghĩ tự sát, cái kết là sẽ không thành công, tỷ hỉ. Nghe được xóa bỏ tin tức này, hơn nữa còn là cưỡng chế kiểu, tự mình nghĩ không chấp nhận đều hết cách rồi, nghĩ tới đây, dương nghiệp nước mắt liền không tự kìm hãm được chảy ra, có nhất cổ muốn chết kích động, nhưng là vừa không thể chết được, muốn khóc lại không khóc nổi, không thể làm gì khác hơn là nhẫn bệnh. Nhìn xung quanh Dương Nghiệp liền biết đây là bệnh viện, Dương Nghiệp nhanh chóng từ trên giường lên, nổ chờ ở trên mặt Dương khí cháo, thanh chắn nắp tại vợ mình trên người, chính mình liền đi ra ngoài, mà lúc này, đã là ngày hôm sau 5 giờ dạng sáng nhiều, sắp tới 6 giờ rồi, sắc trời đã từ từ phát sáng lên, nhưng lúc này, Dương Nghiệp trong đầu liền xuất hiện một cái ý nghĩ, cái kia chính là luyện một cái Thái cực, thử một chút có phải không thật sự. Nghĩ thầm, không bằng trực tiếp thử nghiệm, nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thiên liền bắt đầu lên Thái cực, vừa mới bắt đầu, chả không có cảm giác gì, thế nhưng không luyện bao lâu, đã tới rồi cảm giác, càng luyện càng thuận buồm xuôi gió, mấy phút sau mấy cái từ trong bệnh viện đi ra ngoài lao đầu tử nhìn thấy dương nghiệp động tác cũng theo tới phía sau của hắn lấy động tác của hắn luyện những lao nhân này ra đôn là luyện qua mấy năm công phu người đương nhiên có thể thấy được dương nghiệp luyện tập thái cực là chân chính thái cực đó là càng luyện càng ham say bất chi bất giác liền theo dương nghiệp ở nơi này luyện hơn nửa canh giờ mà lúc này dương nghiệp cũng chậm chậm ngừng động tác của mình làm dương nghiệp mở to con mắt của mình thời điểm mới phát hiện mình mắt sau đi theo thật nhiều lao đầu và lao thái thái dương nghiệp được giật nảy cả mình cũng chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này chương ba ý bệnh nàng dâu báo động. Thế nhưng Dương nghiệp đi không bao xa, liền bị một đám lão đầu tử vây lại. Một cái lớn tuổi chính là lão đầu tử liền cười nói với Dương nghiệp, tiểu tử a, bản lãnh của ngươi đúng là ghê gớm a. Một ngón kia thái cực tỏ ra, liền lão đầu tử ta đều bội phục, không biết vị tiểu huynh đệ này sư phụ là vị nào cao thủ a. Nghe được bọn hắn hỏi do, Dương nghiệp liền biết mình tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, cười đối lão già kia nói, lão nhân già, ngài nói đùa, ta chính là một cái nông dân, nào có cái gì sư phụ a. Ông già kia liền không hài lòng, lập tức liền nói, ngươi tên tiểu tử này. Ta cũng là võ, trên người ngươi võ công lẽ nào ta không nhìn ra được sao? Ngươi liền đừng gạt ta, nói ra đi." Dương Nghiệp lập tức liền khoát khoát tay, trong miệng liền vô tội nói, "Vị này lão gia gia à, ta thật sự sẽ không võ công gì, vừa nãy chỉ là đùa giỡn, ngài không cần để ở trong lòng, thê tử của ta còn đang chờ ta đây, nếu như ta đi trễ, người sẽ lo lắng, ngài hãy tha cho ta đi, ta thật sự sẽ không võ công gì, chuyện tiếm không nói, thê tử ta còn đang chờ ta mua đồ đi tới cho nàng ăn đây, lão gia gia, gặp lại." Lúc này, Dương Nghiệp chỉ muốn rời đi đất thị phi này, thế nhưng đi không bao lâu, Cái kia vừa nãy nói chuyện cùng chính mình lao ra ra liền ngã trên mặt đất, mà lúc này hệ thống liền phát ra nhiệm vụ nói cưỡng chế nhiệm vụ, cứu trị vừa nãy nói chuyện với người vị lao ra ra kia, khen thưởng binh diệu giá trị 200, nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ ký chủ. Nghe được xóa bỏ tin tức này, hơn nữa lại là cưỡng chế loại nhiệm vụ, dương nghiệp sắc mặt lập tức liền biến thành màu đen, mà lúc này ở nơi đó một vị khác liền đang lớn tiếng hướng về người ở bên cạnh nói Y Lee mau tới à, cứu lao Lee à, Y sinh, nhanh lên một chút cứu lao Lee à, Y sinh. Nghe đến mấy câu này, dương nghiệp cũng không muốn cái gì. Trực tiếp đi qua, đối vị kia chính đang hô hoán lao ra ra nói, lao ra ra, ngài đừng hô, vị này lao ra ra liền giao cho ta, ngài yên tâm, ta nhất định khiến vị này lao ra ra sống lại. Nhưng lúc này, người ở bên cạnh đều đang nhìn dương nghiệp, dương nghiệp cũng mặc kệ bên người những người này, nắm ra bản thân vừa nãy rút thưởng đi ra ngoài bộ kia kim châm, dùng một cái tay thanh vị lao ra ra kia đỡ dậy, một cái tay khác liền từ bên trong rút ra một cái kim châm, cắm tại lao ra kia ra trên đầu. Nhưng lúc này, dương nghiệp lại không thể tách rời tay, lập tức liền đối bên cạnh vị lao ra ra kia nói la ngài thanh vị này lao ra ra thân thể vị một cái, kế tiếp ta cần dùng hai cái tay kim kim. vị lao ra ra kia gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể thử một chút rồi, lập tức liền từ dương nghiệp trong tay thanh vị kia ngã trên mặt đất lao ra ra thân thể lỡ, nhìn thấy hai tay của mình đều khoảng không xuống, lập tức liền cầm lấy kim châm, tiếp tục hướng vị lao ra ra kia trên đầu đấm tới. dương nghiệp thông qua mình ở trong hệ thống lấy được những kia y thuật, phán đoán vị này lao ra ra thân hoạn tắc máu não, loại bệnh này một khi khởi sướng, cái kia chính là vừa ra là không thể. ngăn cản, nhưng là thông qua phán đoán của mình. Dương Nghiệp nhanh chóng kim kim, mấy phút sau, Dương cuối cùng đem cần kim châm cuốn tới vị kia ngã xuống lao gia gia trên đầu, lúc này, Dương Nghiệp cầm lấy vị lao gia gia kia thủ, thanh khởi mạch đến, từ mạch tượng xem, Dương Nghiệp liền biết vị này lão bệnh của gia gia tình đã bị đè xuống rồi, Dương Nghiệp từ từ thả xuống vị lao gia gia kia thủ, chậm rãi nổi xuống trên đầu kim châm, nhìn thấy Dương Nghiệp tại rút, một vị khác lao gia gia lập tức liền nói, "Yia Sinh, lao lý làm sao vậy, có thể hay không nói cho ta a?" Dư nhìn một chút hắn, xoay đầu lại, một bên rút vừa nói Vị này lao bệnh của gia gia tình đã ổn định rồi, ngài không cần lo lắng, ta đây, có thể làm cũng chính là điểm này, ngài mau đưa hắn đưa đến bên trong bệnh viện đi thôi, ta phải đi, không phải vậy vợ ta muốn đánh ta, có duyên gặp lại. Hiện tại Dương Nghiệp tâm tư chỉ muốn nhanh một chút rời đi chỗ thị phi này, cùng hắn nói xong sau, Dương Nghiệp liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, nơi này cách bệnh viện cũng, coi thật xa, gần như mấy trăm mét, Dương Nghiệp tới thời điểm, đều bỏ ra tốt mấy phút, lúc trở về, Dương Nghiệp cũng bỏ ra mấy phút mới tới cửa bệnh viện, nhìn thấy ngoài cửa có bán thức ăn, Dương Nghiệp móc ra mấy đồng tiền, mua một điểm ăn liền hướng mình chỗ ở gian phòng kia đi đến mới vừa tới cửa liền phát hiện một đám cảnh sát vị vây ở nơi đó một người nữ sinh là ở chỗ đó một bên khóc vừa nói cảnh sát ngươi nhất định phải tìm tới chồng ta a ta đúng là đang nơi này ngủ một cái hắn đã không thấy tâm hơi van cầu các ngươi lúc này dương nghiệp mới phát hiện là vợ của mình cho nên dương nghiệp không cần suy nghĩ liền đi tới nói với trịnh dung nàng dâu ngươi đang làm gì thế a đem đầu chôn dưới thân thể trịnh dung nghe được lão công mình thanh âm lập tức liền ngẩng đầu lên chỉ trông thấy mình lão công đứng tại trước mặt chính mình không nói hai lời liền ôm lấy Dương Nghiệp, mà trong miệng liền mang theo tiếng khóc nói, Lão Công, ngươi đã đi đâu? Ta thật lo lắng cho ngươi à? Còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, tìm khắp cái này tận chuyện, đều không tìm được ngươi. Nếu như ngươi không thấy, ta như thế nào cũng chết đi ba mẹ bản giao đây này. Nghe được chính mình nàng dâu tiếng khóc, trước đây chả không có cảm giác đến cái gì, nhưng bây giờ làm sao có điểm tâm đau như đây? Dương Nghiệp trong lòng nghĩ như thế, mà tay sờ sờ trịnh dung đầu, mà trong miệng liền cười nói, ngươi nha đầu này, ta làm sao có khả năng xảy ra chuyện đây? Ta đây không phải trở về rồi sao? Đừng khóc, lại khóc sẽ không đẹp. Dương Nghiệp xoay người lại, liền cười đối những cảnh sát kia nói: "Các vị cảnh sát huynh đệ, hôm nay liền làm phiền các ngươi đi một chuyến đến rồi, thực sự ngượng ngùng." Nhìn thấy Dương Nghiệp vẫn là thành tâm, cái kia dẫn đầu cảnh sát liền nói: "Không cần như vậy, đây là chúng ta phải làm, về sau đi ra thời điểm, liền cho thê tử ngươi nói một chút, đừng cho người lo lắng, chúng ta mệt nhọc một điểm, không có quan hệ gì, thế nhưng ngươi không cần tại làm suất những chuyện này." Dương Nghiệp lập tức liền gật gật đầu, trong miệng liền cười nói: "Dạ dạ dạ, các ngươi nói rất đúng, thực sự ngượng ngùng, xin lỗi rồi." Cảnh sát kia đem mình yếu nói đều nói xong, Liền mang theo thuộc hạ của mình rời khỏi, nhìn thấy bọn hắn đều rời khỏi, Dương Nghiệp lập tức liền nói với Trịnh Dung, "Tiểu Dung, đứng lên đi, trên đất mát, đừng để bị lạnh, ta vừa nãy từ bên ngoài đã mang đến một ít bữa sáng, ngươi nhanh ăn đi." Nhìn thấy chồng mình cái này biểu hiện, Trịnh Dung sợ hết hồn, đầu liền khiến cho tận thuốc, mà khẩu liền nói, "Không cần, ngươi tự mình ăn đi, ta không nói bụng." Nhất cổ ánh mắt sợ hãi nhìn xem Dương Nghiệp, nhìn thấy bộ dáng này, Dương Nghiệp cũng có chút không dễ chịu, muốn từ bản thân trước kia là làm sao đối với nàng, trong lòng làm sao đều cảm giác khó chịu, lại nhìn thấy chính mình nàng dâu biểu hiện bây giờ, Dương Nghiệp trong lòng đều muốn đánh chính mình mấy bàn tay, thế nhưng là không làm được, không thể làm gì khác hơn là Thanh Trịnh Dung kéo lên, nhìn thấy chồng mình tại kéo chính mình, Trịnh Dung không tự chủ đi theo động tác này đứng lên. Một mực được Dương Nghiệp đỡ đến trên giường, Trịnh Dung vẫn là thật trọng, chỉ lo chồng mình sinh khí, lại đánh chính mình. Thanh Trịnh Dung kéo đến trên giường qua đi, Dương Nghiệp lập tức liền quỳ xuống đến, án nói khép nép nói với Trịnh Dung, nàng, dâu, ta biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi, trước tiên là của ta không đúng, hiện tại ta đã hiểu rõ, sau này chỉ biết đối một mình ngươi được, ngươi nếu như không tha thứ cho ta lời nói Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đánh chính mình rồi. Nhìn thấy Trịnh Dung vẫn là không muốn xem chính mình, Dương Nghiệp lập tức liền một cái tát đánh tại trên mặt của chính mình, một thanh âm vang lên âm thanh cái lập tức liền chuyển tới Trịnh Dung bên trong tai. Lúc này, Trịnh Dung mới biết mình lão công lợi mới vừa nói đều là thật, lập tức liền ngẩng đầu lên, chỉ xem được thấy hắn đang dùng tay tiếp tục đánh chính mình, Trịnh Dung không cần suy nghĩ, trực tiếp ra tay, Thanh Dương Nghiệp muốn đánh tay của mình ngăn lại, mà trong miệng liền nói: "Ngươi đừng đánh nữa, ta tin tưởng ngươi rồi, ta tin tưởng ngươi rồi." Chương 4: Vui vẻ nói chuyện phiếm huynh đệ đến. Nhìn thấy chính mình nàng dâu rốt cuộc để ý chính mình rồi, Dương Nghiệp suýt chút nữa vui vẻ nhảy lên, nhưng là vẫn không có làm được, chỉ là tại trong miệng nói, "Nàng dâu, nếu như ngươi tha thứ ta, liền đem những thứ đó ăn, không phải vậy ta còn biết đánh của mình." Trịnh Dung chỉ lo của mình, lão công tiếp tục đánh chính hắn, lập tức liền cầm lấy đồ trên bàn, Từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, không ăn mấy cái, đã bị đồ vật cho bị sặc, thanh âm ho khan lập tức liền chuyển tới Dương Nghiệp bên trong hai, Dương Nghiệp lập tức liền cầm lấy trên bàn chén kia sữa đậu nành, đưa cho Trịnh Dung, mà trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói, "Không nên gấp gáp." Ta biết ngươi sợ sợ ta lại đánh chính mình, vừa nàng dâu ngươi đem đồ vật ăn, cái kia chính là tha thứ ta, thanh này. Chén sữa đậu nành uống đi, không nên gấp gáp, lão công ta sẽ không cùng ngươi cướp, ngươi từ từ ăn đi. Trịnh Dung tiếp nhận sữa đậu nành, miệng to uống vào mấy ngụm, mặt mang nụ cười nói, ta biết rồi, ngươi cũng ăn chút đi. Dương Nghiệp lắc đầu một cái, một cái tay chống đỡ ở bên cạnh trên bàn, mà đầu của mình liền nằm ở trên tay, nhất cổ dâm đãng dáng vẻ nhìn xem Trịnh Dung, trong miệng liền cười nói, ta đã ăn rồi, ngươi tự tử ăn đi. Trịnh Dung gật gật đầu, lại bắt đầu từ từ ăn lên bánh bao. Thế nhưng không ăn mấy cái, liền phát hiện có một ít không đúng, lập tức liền nhấc khởi đầu của mình, chỉ phát xuất hiện của mình lão công tại nhìn mình chằm chằm, mặt lập tức liền đỏ lên, trong miệng liền xấu hổ nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì à, trên mặt ta lại không trưởng đồ vật gì. Dương Nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái, trong miệng liền cười hì hì nói, ta hiện tại mới phát hiện vợ ta nguyên đến xinh đẹp như vậy, tại sao trước đây không có phát hiện đây, ngươi nói đúng hay không à, nàng, dâu. Dương Nghiệp một chút cũng nói không sai, chỉnh dung dung mạo, đây chính là như tiên nữ như thế, thế nhưng khi đó, Dương Nghiệp chỉ biết là uống rượu đánh bạc. Xưa nay sẽ không có xem qua vợ của mình, hơn nữa còn có một lần, suýt chút nữa đem mình nàng dâu cho mua, nếu không phải trưởng thôn cản lại rồi, e sợ lúc này, Dương Nghiệp đã không thấy được chỉnh dung rồi, đến bây giờ, chỉnh dung chỉ bất quá 21 tuổi, mà Dương Nghiệp đã 26 tuổi. Nghe thế lời nói, chỉnh dung lập tức liền thật không tiện, trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói, "Nào có a, ngươi cũng đừng nhìn lung tung rồi, ta ngay ở chỗ này, trở lại từ từ xem, nơi này nhiều người như vậy, ngươi không xấu hổ, ta còn e lại đây, không nói với ngươi rồi." Dương Nghiệp lập tức liền cười nói, "Vậy thì có cái gì a?" Ta muốn để người trong thiên hạ đều biết vợ ta là trên thế giới đẹp nhất người, hi hi. Dương Nghiệp nhất cổ cười khúc khích xuất hiện tại Trịnh Dung trong đôi mắt mặt. Trịnh Dung không nhìn nổi rồi, lập tức liền lấy tay hướng về Dương Nghiệp đánh tới, thế nhưng đạt đến Dương Nghiệp trên người thời điểm, Trịnh Dung mới phát hiện có gì đó không đúng, đã nghĩ thanh bản tay của chính mình trở về, nhưng lúc này, Dương Nghiệp lập tức liền nắm lấy Trịnh Dung thủ, trong miệng liền mang theo nhất cổ xin lỗi khẩu khí nói, ta biết ngươi sợ sệt ta đánh ngươi, ta hiện tại phát hệ, ta về sau cũng sẽ không bao giờ đánh vợ ta một lần, không phải vậy đã bị trời đánh ngũ. Lôi nghe được dương nghiệp nói trời đánh ngũ lôi, trịnh dung lập tức liền đưa tay ra che dương nghiệp miệng, trong miệng liền vui vẻ nói, ta biết rồi, ngươi không cần phát như vậy thề độc, ta tin tưởng còn không được sao? đừng loạn phát thệ. dương nghiệp lập tức liền gật gật đầu, người đứng đầu liền ôm lấy trịnh dung, mà trong miệng liền cười nói, ta biết rồi, nhưng là ta sợ vợ ta không tin ta, cho nên mới xuất hạ sách này rồi, hy vọng lao bà tha thứ ta, hì hì. trịnh dung lập tức liền đẩy ra dương nghiệp, mà trong miệng liền ngượng ngùng nói, nơi này nhiều người nhìn như vậy đây, lại giống như tiểu hải tử vậy lời nói, ta liền thật sự đánh ngươi nữa à? Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp lập tức liền đứng lên, trong miệng cười nói, "Tuân mệnh trưởng quan." Hết thảy đều nghe theo trưởng quan dặn dò. Nhìn thấy Dương Nghiệp muốn áo, Trịnh Dung cũng đi theo nói, "Nghiêm." Nghe được mệnh lệnh qua đi, Dương Nghiệp đùng một cái liền đứng thẳng, Trịnh Dung lại nói một lần nghỉ, Dương Nghiệp lại theo động tác nghỉ, khoan hay nói, Dương Nghiệp làm được rất tiêu chuẩn, nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, Trịnh Dung liền không nhịn được rồi, lập tức liền bật cười, nghe được chính mình nàng dâu tiếng cười, Dương Nghiệp lập tức liền nói, "Trưởng quan, cười cái gì? Lẽ nào ta làm không đúng sao?" Nghe thế lời nói, Chính Dung lại không kìm lòng được nhớ tới của mình khi còn bé, nước mắt lập tức liền từ bên trong đôi mắt chảy ra. Mấy phút sau, chả không nghe thấy chính mình nàng dâu thanh âm, Dương Nghiệp lập tức liền dừng lại đi đầu, chỉ trông thấy mình nàng dâu đang khóc thút thít. Dương Nghiệp tâm tư không tự chủ bắt đầu thấy đau, lập tức đi ngay tiến lên, xoa xoa chính mình nàng dâu trong mắt nước mắt, mà trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói, nàng dâu, ngươi làm sao vậy? Phải hay không lão công ta có những gì làm không đúng? Ngươi nói ngay, ta lập tức liền đuổi. Van cầu ngươi chớ khóc. Chính Dung lập tức liền lắc đầu một cái, mà trong miệng liền mang theo tiếng khóc nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Chỉ là ta nhớ tới ba mẹ của ta rồi, không kiềm hãm được khóc lên, cũng không biết cũng các nàng hiện tại trải qua như thế nào. Nghe được chính mình nàng dâu nói ba mẹ thời điểm, Dương Nghiệp lập tức liền biết khi đó Trịnh Dung của mình cha để mẫu, mà lúc này, Dương Nghiệp cũng không biết nên làm gì bây giờ, không thể làm gì khác hơn là đuối quay đầu đi, đến Trịnh Dung trước mặt, giả trang một tấm mặt quỷ, liền hướng chọc cười vợ của mình, mà Trịnh Dung nhìn thấy bộ dáng này, lập tức liền không nhịn được, nở nụ cười. Nhìn thấy chính mình nàng dâu vừa cười, Dương Nghiệp lập tức liền đem mình đầu lấy ra, mà trong miệng liền vô tội nói, "Nàng dâu, ngươi không cần lo lắng." Về sau ta nhất định sẽ mang theo ngươi thân tự trở lại nhà mẹ để đi, để ba mẹ đều bằng vào chúng ta làm ngạo. Trịnh Dung gật gật đầu, thế nhưng nhưng trong lòng muốn nào có dễ dàng như vậy à, nếu là như vậy, ta làm sao có khả năng từ chỗ đó trốn ra được đây, hơn nữa nhà ta tại kinh đô nhưng không phải bình thường gia tộc, mà là gia tộc cao cấp, cũng không biết ta cả đời này có thể trở về hay không, được rồi, còn là đừng đi trở về, dù sao cái nhà kia đều sẽ không để ý ý nghĩ của ta, ta trả lại làm gì. Mà trong miệng liền cười nói với dương nghiệp, hành hành hành, vậy ngươi về sau phải cố gắng. Nếu không thì vào không được nhà ta gia môn." Dương Nghiệp lập tức liền đứng thẳng, hướng về Trịnh Dung chào theo kiểu nhà binh, trong miệng liền cười nói, "Xin mời thủ trưởng dưới chỉ thị một bước nên làm gì?" Dương Nghiệp vừa mới dứt lời, Dương Quyền liền từ bên ngoài đi vào, nghe được cái thanh âm này, trong miệng liền nói, "Ca, các ngươi đang làm gì à? Còn có, ngươi đang nói cái gì thủ trưởng à, Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu đây này?" Nhìn thấy chính mình từ bên ngoài đi tới, Dương Nghiệp liền hơi kinh ngạc rồi, mặt ngay lập tức liền xuất hiện vẻ mặt khó mà tin được, nhìn thấy chính mình dáng dấp của trưởng phu chính dung trên mặt mang theo không dễ nhìn bộ dáng liền nói ngươi bị thương thời điểm là dương quyền đưa ngươi tới nếu không phải là hắn lời nói ta cũng không biết nên làm gì bây giờ nghe được chính mình nàng dâu lời nói này dương nghiệp lập tức liền cùng dương quyền ôm lại với nhau mà trong miệng mang theo cảm tạ ngựa khi nói cảm ơn huynh đệ rồi ân tình của ngươi ta cả đời này đều sẽ không quên dương quyền vỗ vô, vô dương nghiệp vai trong miệng liền cười nói ngươi đây là nói cái gì à ngươi nhưng là của ta đường ca à chúng ta nhưng là thân thiết nếu như ta không cứu ngươi lời nói vậy còn có người nào hội cứu ngươi đây ngươi cũng đừng có nói loại lời này à nếu như lại nói ta nhưng không tiếp thu ngươi cái này đường ca rồi dương nghiệp gật gật đầu trong miệng liền nói có thể được chúng ta là anh em chúng ta là anh em ôm một hồi qua đi dương nghiệp tự bông ra dương quyển nhìn thấy chính mình đường ca bộ dáng lại như người không liên quan như thế dương quyển cũng có chút không tin trong miệng mang theo giọng nghi và nói đúng rồi ca ngươi bị thương nặng như vậy làm sao sẽ nhanh như thế là tốt rồi đây này dương nghiệp không thể đem hệ thống sự tình nói cho dương quyển không thể làm gì khác hơn là nói đó là đương nhiên là diêm vương xem ta còn có chuyện không có làm xong để cho ta trở về thanh làm xong chuyện chứ, ngươi biết không? Lúc đó chúng ta được như đầu mã diện dùng xích sắt buộc tới đất phủ đi, đã đến diêm vương nơi đó, diêm vương xem ta đáng thương, không có nhi tử đưa ma, liền để ta về đến hoàn thành, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ đây này. Trưa 5, lý gia lão đầu tìm tới đại náo bệnh viện, dương quyền cũng có chút không tin, trong miệng liền nói, ca, ta không phải là ba tuổi tiểu hài rồi, ngươi không cần gạt ta rồi, liền đem sự tình nói cho ta đi, ta bảo đảm không nói cho người khác có được hay không. dương nghiệp suy nghĩ một chút, trên mặt mang theo nhất cổ vẻ mặt nghiêm túc nói, đã như vậy. Ta liền thanh chân tướng nói cho ngươi biết đi. Tối ngày hôm qua có một vị lao thần tiên xuất hiện tại trong ngộ của ta, là hắn dùng pháp thuật thành trên người ta thương trị hết, hơn nữa còn truyền ta phi thường lợi hại y thuật. Ta hiện tại có thể nói là thần y rồi. Nghe xong lời nói này, Dương Bền vẫn là không muốn tin tưởng, có phần mất hứng, giọng nói chuyện cũng tăng thêm. Hắn nói, ca, ngươi lại lừa gạt lời của ta. Ta liền cùng ngươi không để yên à? Được rồi, không cùng ngươi mỏ mẫm rồi. Nếu đường ca bệnh của ngươi được rồi, chúng ta bây giờ liền đi làm lý giải viện. Bệnh viện này bệnh viện ví, đây chính là nhiều vô số. Liên này thời gian mấy tiếng liền xài hơn hai mươi ngàn, đem ta tích chữ đều bỏ ra hơn phân nửa, chúng ta vẫn là không muốn ở cái địa phương này đợi, không phải vậy nhiều thêm tiền đều sẽ xài hết. Dương Nghiệp gật gật đầu, trong miệng mang theo nhất cổ xin lỗi tiếng Đức khi nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi, đúng rồi, Tiểu Quyền, chờ một chút ta liền đem tiền trả lại cho ngươi, đó là ngươi cưới vợ tiền, chúng ta không thể nắm. nghe thế lời nói, Dương Quyền cũng có chút cao hứng hay không, rồi trong miệng mang theo nhất cổ xin khí ngữ khí nói, ca, ta biết nhà ngươi không có tiền, lại nói tiền kiếm tới liền là dùng để tiêu xài. Ngươi nếu như đang cùng ta để chuyện tiền, ta đã nổi giận rồi." Dương Nghiệp mới mặc kệ hắn có tức giận hay không đây, trong miệng liền nói, "Anh em ruột còn muốn rõ ràng tính sổ, ngươi liền không muốn nói với ta những câu nói này, đây là chính ta ở viện mất tiền, không cần ngươi trả tiền, nếu như về sau ta cần, ta tự nhiên hội hướng về ngươi mượn, thế nhưng một chuyện quý nhất việc, ngươi không thể nói những câu nói này, không phải vậy ngươi sẽ không coi ta là làm ngươi đường ca rồi, tiền, ta chờ một chút liền trả lại cho ngươi, ngươi nói cái gì cũng không." "Được nói, nếu như ngươi nói, vậy ngươi về sau đến nhà của anh mày đến" ta liền không hoang nên người rồi. Dương Quyền suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, trong miệng liền nói, vậy cũng tốt, nếu này lời nói, vậy ta đừng nói những câu nói này rồi, chúng ta bây giờ liền đi làm lý thủ tục xuất viện, không nên lại ở nơi này lợi, nơi này quá lãng phí tiền, ta nghĩ ta đặt cọc ở nơi đó làm tiền thế chấp cái kia mấy ngàn khối cũng nên không còn đi. Nhìn thấy Minh đệ mình biểu lộ, Dương Nghiệp tâm tình đều mất hứng, thế nhưng là không dám lộ ra, cùng vợ mình thu thập một chút đồ vật, vừa mới chuẩn bị khi xuất phát, hai cái lao đầu liền vào, vào nhìn thấy Dương Niệm bộ dáng, trên mặt bọn họ lập tức liền lộ ra nụ cười vui vẻ trong miệng mang theo vui vẻ ngựa khí nói tiểu huynh đệ à, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi ngươi cũng không biết ta là tìm ngươi đều nhanh thanh cả lầu đều tìm xong may là ở nơi này tìm tới các ngươi nhìn thấy dương nghiệp đồ vật trong tay ngươi lão đầu còn nói tiểu huynh đệ ngươi đây là muốn đi đâu a nghe được bọn hắn một mực tại hỏi do cảm giác không trả lời bọn hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người cười nói với bọn họ nguyên lai là các ngài a ta còn tưởng rằng là bên trong bệnh viện những thầy thuốc kia a làm hại ta không dám quay đầu lại không biết các ngài tìm ta có chuyện gì ta phải về nhà rồi nếu như không chuyện gì Tiểu mời ngươi nhóm để một cái đường đi. Hai người bọn họ sống lớn như vậy số tuổi người rồi, cũng biết như những sơn lâm đó ẩn sĩ đều là kỳ quái tính khí, cho nên bọn hắn sẽ không để ý Dương Nghiệp nói, chỉ là cười nói, chúng ta là đến cảm tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, nếu không phải lời của ngươi, ta đây đầu mạng già liền sẽ bàn giao ở nơi đó. Dương Nghiệp khoát khoát tay, mặt mang vô sắc mà nói, này không có gì, ta chỉ là tận của ta lực mà thôi, ngươi không cần nói như vậy, cũng không cần nói như vậy, nếu như không có những chuyện khác lời nói, vậy ta liền đi trở về. Nói xong sau, Dương Nghiệp liền mang theo thê tử của mình đi ra ngoài cửa nhìn thấy dương nghiệp thật phải đi lý lao đầu lập tức liền ngăn lại dương nghiệp trong miệng lập tức liền nói ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút ta gọi lý quân bên cạnh ta một cái vị gọi triệu hâm lần này tới mục đích liền là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm không biết tiểu hình đệ nhưng nể nàng mặt mũi dương nghiệp khoát khoát tay trong miệng liền nói sẽ không cái này tất yếu rồi trong nhà chả có thật nhiều chuyện tình chờ ta đi làm đây chỉ một điểm này chuyện nếu quả như thật không những chuyện khác lời nói ta tiểu đi trước rồi nghe thế lời nói lý quân cũng không có ý nghĩ khác rồi trong lòng của hắn đã nghĩ như loại này kỳ nhân là không để ý chuyện này Bọn hắn chỉ muốn ăn tính qua sinh hoạt, những chuyện khác đều là bất kể. Cho nên Lý Quân lập tức liền từ trong ví lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Dương Nghiệp trên mặt mang theo nụ cười nói với Dương Nghiệp: "Tiểu huynh đệ, ngươi đã không nể mặt lời nói, vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi rồi. Đây là của ta danh thiếp, ta tại này trong huyện thành nói chuyện vẫn có phân lượng, nếu có chuyện gì không giải quyết được lời nói, liền cứ gọi điện thoại cho ta, chỉ cần ta có thể giúp một tay, ta nhất định dùng hết khả năng đến giúp đỡ ngươi." Dương Nghiệp nhận lấy danh thiếp qua đi, liền cười nói với Lý Quân: "Danh thiếp ta tiểu thu hạ rồi, ta gọi Dương Nghiệp, nếu như có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ." ta tự nhiên hội gọi điện thoại cho ngươi, được, rồi, lời nói liền nói tới chỗ này rồi, gặp lại, nói hết lời qua đi, dương nghiệp liền mang theo thê tử của mình rời khỏi bệnh viện này căn phòng, hướng về bệnh viện đại sảnh đi tới, nhìn thấy bọn hắn đều đi rồi, lý quân lập tức liền nói với triệu hâm, ta xem hắn hẳn là bệnh viện này bệnh nhân đi, chúng ta liền đi phía dưới tra một chút, nhìn hắn ra đến cùng ở nơi nào. triệu hâm gật gật đầu, liền theo lý quân cũng đi tiếp thôi. lúc này, dương nghiệp đã tại phía dưới tính tiền sảnh chuẩn bị tính tiền, nhưng lúc này, thu món nợ nhân viên liền cười nói với dương nghiệp, vị tiên sinh này. Ngài bây giờ còn thiếu bệnh viện 3000 đồng tiền, mời ngài đem tiền kết được. Nghe được trả thiếu nợ hơn 3000 khối, Dương Nghiệp lập tức liền cũng lên, lập tức tứcỷu đối cái kia tính tiền nhân viên nói, có phải hay không các người lầm, ta bất quá mới tiến vào không tới một ngày, huống hồ huynh đệ ta trả nộp hơn 3000 ở nơi này, lẽ nào cũng không có sao. Cái kia tính tiền nhân viên liền cười nói, là như vậy, ngài hôm nay tiền chữa bệnh đã phát ra đơn đặt hàng, cho nên không thể lui, đúng là xin lỗi, còn xin ngươi thanh món nợ cho trả hết đi, không phải vậy chúng ta chỉ có gọi bảo an rồi. Nghe đến mấy câu này, Dưng Quuyền liền mất hứng trong miệng lập tức liền mắng, người hắn mà, lão tử ca ngay ở chỗ này chờ không chiếm được 12 tiếng, lúc tiến vào, bỏ ra hơn 20 ngàn, vậy ta vậy thì thôi, chả nói cho chúng ta, ta ca tình huống đó, cần phải phẫu thuật, không phải vậy hội có sinh mạng an toàn, các ngươi không nói hai lời, liền đem hết thể quá trình đều đi qua, nhưng là kết quả gì đều không có báo cho chúng ta, hiện tại lại nói chúng ta còn cần gọi hơn 3 ngàn thối, lẽ nào? Những cái kia tiền là bị các ngươi những heo chó này không bằng đồ vật tan sao? Lão tử hôm nay liền đi, ngươi có gan liền đụng đến ta một cái, chỉ cần ngươi dám Ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái này bệnh viện, chỉ muốn ngươi đi xuất cái này bệnh viện, lão tử lập tức liền gọi người cờ hở. Ém chết ngươi cái chó đẻ. Nói xong sau, Dương Quyền liền đem trên đài đồ vật ném xuống đất đi, nghe được cái thanh âm này, phía ngoài bảo an lập tức đi ngay đi vào, nhìn thấy bảo an vào được, cái kia tính tiền nhân viên lập tức liền nói, "Bảo an, này ba cái người gây chuyện bắt lại, đưa đến trong cục cảnh sát đi." Lão tử không phát uy, ngươi hắn ma đích thực xem ta là mèo ống sao? Nghe được thượng cấp nói chuyện, những an ninh kia lập tức liền động thủ, chuẩn bị đem Dương Nghiệp bọn hắn bắt lại. Lúc này, hệ thống phát ra âm thanh nói: hệ thống nhiệm vụ, đại náo bệnh viện, lấy tư cách cứu người bệnh viện, đã bị những người kia khiến cho ô yên chứng khí, sự tình huyên náo càng lớn, khen thưởng càng phong phú. Nghe được có nhiệm vụ đến rồi, Dương Nghiệp trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, thế nhưng đại náo bệnh viện không phải là đùa giỡn, nếu như xảy ra chuyện, đó là được ngồi tù. Thế nhưng nhìn đến tình huống như thế, Dương Nghiệp cũng quản không được nhiều như vậy, hơn nữa Dương Nghiệp vừa nãy liền không thoải mái tâm tình, một cái liền bạo phát, cầm lấy bên cạnh cái gạt tàn thuốc, liền hướng nhân viên an ninh kia trên đầu nện tới, trong chớp mắt, cái kia bịn lệnh bảo an liền đầy đầu máu tươi, lúc này Dương nghiệp mới lớn tiếng nói, ngươi hắn ma, ta xem ai dám động đến. Dương nghiệp cầm điếu thuốc cho vại chỉ hướng bốn phía, nhìn thấy lại có một cái bảo an xông lại, Dương nghiệp lại hướng về người an ninh kia trên đầu nệ tới. Người an ninh kia lập tức liền thả xuống đồ vật trong tay, ôm đầu, liền bắt đầu kêu to. Dương nghiệp lại bắt đầu nói, Lão tử không quá mức được bể, ngươi hắn ma liền nói cho ta phải phẫu thuật, lộn xộn cái gì chi phí lập tức liền tính lên. Lão tử không phát huy, các ngươi thật xem ta là mèo ốm phải hay không? Các ngươi có thể xứng với bên ngoài viết bệnh viện nhân dân sao? ta xem chính là chó má bệnh viện, bấy người bệnh viện, lao tử hiện tại liền đem phòng khách này thượng treo cái kia bảng hiệu đập. Chương 6, Lý Quân ra tay giúp đỡ. Nói xong sau, Dương Nghiệp liền cầm trong tay cái gạt tàn thuốc hướng về khối này bảng hiệu nện tới, hiện tại Dương Nghiệp sức mạnh không phải là nói giỡn thôi. nếu như Dương Nghiệp hạ tử thủ lợi nói, cái kia hai bảo vệ được Dương Nghiệp nện vào cái kia một cái, liền đã bị chết. Làm cái kia cái gạt tàn thuốc nện đến khối kia bảng hiệu thời điểm, khối này bảng hiệu đùng một cái, liền từ phía trên rơi xuống, xem đến khối kia bảng hiệu rơi xuống, Dương Nghiệp lập tức liền dùng hai tay tiếp được khối này bảng hiệu thả đến trên mặt đất qua đi, dương nghiệp chỉ chỉ phía trên chữ, trong miệng lớn tiếng thì thầm, hành y cứu người, ha ha ha ha, hành y cứu người, các ngươi cũng xứng, lao tử cũng không biết là ai tiễn các ngươi tấm bảng hiệu này, chả có ý tứ ở nơi này mở cái, Này bệnh viện, trong chớp mắt một thanh âm vang dội toàn bộ đại sảnh, đó chính là bảng hiệu đứt rời thanh âm, dương nghiệp một quyền liền đem khối này bảng hiệu đánh nát, thấy cảnh này người ở chỗ này đều kinh ngạc, bao quát dương nghiệp thê tử cùng dương quyền, nhưng lúc này cảnh sát liền từ bên ngoài vọt vào, dơ thương nói với dương nghiệp, thanh đổ vật trong tay thả xuống, dơ tay lên. Không phải vậy, chúng ta chỉ có thực thi khẩn cấp biện pháp à, nhanh, thả xuống đồ vật trong tay, giơ tay lên. Nhìn thấy cảnh sát đến rồi, Trịnh Dung cảm thấy không hiểu bài đập, lập tức liền nói với Dương Nghiệp, lao công, cảnh sát đến, đến rồi, chúng ta đừng làm rộn, có được hay không?" Lúc này, Trịnh Dung nước mắt lại chảy ra, nhìn thấy chính mình nàng dâu lại bắt đầu chảy nước mắt rồi, Dương Nghiệp sờ sờ Trịnh Dung mặt, xoa xoa hắn khóe mắt thượng nước mắt, trong miệng liền cười nói, "Nàng dâu, đừng sợ, có lao công ở nơi này, ngươi không cần sợ hãi." Thân Trịnh Dung khóe mắt nước mắt đều lau khô qua đi, Dương Nghiệp liền hôn Trịnh Dung một cái thả xuống tay của mình, lại hướng về phía trước đi hai bước, trong miệng tiếp tục nói, "Wa, wow, cảnh sát đến, đến rồi, các ngươi không phải tại thành đông sao? Hiện tại liền 5 phút đồng hồ, các ngươi liền chạy tới à, các ngươi đúng là nhân dân tốt cảnh sát à, người khác báo cảnh sát thời điểm, các ngươi đó là có thể kéo bao lâu, liền, kéo bao lâu, thật sự không nghĩ tới, hôm nay các ngươi đi làm tốc độ dĩ nhiên sẽ nhanh như thế, coi như là thủ đô những cảnh sát kia đều sợ không sánh bằng các ngươi đi, lấy tính toán của ta, các ngươi chí ít cũng cần 10 phút, năng lực lại đầy, các ngươi rốt cuộc là thu rồi bệnh viện này bao nhiêu tiền a, dĩ nhiên." Hội Liêu mạng như vậy Đúng là ca. Hó được ca, xem ra các ngươi sẽ không thiếu thu tiền, ai, máu của dân chúng mồ hôi tiền, cứ như vậy được các ngươi thu được trong túi sách của mình đi rồi. Trước đây bọn hắn đều nói cảnh sát các ngươi như vậy, như vậy dạng, ta cũng không tin, nhưng lần này, ta rốt cuộc đã tin tưởng, ha ha ha ha. Lúc này, Dương Nghiệp lộ ra nhất cổ giết người ánh mắt, trong miệng lại cười nói, các ngươi từng giết người sao. Xem nét mặt của các ngươi, liền là chưa từng giết người, nếu chưa từng giết người, vậy cũng chớ cầm súng đối với ta, ta người này đây, có cái quen thuộc. Cái kia chính là ghét nhất người khác khẩu súng chỉ vào ta, làm ta gặp phải loại này, ta lập tức liền sẽ thanh đầu của hắn lấy tay vặn xuống, chứa ở báo lính bên trong, làm bão lính đánh. Xem đến những cảnh sát kia biểu lộ, Dương Nghiệp lại nở nụ cười, trong miệng còn nói: các ngươi không cần sợ hãi, ta chỉ là nói tới dọa các ngươi, không nghĩ tới lá gan của các ngươi nhỏ như vậy, đúng là chơi không vui. Ta vừa nãy liền là dựa theo tiểu thuyết thượng viết niệm đi ra, các ngươi liền biến thành bộ dáng này, vậy thật gặp phải chuyện thời điểm, chúng ta những dân chúng này còn có cái gì có thể dựa vào đây? Mời các ngươi nói cho ta. Dương Niệm lời nói càng nói càng lớn tiếng đến cuối cùng, toàn bộ đại sảnh đều tràn đầy dương nghiệp tiếng vang. Lúc này, đang tại xuống lầu lý quân cùng triệu Hâm nghe được cái thanh âm này, lập tức cũng biết là dương nghiệp rồi, biết hắn sẽ ra chuyện rồi, lập tức liền tăng nhanh bước chân, hướng phía dưới tới rồi. Nhưng lúc này, cảnh sát vũ trang người của bộ đội cũng chạy đến, thấy cảnh này, dương nghiệp lại bắt đầu nói, wow, hôm nay thật là cao hứng à, ta không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên sẽ có cảnh sát vũ trang xuất động tới đối phó ta đây sao một cái tiểu nông dân, vậy có phải hay không chờ một chút sẽ có người của quân đội đây, các ngươi ai có thể nói cho ta? À? Lúc này. Dương Nghiệp lại hướng về nhìn bốn phía, qua đi lại cười nói, chào ngươi xấu thời điểm, xưa nay sẽ không không xem các ngươi tích cực như vậy, lão tử liền muốn một cái công bằng, không nghĩ tới các ngươi liền lái xe, chạy vội tới bắt ta, lão tử cha mẹ được những phú hào kia xe và chết thời điểm, cũng không thấy các ngươi đi bắt bọn hắn, nguyên lai like các ngươi chính là như vậy làm nhân dân công bộc đó à, những người kia có tiền, các ngươi liền không đi bắt bọn hắn, lão tử không có tiền, các ngươi liền đến bắt ta, vậy có phải hay không chờ một chút ta đưa 100 triệu đến các ngươi cảnh sát vũ trang bộ đội cùng cục công an, các ngươi mới sẽ không bắt ta đây?" đều rời ạ một đám người có tiền nô lệ, ta hiện tại rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi, các ngươi có thể động thủ, thế nhưng chỉ cần ta. Không chết, các ngươi này từng khuôn mặt cũng sẽ bị ta sâu đậm nhớ ở trong đầu, một mực đem các ngươi nhớ đến chết, ha ha ha ha. Lúc này, Dương Nghiệp liền để xuống trong tay cái gạt tàn thuốc, mặc những người này chảo, nhìn thấy Dương Nghiệp bỏ vũ khí xuống rồi, những kia cảnh sát vũ trang lập tức liền triển khai hành động, chuẩn bị bắt lấy Dương Nghiệp, liền khi bọn họ đang muốn bắt được Dương Nghiệp thời điểm, một thanh âm từ bên cạnh truyền tới, đó chính là Lý Quân thanh âm, Lý Quân liền nói, thật là to gan a Cái này bất quá là hướng về yếu bệnh viện trả lại hắn một cái công đạo. Các ngươi liền toàn cục xuất động. Xem ra thật sự như vị tiểu huynh đệ này nói như thế, đều là những người có tiền kia nô lệ, lao đầu tử ta hôm nay rốt cuộc xem thông qua được, hiện tại cũng coi như lão đầu tử một cái. Ta chính là một cái lao già nát rượu, ta hôm nay cũng phải hướng về ở cái này bệnh viện chịu đến không công bằng đối đại những người kia lấy một cái công đạo, lao đầu tử ta sống mấy chục năm, vì nước chinh chiến qua vô số địa phương, không nghĩ tới nước đã thành lập nên, liền xuất hiện như thế một đống lớn bại hoại. Sớm biết, ta liền phóng hạ này tây thương để những tia ánh bi người thanh này toàn bộ đại hoa hạ cho chiếm lĩnh cũng tốt được các ngươi này một đám xuất sinh ở nơi này tham ô muốn gì tiểu huynh đệ ngươi không cần sợ lao đầu từ hôm nay liền rất ngươi rồi lúc này bên cạnh triệu hâm cũng đứng dậy cùng lý quân nói xong lời nói tương tự nhưng triệu hâm lời còn chưa nói hết một cái cảnh sát vũ trang người của bộ đội liền đứng dậy nói với triệu hâm gia gia ngài tới nơi này đảo cái gì rối loạn chúng ta là tới nơi này vô nát phỉ có hay không ngài chuyện gì ngài và lý gia gia đến xem náo nhiệt gì à nghe thấy lời nói triệu âm liền không vui trong miệng lập tức liền cà giận nói. Tiểu Bằng Hưu, ngươi đang nói cái gì à? Ta nhưng không quen biết ngươi, ta liền một lao ra nát rượu. Cũng là lần này bạo loạn bạo phỉ một trong, ngươi cũng không nên loạn nhận thức à? Cẩn thận ba ba ngươi tìm làm phiền ngươi, còn có, các ngươi vẫn còn ở nơi này nhìn cái gì à? Chúng ta chính là bạo phỉ, nhanh đem chúng ta bắt lại đi. Nhìn thấy bọn hắn không hành động, Lý Quân liền không thoải mái, trong miệng lập tức liền cả giận nói, các ngươi chính ở chỗ này làm gì? Không thấy bạo phỉ ngay ở chỗ này sao? Nhanh đem chúng ta bắt lại, tốt hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi, nhanh lên một chút hành động à? Tuy rằng bọn hắn không quen biết Triệu Hâm. Nhưng vẫn là nhận thức Lý Quân, con trai của Lý Quân Lý Tưởng nhưng là tỉnh số 1, cũng là là bí thư tỉnh ủy, mà hắn con thứ hai, Lý Lượng nhưng là thành phố bí thư, mà hắn lại là khai quốc công thần, những người này lại ngu xuẩn, cũng không khả năng chạo lão nhân ra kia. Nhìn thấy bọn hắn còn không hành động, Lý Quân thì không chịu nổi, trực tiếp đi lên phía trước, tại ba cảnh sát trên người lấy ra ba bộ còng tay, ném cho Dương Nghiệp cùng Triệu Hâm một người một bộ, mà chính mình liền đem còn giữ lại cái kia một bộ đeo trên tay, nhìn thấy Lý Quân làm như vậy, Triệu Hâm cũng đi theo làm, Dương Nghiệp nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, cũng quản không được nhiều như vậy trực tiếp đem cổng tay cổng tay đến trên tay của chính mình. Nhìn thấy bọn hắn đều cổng tay được rồi, Lý Quân vừa giận đạo nói, các ngươi con mắt mù sao? Bạo Phỉ ngay ở chỗ này, còn không bắt lại. Lúc này, đang tại lầu 4 cùng viện trưởng nói chuyện trời đất lý lượng, nghe được một cái thanh âm quen thuộc, lập tức liền từ lầu 4 trên ban công rũi xuất đầu của mình, chỉ nhìn thấy, phía dưới một đoàn cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang đứng ở nơi đó, mà cha mình trên tay, mang lên một phó thủ cổng tay, Lý Lượng không hề nghĩ ngợi, liền từ lầu 4 chạy xuống, nhìn thấy cha mình qua đi, Lý Lượng lập tức liền nói với Lý Quân, cha ngài đang làm gì a? còn có trên tay ngươi này bộ quần tay là chuyện gì xảy ra a ngài không phải tìm đến ngài ân nhân cứu mạng sao làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đây này lý quân không hề liếc mắt nhìn lý lượng một mắt trong miệng liền nói ta không ngươi đứa con trai này ngươi cũng không phải của ta nhi tử ta chỉ là một cái bạo phỉ hơn nữa cũng không có ngươi cái này làm quan nhi tử lý đều không có lý lý lượng rồi cùng dương nghiệp cùng triệu hâm đi ra ngoài nhìn thấy cha mình đi ra ngoài nhưng là mình nhưng không có biết rõ là chuyện gì xảy ra thế nhưng cũng quản không được nhiều như vậy cũng tốt đi theo ra ngoài mới vừa đi ra thời điểm chỉ trông thấy phụ thân của mình cùng triệu thúc thêm một cái chính mình kẻ không quen biết đi lên xe cảnh sát. chương 7, Lý Lượng bị mắng. Lý Lượng lập tức đi tới cảnh bên cạnh xe, đối mặt xe cảnh sát Lý Quân nói, cha, ngài đến cùng đang làm gì à, ta làm sao không có chút nào rõ ràng đây này. Lý Quân vẫn không có xem Lý Lượng một mắt, chỉ là tại trong miệng nói, ngươi đã không rõ, vậy thì chính mình đi làm rõ, nếu như không có làm tốt, ta ở này cảnh sát cục chờ trên cả đời, mãi mãi cũng không trở về cái nhà kia, phía trước cái kia lái xe, nhanh lái xe. Lái xe người cảnh sát kia đương nhiên cũng biết mệnh làm mình tên kia là ai, nghe được lý quân mệnh lệnh, trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói, là. Hắn liền chuẩn bị lái xe, lúc này, Trịnh Dung từ trong bệnh viện chạy ra, đối này xe cảnh sát hô tên Dương Nghiệp, nghe được chính mình nàng dâu tại gọi mình, Dương Nghiệp liền từ trên xe đem mình đầu vân ra, chỉ trông thấy mình nàng dâu ánh mắt thượng tràn đầy nước mắt, mà Trịnh Dung nhìn thấy chồng mình đầu từ bên trong xe cảnh sát đưa ra ngoài, Trịnh Dung một bên vuốt Dương Nghiệp mặt, một bên khóc lóc nói, "Lão công, người muốn đi đâu à, ta thật lo lắng cho người a." Cảm giác được chính mình nàng dâu hai tay ôm áp, Dương Nghiệp liền rũi suất hai tay của mình thành chỉnh dung khẽ mắt đói bụng nước mắt trà sát một cái, mang theo nụ cười nói với Trịnh Dung, "Nàng, dâu, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là đi chơi, lập tức liền trở về, ngươi rồi cùng Dương Quuyền về nhà chờ ta, phải nhớ kỹ, chồng ngươi ta là không có việc gì, không cần loạn khóc, không phải vậy sẽ không đẹp đẽ, ngươi nếu như lại khóc lời nói, ta liền không cần ngươi nữa a." Trịnh Dung gật gật đầu, mang theo nụ cười đi chính mình trong ánh mắt nước mắt lau khô giáo, trong miệng mang theo nụ cười nói, "Ta biết rồi, ta đừng khóc, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phải nhanh lên một chút trở về." Không phải vậy ta liền đến cục cảnh sát ngươi tìm ngươi." Dương Nghiệp liền thấp giọng nói, "Đồ ngốc, ngươi liền ở trong nhà chờ ta, ta nhất định sẽ bình an trở về." Trịnh Dung mang theo đủ cười, thế nhưng trong mắt vẫn là nước mắt, lúc này, Dương Nghiệp liền đem Dương Quyền gọi qua, nói với Dương Quyền, "Nhớ rõ chiếu cố tốt chị dâu ngươi, nếu như ta lúc trở lại trả nhìn thấy chị dâu ngươi đang khóc lời nói, cẩn thận ta quân ngươi." Dương Nghiệp giơ ra bản thân một cái tay, chuẩn bị hướng Dương Quyền đánh tới, Dương Quyền lập tức liền nắm lấy Dương Nghiệp thủ, trong miệng liền mang theo mỉm cười nói, "Đường ca, ngươi yên tâm, ta nhất định thành trị dâu chiếu cố tốt." Ngươi nhớ rõ về sớm một chút a." Dương Nghiệp gật gật đầu, liền đem mình đầu rũ vào, hướng về Lý Quân bọn hắn báo cho biết một cái, biểu thị sự tình đã giao phó xong rồi. Nhìn thấy như vậy, Lý Quân lại gọi cái kia mở xe cảnh sát người lái xe, lần này là đi thật, nhìn xem đi xa xe cảnh sát, Trịnh Dung ánh mắt bên trong lại chảy ra nước mắt, lúc này, Lý Lượng liền từ bên cạnh đi tới, đối Trịnh Dung cười nói, vị cô nương này, vừa nãy là chuyện gì xảy ra à, có thể hay không nói cho ta một cái à. Trịnh Dung chỉ là nhìn một chút Lý Lượng, cũng không hề nói chuyện cùng hắn, liền đi lên giường quyền xe, những năm này Đã quen lão công mình mệnh lệnh, người nửa cái cũng không dám trì hoãn, trong lòng chỉ muốn mau sớm về đến nhà. Nhìn thấy Trịnh Dung không để ý tới chính mình, Lý Lượng liền đi lên phía trước, ngăn cản đang muốn lên xe Trịnh Dung cùng Dương Quyền, trong miệng liền nói: "Hai vị, các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây, làm sao lại đi thẳng một mạch như vậy đây này?" Chưa kịp Dương Quyền nói chuyện, Trịnh Dung liền trước nói với Lý Lượng: "Ta và ngươi chưa từng quen biết, tại sao phải trả lời ngươi rồi? Cứ coi như ngươi là hỏi đường, cũng phải mang theo xin hỏi thái độ nói chuyện cùng ta, nhưng cho dù ngươi làm như vậy rồi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi." Bởi vì các ngươi làm quan đều là một bộ đức hạnh, ở bề ngoài là một bộ, lén lút là một bộ, ở bề ngoài nói là vì chúng ta những dân chúng này suy nghĩ, nhưng âm thầm nhưng lại không biết chạy thu rồi những. Con cái nhà giàu kia bao nhiêu tiền, của ta cha mẹ chồng chính là chết tại các ngươi những người này trong tay, hướng về các ngươi những này tham quan ô lại, nên bị thiên lôi đánh, không chết tử tế được. Nghe nói như thế, Lý Lượng cũng có chút mất hứng, trực tiếp chỉ vào Trịnh Dung nói, "Cô đương, ngươi nói lời này, ta liền mất hứng, ta chưa từng thăng qua, ngươi không cần lối ra hại người a, cẩn thận ta đem ngươi bắt được trong cục cảnh sát đi a." Trịnh Dung liền nói với Lý Lượng: À à, các ngươi làm quan liền sẽ một chiêu này đi nha, không muốn để cho các ngươi những này làm quan không cao hứng. Các ngươi liền đem chúng ta bắt lại, đưa đến trong cục cảnh sát quan thêm mấy ngày. Qua đi liền thông báo người nhà của chúng ta để cho bọn họ đưa tiền đây làm nộp bảo lãnh. Ngươi không cần này cùng ta nói những câu nói này, muốn chào chúng ta mà nói, cứ việc chào. Thế nhưng ta cho ngươi biết, thiện gieo nhân nào, gặt quả ấy, cẩn thận cẩn thận trời đánh ngũ lôi, phách chết các ngươi những này chỉ cấp những người có tiền kia làm đầy tớ cầu nô tài. Lý Lượng trong lòng lúc này đã tích một bụng một bụng oán khí chả không có chỗ đi vùng đây nghe được trịnh dung như thế chửi mình lý lượng đã sớm không thoải mái tay lập tức liền rối lên đã nghĩ muốn trịnh dung trên mặt đánh tới nhìn thấy lý lượng bộ dáng này chuẩn bị muốn đánh chính mình trịnh dung lại không cảm thấy sợ sệt trực tiếp đem mặt dán đi lên trong miệng liền cả giận nói ngươi đánh à ngươi có phải hay không bởi vì ta vạch trần ngươi rồi đã nổi giận rồi muốn đánh ta vậy ngươi liền đánh à chỉ các ngươi bảy suốt sinh này tại vị trí đợi, chúng ta những dân chúng này mãi mãi cũng không có hạnh phúc thế nhưng ta cho ngươi biết chỉ cần ngươi dám đánh ta vậy ta liền một tấm mẫu đơn kiện đi tới đem Ngươi bẩm báo trong thành phố đi, nếu như ngươi trong thành phố có quan hệ, vậy ta liền bẩm báo trong tỉnh đi, nếu như ngươi trong tỉnh có quan hệ, vậy ta liền bẩm báo thủ đô đi, dù cho ta được loạn thương bắn chết, ta cũng đòi đi tấm này, mẫu đơn kiện đưa đến chủ tịch quốc gia N. Ơi nào đi, nếu như hắn bất kể lời nói, vậy ta cũng sẽ không quản, ta trực tiếp đem ta hoàn tình dùng báo chí, internet cùng với các những thủ đoạn kia bước ra đến, đến lúc đó ta liền tự sát, ta đem ta tự sát mọi chuyện đều làm bạn sao, lại để cho huynh đệ ta phát đến internet đi, ta cũng không tin đường đường hoa hạ quốc đã bị các ngươi những này tham quan ô lại đều chiếm lĩnh. Nghe thế lời nói, lý Lượng liền cũng lên, trong miệng liền nói với Trịnh Dung, "Cô đường, ta không phải ý đó, ta chỉ là muốn hỏi một chút mới vừa mới chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ có nói cho ta biết, ta mới nơi đến tốt đẹp lý a." Nghe được hắn nói phải xử lý, Trịnh Dung chính là a a hai tiếng, trong miệng mang theo mỉm cười nói, "Ngươi sẽ vì chúng ta xử lý, cái kia ngươi bây giờ còn ở nơi này làm gì, tại sao không đi điều tra đây, ven đường tùy tiện chào cái dân chúng đến, ngươi là có thể hỏi rõ rồi, thế nhưng ngươi cho là bọn họ sẽ nói cho ngươi biết sao?" Ta cho ngươi biết, đó là không sẽ chỉ các ngươi những này quan lại bao che cho nhau bộ dáng, ai hội tin tưởng các ngươi? Nếu như ngươi có bản lĩnh, liền không cần chúng ta nói, ngươi nên đi đem chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, cục cảnh sát cục trưởng đều bắt, cái kia vẫn còn ở nơi này làm gì chứ? Phải hay không muốn để cho chúng ta thành mâu đơn kiện đưa đến trước mặt ngươi, sau đó ngươi là tốt rồi nói cho những người kia, để cho bọn họ phải xá, tê thủ đem chúng ta đều cho giết chết sao? Ta cho ngươi biết, đó là không có khả năng, lý lượng là càng nghe càng phức tạp, cuối cùng cái gì đều nghe không hiểu rồi. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng hỏi, không phải ta không đi bắt bọn hắn, nhưng là ta cũng phải có đầy đủ chứng cứ ngươi năng lực đi bắt bọn hắn à, ngươi để ta như vậy tay không đi bắt bọn hắn, vậy ta tính là gì đây, cái kia chính là coi pháp luật ở không có gì à. Nghe được pháp luật cái từ này, Trịnh Dung lại nở nụ cười, trong miệng liền nói, pháp luật, không nghĩ tới ngươi còn biết pháp luật à, đúng là không dễ dàng à, nếu như pháp luật hữu dụng, chúng ta liền không lại ở chỗ này nói chuyện, được rồi, không tốt ngươi cái này làm quan nói chuyện, không phải vậy chờ một chút. Ta cũng không biết ta lúc nào trên đầu nhiều hơn một đỉnh nói xấu quan phụ mỗ tội danh rồi, Dương Quyền, chúng ta đi. Chính Dung cũng mặc kệ lý lượng thủ, trực tiếp thanh lý lượng thủ từ trên cửa xe ném xuống, chính mình liền đi lên xe, nhìn xem xe từ từ lái đi, Lý Lượng chính ở chỗ này nghĩ, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, cô nương kia vì sao lại làm như vậy đây, tuy rằng người phía dưới có một cái tham ô, thế nhưng cũng không đến nỗi bộ dáng này a. Chương 8, cục cảnh sát chuyện đã xảy ra. Chính lúc Lý Lượng vẫn còn đang suy tư thời điểm, điện thoại di động của chính mình liền vang lên, vốn là Lý Lượng liền mất hứng đây là trả lại một cú điện thoại lấy điện thoại ra đã nghĩ chửi một câu nhưng lúc này mới phát hiện là đại ca của mình lý tưởng gọi điện thoại tới lý lượng không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện nhận điện thoại tiếp thông qua sau lý lượng ăn nói khép nép mà nói ca ngươi gọi điện thoại tới làm chi a điện thoại bên kia lý tưởng liền cười nói lão nhị cái kia thần ý tìm tới không lý lượng liền mang theo tiếng buồn bã thanh âm nói đại ca cái gì thần ý a ta cũng không biết hắn phát sinh thần kinh ta liền đang cùng bệnh viện viện trưởng nói chuyện trời đất thời điểm trên tay hắn liền không biết tại sao nhiều hơn một bộ còn tay không chỉ có là hắn còn có triệu thúc thúc thêm thượng một người không quen biết chờ ta xuống thời điểm hắn chịu đối ta một trận chửi loạn ta đều không làm rõ là chuyện gì xảy ra điện thoại bên kia lý tưởng liền cười nói chỉ ngươi quản cái kia thành phố ta cũng không muốn nói cái gì ta đổi cố ý cùng ngươi đã nói hắn ở cái kia huyện ngươi nhất định phải nghiêm trị không thể để cho hắn phát hiện bất kỳ manh mối cái gì tham ô ngươi đều muốn nghiêm trị hắn ở cái kia huyện tham ô là nghiêm trọng nhất mạng người đó là không thiếu suất ngươi dĩ nhiên không để ở trong lòng xuất hiện tại xảy ra chuyện rồi ngươi còn muốn lại tại trên thân thể người khác của ta gián điệp nhưng là cho ta nói rõ rõ ràng ràng, liền cái kia phá bệnh viện, tham ô khí tức, so với bất kỳ địa phương nào đều nghiêm trọng, còn có những người kia lại đang dưới con mắt của hắn tham ô, mười dặm tám thôn tiền sửa đường, bọn hắn cũng dám tham ô, thật sự không biết. nhất định, thế nhưng tại ngươi bên trong phạm vi quản hạn, ta là thật không tiện nhúng tay, thế nhưng lần này bị hắn phát hiện, chính ngươi chậm rãi xử lý đi, ta nhưng là biết, nếu như ngươi không xử lý tốt lời nói, hắn liền muốn đem ngươi đuổi ra khỏi nhà a, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, có cần hay không ta hỗ trợ đây này. Lý lượng liền thấp giọng nói. Ta mới không cần ngươi hỗ trợ đây, chuyện nhỏ này ta còn là có thể làm. Điện thoại bên kia Lý Tưởng liền cười nói, ngươi liền mạnh miệng đi, dù sao cũng không cần tiền, những tư liệu kia ta đã phát đến máy vi tính của ngươi lên, chính ngươi đi nhìn một chút đi, về sau đừng nói làm đại ca không giúp ngươi, đến lúc đó lấy lao mụ cái tính khí kia, ta có chiếm không được tốt rồi, đi làm đi, làm ca ở sau lưng ủng hộ ngươi, chuyện này muốn làm gọn gàng nhanh chóng, tốt nhất là lén lút công việc, đừng gây nên gợn sóng quá lớn, được rồi, ta nên nói liền nói tới chỗ này. Rồi, kế tiếp nên làm gì? cũng không cần ta cái này, làm ca đi đến giúp ngươi đi nha, treo rồi. Cúp điện thoại xong qua đi Lý Tưởng liền cầm lên trên bàn khói nhen nhóm qua đi, khịt vài hơi, trong miệng yên lặng mà nói ra, tên kia, tính khí vẫn là cứng như vậy, xảy ra một số chuyện, chính là muốn tự mình giải quyết, không giải quyết được thời điểm, mới tới tìm chúng ta, ai. Cũng không biết này là tốt là xấu a. Không bao lâu, Lý Tưởng liền đem khói cho hút xong, lúc này, cúp điện thoại xong lý lượng, liền đối phụ tá của mình nói, Tiểu Bình à, đi đem máy vi tính của ta lấy ra, ta có trọng yếu đồ vật quên tới đó mất, ta nghĩ nhìn một chút. Tuy rằng Lý Lượng trong miệng là nói như vậy, thế nhưng tự học năng lực vẫn là hết sức cảm kích Đại Ca của mình. Những năm này mỗi lần xảy ra chuyện đều là mình đánh ra tay giải quyết, bằng không chính mình cũng sẽ không ngồi trên vị trí này. Mấy phút sau, phụ tá của hắn cầm một quyển máy tính xuất hiện tại Lý Lượng trước mắt. Lý Lượng mở máy vi tính ra, nhanh chóng thua lên mật mã, mở ra qua đi. Thật sự có một phần văn kiện tại chính mình trong máy vi tính. Lý Lượng không chút suy nghĩ liền mở ra văn kiện, còn không xem vài lần, lửa giận trong lòng liền bạo phát, thuận thế liền thành quả đấm của mình đánh vào bên cạnh trên xe, xe máy báo động trong nháy mắt liền vang lên mà lý lượng trong miệng liền cả giận nói, này trả vừa không có vương pháp à, ta luôn cho là chỉ là một chút ít tham ô, không có chuyện gì. thế nhưng đến bây giờ ta mới chính thật sự rõ ràng, bọn hắn đến tột cùng tham ô bao nhiêu tiền, đây đều là máu của dân chúng mồ hôi tiền A, tiểu binh, lập tức giúp ta gọi điện thoại cho thành phố cục cảnh sát cục trưởng, khiến hắn lập tức liền đem những này tham ô người đều trả mất, còn có những kia đã giết người người, cho ta đều bắt được thành phố. bên trong ngục giam đi, bên cạnh trình binh nghe thế lời nói, lập tức rồi quay đầu đi, nhìn một chút lý lượng máy tính, mới biết chuyện gì xảy ra suy nghĩ một chút, mới ăn nói khép nép nói với Lý Lượng, bí thư, này e sợ không tốt sao? Nếu như những này đều xuống nải, cái này trong huyện thứ tự đều sẽ phát sinh biến hóa, chúng ta chỉ có từ từ tiến hành. Nghe được bí thư mình lời nói, Lý Lượng suy nghĩ một chút, mới gật gật đầu, trong miệng liền nói, ngươi nói không sai, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ trở về đi thương lượng một chút. Chuyện này, ta cùng bọn họ không để yên, dám ở trên đầu ta độc thủ, vậy ta liền muốn để cho bọn họ trả ra giá cao. Nói xong qua đi, Lý Lượng an vị lên xe của mình tự hướng về trong thành phố mở ra, nhưng lúc này. Dương Nghiệp đã cùng Lý Quân, Triệu hâm đi tới trong cục cảnh sát, mà lúc này, trong cục cảnh sát cục trưởng Hướng Vũ nhận được tin tức, liền một mực tại ngoài cửa chờ đợi. Nhìn thấy cái nào chiếc xe cảnh sát lái tới, Hướng Vũ liền mang theo thuộc hạ đi tới, chờ xe dừng lại, Hướng Vũ liền đi lên phía trước mở ra xe cảnh sát môn, chạy đến Lý Quân qua đi, Hướng Vũ liền cười nói, không biết Lý lão đại giá quang lâm, ta thật là có mất viễn minh à, do đó đến chỗ tội, tính xin Lý lão trừng phạt. Lý Quân đều không nhìn tới Hướng Vũ một mắt chỉ là mang theo cổ tay cùng Dương Nghiệp bọn hắn hướng về trong cục cảnh sát đi đến, gọi tay dựa ngục giam cửa lớn cảnh sát mở ra ngục giam môn, liền đi vào, Dương Nghiệp cùng Triệu Hâm cũng rối rít đi vào. Mà ở bên ngoài hướng Vũ nhìn thấy Lý Quân không để ý tới chính mình, cũng không dám đi tới nói chuyện, sợ Lý Quân mắng to hắn, không thể làm gì khác hơn là gọi thủ hạ người xem ngục giam, đừng cho Lý Quân cùng Triệu Hâm xảy ra chuyện gì, mà chính mình liền chạy tới chủ tịch huyện nơi nào đây. Mà lúc này, ở trong tù Lý Quân cảm giác được hết sức nhằn trán, liền trực tiếp bắt đầu nói với Dương Nghiệp lời nói nói, tiểu huynh đệ không nghĩ tới ngươi có trí khí như vậy à, không hổ là kỳ nhân à? nghe được Lý Quân nói mình là kỳ nhân, Dương nghiệp liền cười cười, mà trong miệng liền nói, cái gì kỳ nhân à, ta chính là một cái nông dân, chỉ là không ưa những này tham ô người đi bệnh viện làm ô yên chứng khí, mà sự tình lại phát sinh ở trên người ta, cho nên ta mới sẽ làm như vậy, không phải vậy ai sẽ liều lĩnh được ngồi tù phiêu lưu cùng những người kia đối nghịch đây? cái kia chính là chản sống, lao ra ngài cũng đừng chọc phúng ta. Lý Quân nghe thế lời nói cũng nở nụ cười, Thưỡng Thú cũng bị Dương Niệm nói nâng lên, lại bắt đầu đối Dương Niệm cười nói, tiểu huynh đệ. Ngươi thật sự hội đùa giỡn, có một thân bản lĩnh, chả nói mình là nông dân, còn lại cái gì cũng không nói, chỉ bằng trên người ngươi cái kia một phen y thuật, cái kia chính là kinh thiên động địa rồi, ta xem những cái được gọi là trung y quốc thủ đều không có ngươi lợi hại, ngươi cũng đừng có khiêm tốn." Dương Nghiệp cũng cười nói, "Ta đây, nhiều nhất chính là một cái hội một điểm trung y tiểu nông dân, sao có thể cùng những kia trung y cao thủ làm so sánh đây, ngài thật sự hội đùa giỡn." Lúc này, Triệu Hâm cũng cắm đầy miệng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi liền không dùng kiếm tốn, chúng ta sống lớn như vậy, cái gì y sinh chưa từng thấy." Những cái được gọi là trung y quốc thủ, cũng không chỉ hết lao lý trên đầu người bệnh, không nghĩ tới được ghim ngươi này sao mấy châm, liền biến thành bộ dáng này, chúng ta cũng không có nói mạnh miệng, y thuật của ngươi thật sự so với những cái được gọi là phải hỏi trung y quốc thủ lợi hại hơn vô số lần. Nghe đến mấy câu này, dương nghiệp cũng không lại không ngại ngùng phản bác, không thể làm gì khác hơn là cười nói, lao ra ngài khen ngợi, chỉ là lý lao trên người cái kia bệnh ta vừa vặn có thể chữa trị, mới chữa trị cho hắn, nếu như đụng với hắn bệnh nhân của hắn, ta cũng chỉ là dương mắt nhìn mà thôi Đúng rồi, lý lao. Ngài trên người khỏi bệnh chút ít không, đưa tay qua đây, ta đến vì ngươi nhìn một chút trên người ngươi bệnh tình đi." Lý Quân gật gật đầu, mặt mang mỉm cười nói, "Cái kia rất tốt, ta cầu cũng không được đây, vậy thì mời tiểu thần y nhìn một chút rồi." Chương 9: Suất ngục giam y nở huyện phát sinh biến hóa. Lúc này, Lý Quân thủ đã đưa đến dương nghiệp trước mặt rồi, dương nghiệp cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy Lý Quân thủ thả tại trên đùi của mình, liền bắt đầu dùng tay phải của mình bắt mạch rồi, mà dương nghiệp cũng nhắm lại con mắt của mình, nhìn thấy dương nghiệp bộ dáng, này, hai vị lão nhân cũng không dám đi nhau nhau hắn chỉ là tại bên cạnh an tĩnh chờ mấy phút sau dương nghiệp từ từ mở ra con mắt của mình mà trong miệng liền mang theo nhất khẩu nghiêm túc khí tức nói lý lao trên người ngươi bệnh đã bị áp chế xuống đến, đến rồi kế tiếp ta cho ngươi quấn lên mấy châm, lại cho ngươi mở một bộ phương thuốc ăn được một tuần là có thể khỏi rồi nghe được cái tin tức tốt này lý quân đều cao hứng nhảy lên mà trong miệng liền cười nói cảm ơn tiểu huynh đệ a ngươi là không biết bệnh này tới quá đột nhiên nếu không phải lần này bạo phát ta đều còn không biết đây nếu không phải tiểu huynh đệ khi đó mới vừa tốt ở chỗ nào Của ta này mạng già liền muốn bàn giao ở nơi đó rồi. Dương Nghiệp liền khoát khoát tay, mà trong miệng liền nói, không nghiêm trọng như thế, trên thế giới này đây có một loại tình cảm, cái kia chính là gọi là duyên phận, ngươi đã có thể làm cho ta gặp phải, cái kia chính là duyên phận, mà lúc đó ngươi thân phát trọng bệnh, ta cũng chính tốt ở chỗ nào, vừa vặn lại sẽ trị liệu trên người ngươi bệnh, đó cũng là một cái duyên phận, đem quay đầu lại, vậy thì một cái duyên phận lằng quái, này không, chúng ta lại cùng nhau đi vào ngục giam, cái này cũng là cái gọi là duyên phận, cái kia chính là nói rõ chúng ta duyên phận không cần a, chuyện phiếm đừng nói rồi. Ta trước tiên giúp trên người người đánh mấy châm, mở ra phương thuốc qua đi, chúng ta đang chậm rãi tán gẫu. Lý Quân gật gật đầu, trong miệng liền mang theo mỉm cười nói, cứ như vậy, vậy thì mời tiểu thần y Kim Kim đi. Dương Nghiệp gật gật đầu, từ trên người mình lấy ra bộ kia kim châm, liền bắt đầu vì Lý Quân ghim kim rồi, lại là gần như thời gian nửa tiếng, Dương Nghiệp mới đem kim châm từ Lý Quân trên đầu nhổ xuống, mở ra một cái phương thuốc giao cho Lý Quân qua đi, lại bắt đầu cùng bọn họ tán gẫu. Thời gian cứ như vậy đi qua, chỉ chớp mắt, liền đi tới 12 giờ khuya chung, dọc theo cái kia hai vị lão nhân đều ngủ rồi. Dương Nghiệp mới an tâm nằm xuống, nhưng lúc này, hệ thống âm thanh liền chuyển tới Dương Nghiệp bên trong tai, hệ thống nói: "Ký chủ lần này tổng cộng bắt được 700 vinh dự giá trị, đạt được vợ mình tha thứ hoàn thành, khen thưởng 100 vinh dự giá trị, cứu sống Lý Quân tính mạng hoàn thành, khen thưởng vinh dự giá trị 200, đại náo bệnh viện hoàn thành, khen thưởng vinh dự giá trị 100." Nghe được chính mình có 700 vinh dự giá trị, Dương Nghiệp một cái liền không ngủ được, lập tức liền đứng lên, trong lòng liền nghĩ hoa, 700 vinh dự giá trị, đây không phải là có 7 lần rút thưởng cơ hội, lần này phát tài, mau vào đi đi vào rút thưởng đi. Dương Nghiệp lập tức liền buốt trên người khối này trường sinh tỏa, mà não hải đã nghĩ ngợi lấy muốn đi vào đến trong hệ thống. Trong chớp mắt, Dương Nghiệp liền ngất ngã ở trên giường, mà thần thức của hắn liền tiến vào trong hệ thống, đổ trong hệ thống qua đi, Dương Nghiệp lập tức liền kêu lên, hệ thống đi ra cho ta, ta muốn rút thưởng. Trong chớp mắt, hệ thống liền xuất hiện Dương Nghiệp trước mắt, mà trước mặt trên màn ảnh lớn liền bắt đầu xếp ra một loạt danh sách, Dương Nghiệp nhìn một chút, chả là không có gì thay đổi, mà lúc này, hệ thống liền nói, giải thưởng liền ở trước mặt ngươi, ngươi có thể bắt đầu giúp thưởng rồi. Dương Nghiệp không cần suy nghĩ liên bắt đầu rút thưởng rồi lần thứ nhất đánh vào chức vụ cao dinh dưỡng thuốc một bình lần thứ hai đánh vào kỹ năng tăng lên thẻ lần thứ ba đánh vào một thanh bảo kiếm gọi là thanh thủy kiếm lần thứ bốn đánh vào tiền tài 10.000 nguyên lần thứ năm đánh vào cao cấp tuần thú sư kỹ năng lúc này dương nghiệp liền ngừng hai tay của mình trong lòng đã nghĩ vẫn là không muốn hút xong nếu như về sau gặp phải sự tình muốn dùng đều không có chỗ dùng dương nghiệp thập phần tán thành ý nghĩ của mình cũng không đi rút thưởng rồi trực tiếp đối hệ thống nói ta đã hút xong hệ thống gật gật đầu mang theo một âm thanh lạnh lùng nói phải hay không hiện tại liền sử dụng những thứ đó đây này Dương nghiệp liền lắc đầu một cái trong miệng liền nói giúp ta thanh cao cấp ngự thú sư kỹ năng dùng xong cái kia một vạn khối tiền tài đưa cho ta là được rồi còn lại liền không dùng rồi Dương nghiệp nghĩ như vậy đó là có ý nghĩ của mình cái kia kỹ năng thẻ phải chờ tới chính mình vạn thời điểm bất đắc dĩ mới đi sử dụng đồ còn dư lại hiện tại lấy ra cũng không có bất kỳ tác dụng còn không bằng liền đặt ở trong hệ thống tới có lời ngày đó cần thời điểm lại lấy ra cũng giống vậy hệ thống liền nói thỏa mãn ký chủ nguyện vọng hệ thống vung tay lên Cái kia cao cấp ngự thú sư kỹ năng liền ở dương nghiệp trong đầu vang vọng, hết thảy kỹ xảo chính từng lần từng lần một phô photo copy tại dương nghiệp trong đầu, không biết quá rồi bao lâu, dương nghiệp mới tiếp thu xong những thứ đồ này, lúc này, dương nghiệp tiểu đối hệ thống nói, ta sắp đi ra ngoài. Hệ thống gật gật đầu, vung tay lên, dương nghiệp thần thức tựu ly khai rồi hệ thống, làm dương nghiệp mở to con mắt của mình coi hồ, đã là ngày hôm sau hơn 8 giờ sáng rồi, mà hai vị lao ra tử đang ở nơi đó nhìn mình chằm chằm, thấy cảnh này, dương nghiệp sợ đến từ trên giường nhảy lên, ôm chăn đông núp ở bên góc tượng, quá rồi một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại. Lúc này, nhìn thấy hai vị lão gia tử một mực tại cười, Dương Nghiệp cũng có chút mất hứng, lập tức liền cả giận nói: "Hai vị lão gia tử, các ngươi có thể hay không đừng ở người ta lúc ngủ người đến mặt của người ta trước, như vậy sẽ dọa người ta chết khiếp, may là thân thể ta khá tốt, không phải vậy nhất định sẽ được các ngươi hụ chết." Nghe đến mấy câu này, hai vị kia lão gia tử lại tiếp tục nở nụ cười, một lát sau, bọn hắn mới ngừng lại. Lúc này, Lý Quân liền cười nói: "Tiểu thần đi đi, nguyên lai là gan của ngươi nhỏ như vậy, ngươi hiểu rõ ta nhóm mới vừa mới nhìn thấy các ngươi dáng vẻ, thật sự đem chúng ta cho cười hỏng rồi." Ngươi động tác mới vừa rồi, liền giống chúng ta tại kháng chiến thời điểm, những tiên nông thôn phụ nữ như thế, ai nha, nói tới chỗ này, ta vừa muốn cười rồi, ha ha ha ha. Nhìn thấy bọn hắn lại cười, Dương Nghiệp liền lớn tiếng nói, hai vị lao ra tử, cẩn thận cười tắt thở a, đến lúc đó ta nhưng không cứu ngươi môn a. Nghe được Dương Nghiệp lời nói này, bọn hắn lập tức liền nhắm lại miệng mình, Lý Quân liền nói, không cười là được rồi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì a? Lý Quân lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền vào được một người, đó chính là con trai của Lý Quân Lý Lượng, làm Lý Lượng nhìn thấy chính mình bê phụ thân qua đi, Dây thanh ngày này nói, cha, ta đến đón các ngươi rồi, ta biết ta nơi nào sai rồi, những kia tham ô người, đã đều tại thành phố Ngục Giam, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nhìn thấy con trai mình đến rồi, Lý Quân nhất cổ không để ý tới tiếng nói của hắn nói, nha, chúng ta biết, ta cho ngươi biết, chuyện này, ngươi nhất định phải đem ta là ở trong lòng, nếu như tái phạm lời nói, thì đừng trách ta không niệm tình phụ tử. Nghe được cha mình tha thứ chính mình rồi, Lý Lượng liền vui vẻ nói, ta biết rồi, ta tuyệt sẽ không để ta quản hạt phạm vì xuất hiện loại chuyện này, ngài cứ yên tâm đi hiện tại lao ra ngài phải hay không nên đi ra Lý Quân nghĩ một hồi qua đi liền tức giận nói lần này ta liền tha thứ ngươi rồi Lao Triệu tiểu thần ý ly chúng ta đi thôi Lý Quân liền mang theo đầu rời khỏi ngục giam Dương nghiệp cùng Triệu Hâm cũng đi theo rời khỏi ngục giam mới vừa đi ra ngục giam rời đi sở cảnh sát cửa lớn đã nhìn thấy phía ngoài dân chúng tràn đầy nụ cười mà trên quảng trường trên màn ảnh liền bộc lộ ra chuyện phát sinh ngày hôm qua phía trên kia nói sáng sớm hôm qua tại huyện bệnh viện nhân dân xảy ra một chuyện một cái nông dân không khắc bệnh viện việc làm lại đang bệnh viện cùng bảo an đánh nhau Những an ninh kia được người kia dùng cái gạt tàn thuốc đánh bất tỉnh dưới đất. Sau đó sở cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang người của bộ đội cũng xuất phát đi tới bệnh viện. Nhưng lúc này quốc gia khai quốc công thần lý quân lão nhân thấy cảnh này phấn đấu quên mình đứng dậy vì người nông dân kia chỗ dựa. Chuyện nguyên do cũng là bởi vì bệnh viện huyện y sinh vì bản thân tư lợi lại đang tiền thuốc thang mặt trên làm văn. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu người được gian phòng này bệnh viện nhân viên y tế đào rỗ. Ng bệnh viện viện trưởng hôm nay sớm thượng lúc bảy giờ làm đáp lại nói tất cả những thứ này hắn không biết chút nào chỉ nói là những chuyện này đều là tài vụ nhân viên trương lệnh cùng con trai của hắn trương vĩnh làm được sự tình hiện tại hai người kia đã bị bắt được thành phố trong ngục giam thông qua chuyện này cục cảnh sát cục trưởng hứa vũ chủ tịch huyện vương tá bởi vì quanh 5 triệu đến hắn hai cha con hối lộ cũng bị triệt hối chức quan hiện tại cũng đang thành phố trong ngục giam chờ đợi tuyên án tất cả mọi chuyện đều là như thế này như có càng tin tức mới tiểu biên nhất định mới nhất thời gian là mọi người báo ra cảm tạ mọi người xem cảm tạ trương 10, về nhà xem cha mẹ thấy cảnh này dương nghiệp trên mặt cũng lộ ra nụ cười Còn bên cạnh Lý Quân nhìn thấy Dương Nghiệp khuôn mặt lộ ra nụ cười, liền dùng tay của mình vô vô Dương Nghiệp bay, trong miệng liền cười nói, "Tiểu thần ý đi, ấy, cha mẹ ngươi thủ rốt của báo." Dương Nghiệp gật gật đầu, trong ánh mắt cũng chảy ra nước mắt, trong miệng mang theo tiếng khóc nói, "Không sai, thế nhưng còn có một người trả nhân nhân ngoài vòng pháp luật, người kia cũng sẽ không ở bên ngoài ở lại bao lâu rồi." Lý Quân liền nói, "Không sai, người xấu cuối cùng có một ngày sẽ phải chịu trừng phạt, ngươi cũng đừng có khó qua." Dương Nghiệp liền nói, "Nếu sự tình đã giải quyết xong, ngài trên người bệnh cũng tốt lắm rồi, ta cũng nên về rồi, có duyên gặp lại." Dương Nghiệp nói xong sau, liền rời khỏi nơi này, một người muốn nhà ga đi đến, 2 giờ qua đi, Dương Nghiệp rốt cuộc đi tới thôn làng bên ngoài, nhìn thấy nơi này phong cảnh, Dương Nghiệp hít vào một hơi thật dài, đã nghĩ rất lâu cũng chưa trở lại bộ dáng, trong miệng liền cười nói, ta rốt cuộc trở về rồi, tại ngục giam đợi một buổi tối, vẫn là cảm giác trong nhà tốt. Dư Nghiệp mang theo nụ cười hướng về phương hướng của nhà mình đi đến, mà ở trong nhà Trịnh Dung tại nhận được Dư Nghiệp điện thoại qua đi, liền một mực tại canh cổng chờ Dư Nghiệp, mấy phút sau, Trịnh Dung rốt cuộc nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại trước mắt của mình, Trịnh Dung cũng biết là chồng mình thân ảnh không cần suy nghĩ liền chạy tới ôm lấy Dương Nghiệp, Dương Nghiệp cũng mở ra ngực của mình ôm lấy Trịnh Dung mà Trịnh Dung sẽ khóc nói với Dương Nghiệp, Lão Công ngươi rốt cuộc trở về rồi ta rất nhớ ngươi a ô, ô ô ô nghe được chính mình nàng dâu tiếng khóc Dương Nghiệp tâm tư cảm thấy vô cùng khổ sở sờ sờ chính mình nàng dâu đầu trong miệng mang theo xin lỗi âm thanh nói ta đây không phải trở về rồi sao đừng khóc lại khóc sẽ không đẹp ngoan ai a Trịnh Dung ngẩng đầu lên nhìn xem Dương Nghiệp, lấy tay trà sát một cái khoẹt mắt của chính mình nước mắt liền lộ ra nụ cười nhìn thấy chính mình nàng dâu nở nụ cười Dương Nghiệp tâm tư trong chớp mắt cũng nở nụ cười, mà Trịnh Dung còn nói, trở về là tốt rồi, chúng ta không tách ra nữa rồi, chúng ta không tách ra nữa rồi. Dương Nghiệp sẽ nhỏ giọng nói với Trịnh Dung, nha đồng đốc, ta biết rồi, chúng ta vào đi thôi, hôm nay thật sự chính là lạnh, nếu như thanh lão bà ta lạnh hỏng rồi, ta nhưng là sẽ thương tâm đó à, đi rồi, nàng, dâu. Trịnh Dung ân một tiếng, liền nắm Dương Nghiệp thủ, hướng về trong nhà của mình chạy đi, thời gian cứ như vậy đi qua hơn nửa tháng, trong nháy mắt, liền đi tới 21 tháng trạm, ngày đó chuyện đã xảy ra cũng chậm như vậy chậm chậm lại, người chính là như vậy. Xảy ra một việc lớn, bọn hắn đều tại trong miệng ghi nhớ, thế nhưng thời gian từng ngày từng ngày đi qua, bọn hắn cũng chậm chậm quên mất chuyện này, ngày hôm nay sớm hơn 7 giờ nhiều, Dương Nghiệp liền mở ra con mắt của mình. Tối ngày hôm qua Dương Nghiệp rồi cùng Trịnh Dung nói, hôm nay đến Sơn Thượng nhìn một chút ba mẹ, Trịnh Dung không cần suy nghĩ, sẽ đồng ý rồi. Dương Nghiệp dậy sớm như thế, cũng chính là muốn sớm một chút đi tới xem một cái cha mẹ của mình, nhưng lúc này, mới phát xuất hiện vợ của mình chính đang nhìn mình, Dương Nghiệp lập tức liền thênh bàn tay của chính mình đến Trịnh Dung sau lưng, đem nàng ôm lấy. Tại ngoài miệng của nàng để lại dấu môi son của chính mình, nhìn thấy chồng mình làm như vậy, Trịnh Dung mặt lập tức liền đỏ lên, mà trong miệng cùng mang theo một bộ xấu hổ khẩu khí nói, chán ghét ta, ngày hôm qua còn không làm đủ à?" "Ngươi nha." Lúc này, Trịnh Dung hai tay của nắm thành quả đấm, tại dương nghiệp trong ngực đập hai lần. Nhìn thấy chính mình nàng dâu bộ dáng, Dương Nghiệp liền cười nói, "Càng xem ngươi, lại càng yêu ngươi, lao bà ta chính là đẹp đẽ." Trịnh Dung liền xấu hổ nói, "Ngươi đang nói cái gì à, muộn rồi, chúng ta còn muốn lên núi lay, muộn rồi." Dương Nghiệp liền cười nói chỉ cần ngươi hôn lại ta một cái, ta liền lên." Nghe thế lời nói, Trịnh Dung liền cười nói, "Tốt lắm a." Trong nháy mắt nằm xuống, chính lúc miệng yếu chịu đến Dương Nghiệp miệng thời điểm, Trịnh Dung trong tay không biết lúc nào, nhiều hơn một cái gối, ngẩng đầu lên, lên rồi, liền dùng trong tay gối hướng về Dương Nghiệp đánh tới. May là Dương Nghiệp năng lực phản ứng đủ mạnh, trong nháy mắt liền từ trên giường đứng lên, tránh qua đòn đánh này. Thế nhưng Trịnh Dung vẫn là chưa từ bỏ ý định, liền cầm lên gối đuổi theo Dương Nghiệp ở bên trong phòng chạy khắp nơi. Mỗi lần, coi như Trịnh Dung gối mau đánh đến Dương Nghiệp thời điểm, Dương Nghiệp liền đứng ở một bên đi rồi. Nhìn thấy vợ của mình còn muốn đánh chính mình, Dương Nghiệp lập tức liền hô lớn, "Giết người a, cứu sắt chồng a, cứu mạng a, cứu mạng a." Trịnh Dung liền cười nói, "Trạng ưu sắt chồng, nhìn ngươi có dậy hay không đến." Trịnh Dung vừa nói một lần hướng về Dương Nghiệp đánh tới, Dương Nghiệp lập tức liền trả lời nói, "Ta đây không phải đi lên sao?" "Nàng dâu tha mạng a, tha mạng a." Trịnh Dung liền cười nói, "Ngươi bây giờ đàng hoàng không? Dương Nghiệp ân ân hai tiếng, Trịnh Dung còn nói, "Nếu đàng hoàng, nhanh đi chuẩn bị ngay đồ vật, thời gian đã không còn sớm, chúng ta còn muốn lên núi đến xem ba mẹ đâu, không phải vậy lúc trở lại liền sẽ hắc." Thật thực, dương nghiệp cha mẹ của Mai Táng vô cùng xa gần như có mấy dặm địa, hơn nữa còn là đường núi, bây giờ là mùa đông, trên núi vô cùng trơn trượt, chỉ có đi từ từ, chuyến đi này một hồi, thêm vào tế bái thời gian, đó là yêu cầu một ngày thời điểm. Dương nghiệp liền nói, ta biết rồi, lập tức đi chuẩn bị, thủ trưởng, ngươi liền đừng đánh nữa, lại đánh liền không nút nhích đường. Nhưng lúc này, Dương nghiệp đã đi xuống lầu dưới, Trịnh Dung nhìn đứng ở dưới lầu Dương nghiệp, trong miệng đã nổi giận mà nói, ngươi đều đã đi đến đâu, ta đánh như thế nào đạt được a, ngươi cho ta đứng ở nơi đó, liền để ta đánh một cái. Dương Nghiệp dùng sức lắc đầu một cái, trong miệng liền dùng cầu xin tha thứ giọng điệu nói: "Các con dâu không nên ồn ào, chúng ta vẫn là làm chính sự đi, đợi buổi tối trở về, ta lại để cho ngươi đánh, khi đó, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đánh ta, ta đều không hoàn thủ, như vậy hội được chưa?" Nghe được Dương Nghiệp nói buổi tối, Trịnh Dung trên mặt liền đỏ lên, trong miệng liền mang theo một loại xấu hổ khẩu khí nói: "Được, ta đồng ý, ngươi nhanh đi chuẩn bị đồ vật, ta đổi bộ quần áo, liền xuống đến." Dương Nghiệp gật gật đầu, đi chuẩn bị ngay đồ vật đi rồi, mà Trịnh Dung cũng trở về phòng thay quần áo. Bỏ ra hơn 3 giờ, Dương Nghiệp rốt cuộc cùng vợ của mình đi tới ba mẹ mình phần mộ bên cạnh, nhìn thấy cha mẹ mình mộ thượng tất cả đều là cỏ dại, dương nghiệp trong lòng liền đầy cảm giác khó chịu, nắm ra bản thân chuẩn bị xong tài đao, liền bắt đầu cắt cha mẹ mình mộ thượng cỏ dại, bỏ ra hơn 10 phút, mới đem cỏ dại đều cắt xong, lúc này, dương nghiệp đã là đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy chồng mình mồ hôi trên đầu, Trịnh Dung lập tức liền đưa cho một cọng lông khăn cùng một bình nước cho dương nghiệp, dương nghiệp xoa xoa mồ hôi trên đầu, liền cầm trong tay nước cho uống xong, lúc này, dư nghiệp mới cười đối với mình nàng dâu nói, "Nàng dâu à, vẫn là ngươi tốt với ta." Kì kỳ Trịnh Dung liền cả giận nói, đừng ở nơi đó cười khúc khích, cỏ đã cắt xong, có thể hóa vàng mã rồi. Dương Nghiệp gật gật đầu, trung thân nhảy một cái, liền từ mộ phần biên giới nhảy xuống, nhìn thấy Lao Công mình bộ dáng, Trịnh Dung liền nhịn không được cười lên, mà trong miệng liền cười nói, "Lao Công, ngươi động tác mới vừa rồi, rất tốt khôi hài à, lại như một con hổ tử." Nghe được chính mình nàng dâu nói mình như con khỉ, Dương Nghiệp liền mất hứng, lập tức liền bĩu môi nói, "Ngươi nói ta như con khỉ, vậy ngươi không phải là một con mẫu hổ tử sao?" Ha ha ha ha. Dương Nghiệp nói xong lời cuối cùng, vẫn là không nhịn xuống, bật cười. Chính Dung lại hỏi, ta ở đâu là mẫu hầu tử a? Ta xinh đẹp như vậy, ngươi tại sao có thể nói ta là cái con khỉ đây này? Lúc này, Chính Dung miệng đã vểnh lên vô cùng cao, tỏ vẻ ra là chính mình không muốn tâm tình. Nhìn thấy chính mình nàng dâu miệng, Dương Nghiệp lập tức liền giải thích, ngươi nói ta là con khỉ, ta cũng thừa nhận. Nếu như ta là con khỉ, ngươi không phải là mẫu hầu tử sao? Ha ha ha ha! Trư 11, bắt được hai chỉ sói con cùng một cây cây mai. Chính Dung liền không muốn mà nói, ta mới không phải mẫu hầu tử đây, ngươi cũng không phải con khỉ, ngươi là lao công của ta, là của ta hảo lao công. Hỉ hỉ. Dương Nghiệp lập tức liền cười nói, "Nàng dâu, không nên đứng ở đó cười ngây ngô, mau tới đây hóa vàng mã đi, ba mẹ vẫn còn ở nơi này nhìn xem đây, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi biến tròn vàng." Trịnh Dung nha một tiếng, bĩu môi đi tới, bỏ ra hơn 10 phút, Dương Nghiệp rốt cuộc cùng vợ của mình đi cần chuyện cần làm đều làm xong. Lúc này, bọn hắn mới dừng lại công việc trong tay, nghỉ ngơi một cái, mà lúc này, Dương Nghiệp liền xoay người, nhìn xem Trịnh Dung, trong miệng liền nói, "Nàng dâu à, nơi này phong cảnh đúng là đẹp à, nghe trong tôn lão nhân nói, trên núi này có hoa mai đây." chúng ta đi tìm một tìm đi, nghe được trên núi có hoa mai, chính dung lập tức liền lộ ra nụ cười, trong miệng liền cười nói, tốt lắm à, chúng ta tìm tới, liền rời về ra, loại lên, ngươi thấy thế nào đây, lão công, dương nghiệp gật gật đầu, cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần vợ ta ưa thích đồ vật, coi như là thái dương, ta cũng nghĩ biện pháp lấy xuống. chính dung liền nói, chỉ ngươi bộ dáng này, trả đi hai thái dương, ta xem còn là quên đi, đi nhanh đi, không phải vậy liền không có thời gian về nhà. dương nghiệp gật gật đầu, liền đi đầu đi ra ngoài, chính dung cũng không chịu yếu thế, cũng đi ra ngoài. Mười mấy phút qua đi, Dương Nghiệp cùng vợ của hắn đi tới một cánh rừng lớn bên trong, đến nơi này, Trịnh Dung lập tức liền nghe thấy được nhất cổ hương hoa, liền trên mặt mang theo nụ cười nói với Dương Nghiệp: "Lão công, ta đã nghe thấy được hoa mai mùi thơm rồi, ta biết, nó nhất định tại cách đó không xa, chúng ta đi nhanh một chút đi." Thế nhưng Dương Nghiệp lại cái gì đều ngửi không thấy, liền trực tiếp nói với Trịnh Dung: "Lão bà, lỗ mũi của ngươi đúng là linh à, ta đều không ngửi được mùi vị, ngươi liền nghe thấy được, thật sự thật lợi hại, chúng ta lập tức tiểu xuất phát, bằng nhanh nhất đạt tốc độ tìm tới bụi cây kia hoa mai, sau đó mang về nhà đi." trọng tại nhà ta hậu phương, về sau mùa đến mùa đông, nàng dâu ngươi đều có thể ngửi được hoa mai hương vị, đi, chúng ta xuất phát. Trịnh Dung ân ân hai tiếng, liền cười cùng Dương Nghiệp đồng thời hướng về trong rừng rậm đi tới, đi rồi không bao lâu, mắt sát Trịnh Dung đã nhìn thấy hoa mai, cao hứng nhảy lên, trên mặt mang theo nụ cười nói với Dương Nghiệp, lao công, ta đã thấy, ngươi xem, liền ở bên trái, là ở chỗ đó." Trịnh Dung dùng ngón tay chỉ về bụi cây kia hoa mai vị trí. Dương Nghiệp thông qua chính mình nàng dâu ngón tay, trong nháy mắt liền nhìn thấy bụi cây kia hoa mai, Dương Nghiệp liền cười nói với Trịnh Dung, "Nàng dâu Ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta đi thanh buổi cây kia hoa mai đào lại đây, chúng ta là có thể về nhà. Trịnh Dung liền có chút không tin mình lão công, mang theo nhất cổ hoài nghi khẩu khí nói, "Lão công, ngươi được không? Đừng chờ một chút đeo xấu, vậy cũng không tốt." Nghe được chính mình nàng dâu hoài nghi mình, trong lòng có có chút mất hứng, trong miệng liền mang theo tức giận nói, "Được rồi, ngươi dĩ nhiên không tin ngươi lão công ta, ta hôm nay càng muốn thanh buổi cây kia hoa mai chiếm được, không phải vậy liền không ngóc đầu lên được." Trịnh Dung hì hì hai tiếng, trong miệng mang theo nụ cười nói với Dương Nghiệp, "Vậy được, lão công nỗ lực lên." ta liền ở chỗ này chờ ngươi chiến thắng trở về trở về a lão công nỗ lực lên, trịnh dung vừa nói, một bên so với cố gắng lên động tác, nghe được lão bà mình vì chính mình nỗ lực lên, dương nghiệp trong lòng tràn đầy năng lượng, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp hướng về bụi cây kia hoa mai phương hướng đi đến, nhưng vẫn chưa đi vài bước, một thanh âm liền truyền vào đến dương nghiệp cùng trịnh dung bên trong hai, nghe được cái thanh âm này, trịnh dung trong lòng lập tức liền sinh ra sợ hãi tâm lý, trong miệng liền lớn tiếng hô dương nghiệp nói, lão công, đó là cái gì âm thanh, thật là đáng sợ a, lão công ngươi ở đâu a, nói tới chỗ này. Trịnh Dung ánh mắt bên trong liền chảy ra nước mắt. Nghe được lão bà mình lại gọi mình, lại nghe được loại thanh âm này, Dương nghiệp sợ sệt có vật gì kỳ quái trong chớp mắt này ra, xúc phạm tới lão bà của mình, vậy cũng không tốt, cho nên không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đi tới bước tiến, về tới lão bà mình bên người. Trịnh Dung nhìn thấy Lão Công mình trở về rồi, lập tức liền ôm lấy Dương nghiệp, mà trong miệng liền mang theo tiếng khóc nói: Lão Công, chúng ta trở về đi thôi, ngươi nghe được cái thanh âm kia không? Cảm giác thật là đáng sợ rồi, chúng ta trở lại có được hay không? Ta không muốn cái kia hoa mai, chúng ta trở lại có được hay không? Dương Nghiệp sờ sờ Trịnh dung đầu, trong miệng liền động viên nói, "Nàng, dâu, không phải sợ, Lao công hội bảo vệ ngươi, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta liền sẽ làm đến, ngươi yên tâm, chỉ cần chồng ngươi tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng đừng có sợ, chồng ngươi ta tốt bảo vệ ngươi an toàn." Trịnh Dung gật gật đầu, trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói, "Nha, vậy cũng tốt." Thế nhưng Trịnh Dung vẫn là ôm chặt lấy Dương Nghiệp, không buông tay, nhìn thấy như vậy, Dương Nghiệp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục động viên vợ của mình. Không bao lâu, Dư Nghiệp trong đầu liền xuất hiện một vận, Dư Nghiệp cũng lập tức liền nói ra khỏi miệng nói, Nàng dâu, ta biết thanh âm kia là vật gì vọng lại rồi, thanh âm kia, ta khi còn bé nghe qua sao, là sói tru thanh âm, thế nhưng nghe cái thanh âm kia, giống như là lang sắp chết thời điểm mới có thể phát ra đến thanh âm, nếu không, chúng ta đi tìm một tìm a. Trịnh Dung liền dùng sức lắc đầu, biểu thị không đồng ý, Dương Nghiệp sẽ nhỏ giọng mà nói, "Không, có chuyện gì, ngươi còn không biết chồng ngươi ta lợi hại bao nhiêu đi, chồng ngươi ta nhưng là biết võ công, nhớ rõ ngày đó tại bệnh viện sao?" Khối này bảng hiệu chính là được ta đánh nát. Trịnh Dung cũng không tin, mang theo hoài nghi khẩu khí nói, "A a." Ai sẽ tin à, ngươi có những gì, lẽ nào ta còn không rõ ràng làm sao? Ngươi không cần gạt ta rồi, chúng ta vẫn là trở về đi, không quay lại đi lời nói, liền muốn trời tối. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, ai, thế giới này đến cùng là thế nào, ta nói thật, đều không có dạng người tin, la bà, ngươi số thượng trái tim của ta à. Nghe đến đó, Trịnh Dung lập tức liền bật cười, trong miệng liền nói, ta tin còn không được sao? Thế nhưng không quay lại đi lời nói, liền muốn trời tối, ai biết đến lúc đó nơi này sẽ xuất hiện đồ vật gì đây này. Trịnh Dung nói không sai, một đến buổi tối nơi này chuột bò côn trùng rắn giết đó là bò đầy đất những kia xà đều là rắn độc bị cắn một cái mấy phút cũng sẽ bị chết nghe được chính mình nàng dâu vẫn là không muốn đi dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu mà trong miệng liền nói nếu nói như vậy nàng dâu ngươi ngay ở chỗ này chờ ta ta đi nhìn một chút sẽ trở lại ngươi chờ ta à dương nghiệp cũng mặc kệ trịnh dung phản không phản đối liền trực tiếp chạy ra ngoài mà ngồi ở chỗ này trịnh dung nhìn thấy của mình lao công chạy ra ngoài liền một mực đang liều mạng hẳn thế nhưng dương nghiệp chính là không quay đầu lại không bao lâu liền biến mất ở trịnh dung trước mắt nhìn thấy của mình lão công không gặp, trịnh dung nước mắt lại chảy ra, khóc lóc đối dương nghiệp đi cái hướng kia hô, hô vài tiếng, dương nghiệp mới lộ ra đầu của mình, làm cho trịnh dung yên tâm, trịnh dung nhìn thấy chồng mình liền ở cách đó không xa, cũng mặc kệ trong lòng sợ hãi, bay thẳng đến cái hướng kia chạy tới, các loại chạy đến dương nghiệp bên lề, chỉ nhìn thấy dương nghiệp đầu đưa đến một cái cửa động bên trong, mà bên cạnh hắn cách đó không xa, liền có một con như chó động vật nằm ở nơi đó, liền dùng sức vô dương nghiệp sau lưng, mà trong miệng liền nói, lão công, đó là vật gì a, nhìn lên thật là đáng sợ a. Nhìn thấy chồng mình không nói gì, Trịnh Dung liền lớn tiếng hô: "Dương Nghiệp, ngươi đi ra cho ta, nhanh đi ra cho ta." Lúc này, Dương Nghiệp mới đáp lời: "Lão bà, không cần lo lắng, bên kia chỉ là một con tử lang, không có gì đáng sợ, con kia lang cũng là đáng thương, này giữa mùa đông, chẳng tại dã ngoại sinh con trai, này đồ ăn ở bên trong vốn là không nhiều, hướng hồ là mùa đông đây, con kia lang đó là sống sống bị chết đói." "Đúng rồi, lão bà, ta muốn tiến ngươi một cái lễ vật, ngươi muốn hay không yếu đây này?" Nhìn xem bên cạnh con kia tử lang, mặc dù có Dương Nghiệp ở bên người, Nhưng chỉ hoàn thích cảm thấy hết sức sợ sệt, Trịnh Dung ánh mắt một vừa nhìn con kia từ lang, trong miệng mang theo sợ hãi âm thanh nói với Dương Nghiệp, ngươi sẽ có cái gì lễ với ta, nhanh đi ra cho ta, ta muốn về nhà rồi, nhanh lên một chút đi ra cho ta, ngươi có nghe không? Lúc này, Trịnh Dung nước mắt lại chảy ra. Chương 12: Về nhà trên đường gặp phải con thỏ. Lúc này, Dương Nghiệp mới đem mình đầu từ cái kia trong động vân ra, mà hắn hai cái tay thượng lại có thêm hai loại đồ vật, đó chính là cái kia hai con sói con, Dương Nghiệp nâng khởi hai tay của mình, trong miệng mang theo nụ cười nói, đường đường đường đường Đây chính là ta đưa cho nàng dâu lễ vật của ngươi, ngươi xem. Đang tại túi đầu thút thiết chính dung nghe được dương nghiệp thanh em vui sướng, lập tức liền ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy dương nghiệp trong tay có thêm hai con thật đáng yêu đồ vật, Trịnh dung lập tức liền lộ ra nụ cười, trong miệng mang theo tiếng cười nói, lao công, đó là cái gì động vật ta, làm sao đáng yêu như thế à? Lúc này Trịnh dung thiếu nữ tâm đã an toàn bạo phát, trong ánh mắt toàn bộ đều là cái kia hai con sói con, nhìn thấy vợ của mình làm yêu thích chúng nó, dương nghiệp liền cười nói, hai cái này à, hai cái này là hai con sói con, nhưng là chó họ hàng gần đây dáng vẻ đương nhiên cùng chó như thế đáng yêu, ngươi đã ưa thích lời nói, vậy chúng ta liền mang về nuôi đi. Chính Dung lập tức liền lắc đầu một cái, nhìn xem cái kia hai cái sói con, trong miệng không tình nguyện nói, ta mới không cần đây. Nghe nói đến người khác nuôi trong nhà một con sói, cuối cùng liền chủ nhân đều bị con kia lang cho ăn, ta mới không cần đây này. Dương nghiệp liền cười nói, đó chỉ là chuyện tới, ngươi biết chó là làm sao tới sao? Cái kia chính là do những này lang gia hóa biến thành, cho nên ngươi không cần lo lắng, chỉ cần nàng dâu ngươi nói một tiếng muốn nuôi, ta tự có biện pháp giải quyết, nhất định sẽ không xuất hiện những việc nào tỉnh thế nhưng ngươi không nguyện ý, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thành cái này hai con sói tệ vứt ở chỗ này, không có mẫu thân chúng nó tuyệt đối sống không qua ngày mai. Ngươi là muốn nuôi đây, vẫn là liền để ở chỗ này. Dương nghiệp đợi vài phút, nhìn thấy vợ của mình vẫn không trả lời chính mình, Dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là ngồi trồn hôm xuống. Đối với trong tay cái kia hai con sói còn nói, các ngươi hai tên tiểu gia hỏa, ta muốn giúp ngươi, đều không giúp được ngươi rồi. Nhà ta thủ trưởng không cho phép à? Ta cũng không dám kháng mệnh à? Cho nên các ngươi không thể làm gì khác hơn là nghe theo mệnh trời, có thể còn sống. Cái kia tiểu coi như các ngươi mạng lớn, bọn tiểu tử, ta đưa các ngươi vào đi thôi. Nói xong qua đi, dương nghiệp liền chậm lại động tác, cầm hai con sói con, từ từ hướng về cửa động tới gần, chưa kịp dương nghiệp tay vươn vào cửa động, chính dung liền lớn tiếng nói với dương nghiệp, ngươi không cần tàn nhẫn như vậy, có được hay không, ta lại không nói ta không nuôi chúng nó, chỉ là suy nghĩ một chút, ngươi làm gì thế gấp gáp như vậy à, thanh hai người bọn họ đưa cho ta, chính ta mang về nhà đi, nhớ rõ ngươi lời mới vừa nói, cái này hai con sói tể ra hóa liền giao cho. ngươi nghe được chính mình nàng dâu muốn thu nuôi cái này hai con sói tể Dương Nghiệp trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười trong miệng mang theo mỉm cười nói tuân mệnh thủ trưởng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kia thủ trưởng chờ ta thanh bụi cây kia hoa mai đảo chúng ta trở về đi có được hay không Trịnh Dung gật gật đầu trong miệng liền cười nói không nghĩ tới ngươi còn nhớ à ta cho phép mau đi đi sau nửa giờ Dương Nghiệp mang theo hai con sói con thêm vào bụi cây kia cây mai cùng lão bà của mình đi về phía chân núi bọn hắn vừa nói vừa cười lúc này Dương Niệm nhìn thấy ven đường trong bụi cỏ có, có đồ vật gì tại động liền cười nói với Trịnh Dung, la bà, ngươi xem ven đường đuổi cỏ kia ngươi, phải hay không cảm giác có đồ vật ở nơi đó à? Trịnh Dung dựa theo Dương Nghiệp Thu chỉ vị trí nhìn sang, chỉ nhìn thấy cây cỏ kia từ một mực tại động. Trịnh Dung trong lòng liền hiện lên sợ hãi tâm lý, trong miệng mang theo sợ hãi âm thanh nói, lão công, có phải hay không là xà à? Giao động kịch liệt như vậy, ta có chút sợ hãi, làm sao bây giờ a lão công? Nhìn thấy vợ của mình có chút sợ sệt, Dương Nghiệp lập tức liền ôm lấy Trịnh Dung, trong miệng liền an ủi nói, không phải sợ, nếu như xà lời nói, thì sẽ không phát ra như vậy động tĩnh bây giờ là mùa đông, những kia xả đã sớm đi giấc ngủ mùa đông, không phải sợ, ngươi liền đứng ở chỗ này, thanh cái này hai con sói tể nhìn xem, ta đi nhìn một chút. Dương nghiệp cầm trong tay cái kia hai con vẫn không có mở mắt sói con giao cho Trịnh Dung thanh giọt để xuống, liền chuẩn bị đi tới nhìn một chút. Lúc này, Trịnh Dung thủ lập tức liền kéo lại Dương nghiệp thủ, không cho Dương nghiệp đi qua. Dương nghiệp vô vô Trịnh Dung thủ, trong miệng liền cười nói, không phải sợ, không có việc gì, ngươi ngay ở chỗ này đừng đấy, ta nhìn một chút liền đến. Thả xuống Trịnh Dung con kia nắm lấy tay của mình, Dương Niệm liền sải bước đi tới. Lúc này, một loại lẩm bẩm âm thanh truyền tới Dương Nghiệp lỗ tai, nghe được loại thanh âm này, Dương Nghiệp lập tức liền lộ ra nụ cười, xoay người lại, cười nói với Trịnh Dung, "Nàng dâu, nơi này có con thỏ, hơn nữa còn không chỉ một chỉ, thật nhiều chỉ, giống như là mới sinh ra." Dương Nghiệp sở dĩ nói như vậy, khi đó bởi vì Dương Nghiệp lúc nhỏ, bởi vì trong nhà quá nghèo, không có gì đồ chơi, cha mẹ hắn nhìn thấy con trai của chính mình như vậy, liền lên núi đi bắt mấy con thỏ cho Dương Nghiệp nuôi. Dương Nghiệp vừa nhìn thấy cái kia mấy con thỏ, trên mặt liền lộ ra hớ thích dáng vẻ, cứ như vậy Dương Nghiệp rồi cùng con thỏ kết gắn bó keo sơn, liền nuôi 7, 8 năm, những này con thỏ phát ra âm thanh, đã sớm sâu đậm khắc ở Dương Nghiệp trong đầu. Chỉ cần con thỏ kia phát ra âm thanh, Dương Nghiệp lập tức liền có thể phân biệt ra được là thành niên thỏ, vẫn là vừa ra đời con thỏ. Nói xong những câu nói kia sau, Dương Nghiệp lập tức liền thanh bụi cỏ đầy ra, chỉ nhìn thấy chuyện này đối với trong bụi có cất giấu một cái lỗ, trong động phát ra cuộn cuộn không đoạn thanh âm. Nghe được lão công mình nói có con thỏ, Trịnh Dung trên mặt cái kia lo lắng biểu lộ lập tức liền lộ ra nụ cười, không cần suy nghĩ, liền chạy tới Dương Nghiệp bên người. Nhìn xem Dương Nghiệp thành những kia con thỏ từ trong động lấy ra đến, 10 phút sau, Dương Nghiệp từ trong đó nắm bắt ra ba con thỏ nhỏ, một con thỏ to, thế nhưng cái kia con thỏ to đã thoi thóp rồi, nhìn thấy tình huống như thế, Dương Nghiệp tự nhiên biết cái kia con thỏ to đã ngã bệnh. Trịnh Dung nhìn thấy cái kia con thỏ to bộ dáng, trong lòng liền sinh ra thương hại tâm lý, lập tức hướng về của mình lão công cầu khẩn nói, "Lão công, ngươi có hay không biện pháp trị liệu con thỏ kia phương pháp xử lý à? Lúc này, Trịnh Dung ánh mắt bên trong đã lộ ra khát vọng ánh mắt, trong lòng một mực tại nói lão công mình nhất định có biện pháp. Đúng như dự đoán, Dương nghiệp lập tức liền cười nói, đương nhiên là có à, thế nhưng ở nơi này cái gì công cụ đều không có, ta cũng là hiu tâm vô lực à, chúng ta vẫn là nhanh một chút trở về đi thôi, chờ đến trong nhà, ta liền có biện pháp chữa trị. Chỉnh Dung ân ân hai tiếng, Dương nghiệp mang theo những kia con thỏ cùng sói con cùng thê tử của mình liền đi về phía nhà, thời gian lập tức liền tới buổi tối, Dương nghiệp cũng cùng vợ của mình về tới trong nhà, về đến nhà qua đi, Dương nghiệp nghỉ đều không nghỉ ngơi một chút, liền đi vào trong nhà, đem mình khi còn bé lưu lại cái kia cái hòm thuốc lấy ra, liền bắt đầu vì cái kia con thỏ to chữa trị. Nhìn thấy Lao công mình như vậy, Trịnh Dung cũng không giúp đỡ được, không thể làm gì khác hơn là đến nhà mình nhà bếp làm cơm đi rồi, thẳng đến hơn 9 giờ đêm, Dương Nghiệp mới đem cái kia con thỏ to liền xuống lại, đưa đến cái kia con thỏ to được rồi một loại Dương Nghiệp đều không rõ ràng bệnh, thế nhưng may là Dương Nghiệp có trung cấp y thuật kỹ năng, bỏ ra hơn 2 giờ, mới đem con thỏ kia cứu trở về, lúc này, Dương Nghiệp trên đầu đã là đầu đầy mồ hôi. Bởi vì con thỏ cùng người không giống nhau, Dương Nghiệp lục lọi rất lâu mới nghĩ đến biện pháp, làm xong cơm Trịnh Dung, cũng vẫn xem Dương Nghiệp ở nơi đó trị liệu cái kia con thỏ to. Nhưng là mình lại không giúp được gì, làm tốt cơm Trịnh Dung không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh nhìn xem chính mình lao công, đợi hơn một giờ, mới nhìn đến ngừng hai tay của mình, mà trong miệng liền nói rốt cuộc chưa tốt. Nghe thế lời nói, Trịnh Dung lập tức liền đưa cho một tấm khăn cho của mình lao công, khiến hắn sắt một cái trên đầu mồ hôi, lúc này, Dương Nghiệp mới biết mình nàng dâu tại bên cạnh mình, về phần lúc nào đi tới, Dương Nghiệp lại không một chút nào biết. Lấy tới khăn, xoa xoa mồ hôi trên đầu, Dương Nghiệp mới cười nói với Trịnh Dung, vẫn là nàng dâu tốt với ta, đúng rồi, nàng dâu, cơm đã làm xong không? ta đều đói bụng lắm, vừa nãy thật sự là quá mệt mỏi, về sau cũng không tiếp tục làm loại chuyện này rồi. Chương 13: Qua năm trước chuẩn bị. Trịnh Dung liền cười nói, ngươi còn biết đói bụng à, ta đều cho rằng ngươi không biết đây, nhanh hơn lại ăn cơm đi, cơm nước đều tại trong nồi cơm điện mặt, chính mình đi ăn, ta đã ăn rồi, không cần lo lắng cho ta. Trịnh Dung đang chờ Dương Nghiệp thời điểm, cái bụng thực sự đói chịu không được, không thể làm gì khác hơn là đi ăn cơm, nhìn mình lao công bộ dáng, Trịnh Dung không thể làm gì khác hơn là vừa ăn, một vừa nhìn hắn. Nghe được chính mình nàng dâu nói ăn, Dương Nghiệp lập tức liền lớn tiếng nói: Ăn cơm cũng không gọi ta, "Ai, ta tại sao có thể có loại này nàng dâu đây? Ta mệt gần chết ở nơi này trị liệu con thỏ, ngươi lại được, dĩ nhiên chính mình đi ăn cơm, tâm tính thiện lương của ta đau nhất à, đau quả à?" Trịnh Dung liền cười nói, nhìn ngươi Nghiêm túc như vậy, ta cũng không tiện quấy rầy ngươi à, lại nói, con thỏ kia sinh lớn như vậy bệnh, ta không thể làm gì khác hơn là khổ cực một cái của ta người kia, này gọi mình người cũng không cần, vậy còn muốn đi dùng ai vậy? Ngươi nói đúng hay không à? "Lão công." Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, trong miệng liền nói, "Nói cũng đúng, ta dĩ nhiên không có cách nào phản bác." Nhưng là ta khổ cực như vậy, phải hay không có ích lợi gì chứ?" Trịnh Dung liền xấu hổ nói, lúc ngủ lại nói, "Nhanh đi ăn cơm à, không đi nữa lời nói, sẽ không có khen thưởng à. Nghe được chính mình có khen thưởng, Dương Nghiệp lập tức liền cười nói, "Là thủ trưởng, ta hiện tại liền đi chấp hành nhiệm vụ, bảo đảm tại trong vòng 10 phút hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong qua đi, Dương Nghiệp lập tức liền chạy vào trong phòng bếp đi ăn cơm à. Chỉ trước mắt, đi tới 28 tháng trạm, lại 2 ngày nữa, liền muốn bước sang năm mới rồi, thật là nhiều người đều đang chuẩn bị lễ mừng năm mới thứ cần thiết, Dương Nghiệp gia cũng là như thế này, mấy ngày nay Dương Nghiệp làm rất nhiều chuyện, một là, thanh cái kia hai con sói con cho tuân phục, thứ nhì là tại chính mình thuần phục cái kia hai con sói con cùng cái kia bốn con thỏ trên người làm một cái thí nghiệm, liền sử dụng mình ở trong hệ thống rút chúng bình cao cấp thực vật. Dinh dưỡng thuốc thêm tại bọn hắn trong đồ ăn, xem sẽ phát sinh biến hóa gì đó, không làm không biết, một làm giật mình, cái kia hai con sói con cùng cái kia ba con thỏ nhỏ tại mắt người tốc độ rõ rệt trưởng thành hiện tại cái kia ba con thỏ đã cùng cái kia con thỏ to lớn bằng rồi, mà cái kia hai con sói con đã những kia thành niên chó nuôi trong nhà lớn bằng rồi, nhìn thấy tình huống như thế Trịnh Dung cũng sợ hết hồn, liền một mực đang hỏi Dương Nghiệp này chuyện gì xảy ra, Dương Nghiệp bắt đầu không thể làm gì khác hơn là làm bộ không biết. Dương Nghiệp cũng không thể thanh hệ thống việc nói cho vợ của mình, chỉ có thể dùng không biết qua loa vợ của mình rồi, thế nhưng tại chính mình nàng dâu bức bách dưới, Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là nói là đột biến gen rồi, ai biết vì bọn họ ăn đồ vật gì, đạo đưa bọn họ đột biến gen rồi, hiện tại cái kia hai con sói còn một tấp cũng không rời ca sữa Dương Nghiệp mà sau, Dương Nghiệp đi nơi nào, bọn hắn liền theo đi nơi nào, người trong thôn nhìn thấy cái này hai con sói tề một, bước không rời đi theo Dương Nghiệp. Dương Nghiệp gọi chúng nó làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó, từng cái từng cái đều muốn đi lên sờ một cái. Nhưng còn chưa tiếp cận, cái kia hai cái sói con gấp liền lộ ra hung ác biểu lộ, nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, những thôn dân kia không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Những ngày gần đây, cái kia hai con sói con đã tại trong thôn để lại uy danh hiền hách, tại sao để lại uy danh hiền hách? Đó là cái này hai con sói tể không có chuyện gì Tiểu ra đi cùng những thôn dân kia nhà chó đánh nhau. Trong thôn những kia chó đều đánh qua chúng nó, chỉ cần trong thôn những kia chó cùng lúc lên lời nói. Hai cái sói con lập tức liền đoàn kết lại vẫn cứ ở đằng kia chút chó trên người lưu lại khó mà phai mờ dấu ấn, khiến cho mấy ngày nay, những thôn dân kia một mực chạy đến Dương Nghiệp trong nhà đến, yếu Dương Nghiệp bồi tiền thuốc thang, thế nhưng Dương Nghiệp không nói hai lời, liền trực tiếp đem chúng nó đổi rồi, bình thường không thấy bọn hắn nơi đó sao tích cực, nhà ta xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn đều làm như không thấy, hiện tại, Dương Nghiệp đương nhiên cũng dùng phương pháp giống nhau đem chúng nó cho đổi rồi. Thế nhưng trong thôn vẫn là có mấy người đáng giá Dương Nghiệp tôn trọng, tại Dương Nghiệp trầm luân thời điểm, chính là bọn họ trợ giúp thê tử của mình, cho nên Dương Nghiệp không thể quên hết phần ơn tình này làm những người kia đến dương nghiệp nhà thời điểm, dương nghiệp trực tiếp đem tiền giao cho những người kia, chờ bọn hắn đi ra, dương nghiệp trực tiếp thanh cái kia hai con sói con gọi vào bên cạnh mình phê bình một phen gọi bọn họ không nên cùng những người kia nhà chó đối nghịch. cái kia hai con sói con bây giờ thông minh đã tương đương ba tuổi nhi đồng thông minh rồi. dương nghiệp lời nói, chúng nó đương nhiên nghe hiểu được, trực tiếp nôn xuất đầu lưỡi của mình. liếm dương nghiệp, nhìn thấy bộ dáng này, dương nghiệp không thể không bật cười, cái này hai chỉ bộ dáng làm sao như vậy giống đủ đây, mà các ngươi lại là lăng a, thế nhưng dương nghiệp cũng không muốn chúng nói chúng nó rồi. Sáng sớm hôm nay mới vừa tỉnh lại, Dương Nghiệp đã bị vợ của mình trực tiếp từ trên giường kéo lên, nói hai ngày nữa liền bước sang năm mới rồi, gọi ta đi mua một ít hàng Tết, khi đó, Dương Nghiệp mới ý thức tới, đúng rồi, yếu bước sang năm mới rồi, chính mình yếu đi mua một ít hàng Tết rồi, cho nên cá nhân cô đơn đi tới trong huyện thành. Hiện tại đã là 12 giờ trưa hơn nhiều, Dương Nghiệp bên người đã năm rất nhiều thứ, thế nhưng chẳng có thật nhiều không có bán, chính lúc Dương Nghiệp muốn nên như thế nào nắm lúc trở về, chính mình liền bất tri bất giác đi tới một nhà xe ba bánh cửa hàng, lúc này, Dương Nghiệp mới nhớ tới nên như thế nào cầm trở lại. Không nói hai lời, liền trực tiếp nhấc theo đồ vật đi vào trong điểm. Trong điểm phục vụ viên xem có khách tới, lập tức đi ngay tiến lên, thấp giọng nói với Dương Nghiệp, tiên sinh, phải hay không đến mua xe a? Dương Nghiệp trực tiếp liếc nhìn người một mắt, trong miệng liền tức giận nói, tới nơi này, không phải mua xe, đó là tới làm gì a? Ta nhưng không này thời gian rảnh rỗi loạn đi dạo, các ngươi nơi này đều có những gì nhãn hiệu xe ba bánh nha, cho ta giới thiệu một chút. Nghe được là tới mua xe, phục vụ viên kia lập tức liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, mặt mỉm cười nói với Dương Nghiệp, tiệm chúng ta bên trong xe ba bánh, nhãn hiệu rất nhiều. Hơn nữa đều là bảo chất bảo lượng, đều là hàng hiệu xe, ta đến vì ngài giới thiệu một chút đi." Điếm viên kia lập tức liền mang theo dương nghiệp tại trong điếm dục dịch, hướng về dương nghiệp một cái nhãn hiệu một cái nhãn hiệu giới thiệu một lần, quá rồi mười mấy phút, phục vụ viên kia mới đem hết thảy nhãn hiệu đều giới thiệu xong rồi. Lúc này, dương nghiệp mới chậm rãi mà nói, "Ta chính là một cái nông dân, ngươi cho ta nói nhiều như vậy tính năng gì gì đó, ta cũng nghe không hiểu, liền trực tiếp nói cho ta, loại nào quốc sản nhãn hiệu đi đường núi là tốt nhất, giá tiền liền ở 5000 đến 7000 khoảng chừng đi." Nghe được giá cả cỡ này, Phục vụ viên kia trên mặt đều lộ ra nụ cười. Vậy người mua, nhiều nhất liền muốn 2 ba ngàn. Hiện tại, dĩ nhiên có người yếu nhiều tiền như vậy, nhân viên cửa hàng không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói, chạy đường núi à? Theo ta liền vì ngài để cử phúc điển. Phúc điển gần nhất ra một cái suất hình thức xe ba bánh, chuyên môn vì chạy đường núi chuẩn bị, giá tiền cũng đang ngài chỗ quy định trong phạm vi, yêu cầu 6.888, đang cùng ý của ngài, ý của ngài đây này. Phục vụ viên kia chỉ mình sau lưng cái kia một đài xe ba bánh. Dương Niệm suy nghĩ một chút, trong miệng liền nói, vậy được đi, liền nó, giá tiền cũng vừa hay. Đúng rồi, trên người ta không có mang nhiều tiền mặt như vậy, ngươi có biện pháp gì sao? Nghe thế lời nói, phục vụ viên kia suýt chút nữa liền muốn hộc máu, nhưng vẫn là chịu đựng, liền cười nói với Dương Nghiệp, ngài không mang tiền mặt, vậy hẳn là mang thẻ ngân hàng đi nha. Dương Nghiệp gật gật đầu phục vụ viên kia còn nói, chúng ta nơi này có thể quẹt thẻ, cho nên không liên quan, xin hỏi, ngài phải hay không yếu quẹt thẻ? Nghe được có đồ tân tiến như vậy, Dương Nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng liền nói, đúng, vậy ta liền quẹt thẻ đi, thẻ của ta, cho ngươi. Lúc này, Dương Nghiệp liền đem thẻ đảo cho người phục vụ. Phục vụ viên kia hai tay cầm thẻ, trên mặt mang theo nụ cười nói với Dương Nghiệp: "Tiên sinh, ngài trước tiên ở chỗ này chờ ta một cái, ta lập tức sẽ trở lại." Dương Nghiệp ân ân hai tiếng, nhìn xem điểm viên kia đem mình thẻ bắt được trên quay đi, không bao lâu, phục vụ viên kia lại đem Dương Nghiệp thẻ đi tới Dương Nghiệp trước mặt, thanh thẻ đưa cho Dương Nghiệp qua đi, trong miệng liền nói: "Tiên sinh, tiền của ngài đã trả tiền lên rồi, chúng ta đi qua ký tên chữ, chỉ cần ngài thành chữ ký, ngài là có thể thanh này xe rời đi, ngài thấy thế nào?" Chương 14, mở ra ba vòng xe về nhà. Dương Nghiệp gật gật đầu. Đi theo phục vụ viên kia đi ký tên, mấy phút sau, phục vụ viên kia mang theo Dương Nghiệp đi tới xe của mình bên cạnh, cười nói với Dương Nghiệp, "Vị tiên sinh này, hiện tại chiếc xe này là thuộc về ngài tài sản riêng rồi, ngài hiện tại là có thể đem nó lái đi, thế nhưng mỗi một năm đạt được thời điểm này đều phải đến chúng ta trong điểm làm định kỳ kiểm tra, ngài hiểu chưa?" Dương Nghiệp gật gật đầu, không cần suy nghĩ, lập tức liền lên chiếc kia xe 3 bánh thượng, mở ra xe 3 bánh, tự ly khai rồi cái này xe 3 bánh cửa hàng, hơn 4 giờ chiều điểm, Dương Khải mở ra xe 3 bánh liền trở về nhà của ngươi không xa trên đường." Ở trong nhà cái kia hai con sói con ngửi được dương nghiệp mùi vị, lập tức lại bắt đầu gào thét, gọi vài tiếng sau, liền hướng dương nghiệp chạy đi đâu đi, vây quanh xe ba bánh đều vài tiếng, dương nghiệp cũng không có quản bọn họ, trực tiếp lái xe hướng về trong nhà của mình mở ra. Cái kia hai con sói con liền theo ở phía sau chạy trốn, không bao lâu, dương nghiệp liền thanh mình mua xe ba bánh chạy đến nhà mình trong sân, nghe được xe thanh âm, Trịnh Dung liền vội vã từ trong phòng chạy ra ngoài, đúng dịp thấy dương nghiệp từ xe ba bánh bên trong đi xuống, Trịnh Dung lại hỏi: "Lão công, xe ba bánh là nhà ai đó a, ngươi mau đưa nó đưa trở về đi." miễn cho nhà hắn sốt rồi a. Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp liền nở nụ cười, một bên vuốt bên người xe ba bánh, trong miệng vừa nói, đây chính là nhà ta xe, ta vừa mới từ trong huyện thành mua được, nàng, dâu, yêu thích không? Trịnh Dung liền lắc đầu một cái, mang theo nhất cổ lãng phí tiền khẩu khí nói, mua cái gì xe à, chúng ta như vậy, không phải thật tốt sao? Mua chiếc xe tử có hay không cái gì dùng, lãng phí tiền à. Trịnh Dung càng nói, trong lòng lại càng đau, trước đây tại trong nhà của mình, Trịnh Dung chả không có cảm rất gì, thế nhưng từ lúc đi đến nơi này, Trịnh Dung mới hiểu được tiền là trọng yếu bao nhiêu. Dương nghiệp liền cười nói, nơi nào sẽ không dùng à? Lại nói, có xe này, chúng ta xuất hành cũng thuận tiện à? Chờ đến năm, ta liền tại nhà ta cái kia mấy mẫu đất thượng loại điểm rau dưa cùng hoa quả cũng tốt đẩy lên trong nhà tiêu phi à? Lại nói, số tiền này đều là người ta cho tiền thuốc thang, không cần ngu sao mà không dùng? Trịnh Dung cắt một tiếng nói, trả tiền thuốc thang, nhớ tới nơi này, ta đã nổi giận. Dương nghiệp lập tức liền chạy đến Trịnh Dung bên người, cười nói với Trịnh Dung, vốn là nha, đây chính là dựa vào y thuật của ta kiếm được tiền, ngươi xem, đều tại trong tấm thẻ này, không tin? chính ngươi đi tra một chút, dương nghiệp thuận tiện đem tấm thẻ kia đưa cho trịnh dung. trịnh dung nội tâm cười cười, thế nhưng trên mặt vô biểu tình mà nói, ai biết được, chờ ta có thời gian rồi, liền chính mình đến xem, tạm thời tin tưởng lời của ngươi nói là thật sự, tấm thẻ này liền trước thả ở chỗ này của ta, chờ ta tra rõ, sẽ trả lại cho ngươi. trịnh dung vừa nói, một bên thanh thẻ phóng tới chính mình trong bí. nhìn thấy chính mình nàng dâu động tác, dương nghiệp mới biết mình mắc lừa, tuổi liền trên mặt mang theo thương tâm biểu lộ nói với trịnh dung, nàng dâu à, ngươi cũng không thể như vậy à. Đó là ta mấy ngày nay nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền, ngươi tốt xấu lưu cho ta một cái a." Trịnh Dung lập tức liền che của mình hồ bao, mang theo nụ cười hướng về bên trong phòng đi đến, trong miệng còn nói, "Này lúc nào biến thành tiền của ngươi nữa à? Tấm thẻ này đều là của ta, ngươi nói thế nào là của ngươi tiền đâu? Này rõ ràng chính là tiền của ta, ta hiện tại rốt cuộc biết là ai trộm tiền của ta rồi, liền thẻ của ta đều trộm đi, hiện tại rốt cuộc tìm được, ta nhất định phải giấu kỹ, không thể nhận tiểu thâu tìm tới." Lúc này, Dương Nghiệp mới nhô tới, trong tay mình tấm thẻ kia là mình nạng dấu thẻ là mình khi đó không có tiền uống rượu trộm đi ra ngoài hiện tại bại lộ hai chân quỳ trên mặt đất trong miệng bất đắc dĩ nói trời ơi không công bằng à đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền hiện tại toàn bộ cũng bị mất trái tim thật đau à lúc này trong phòng Trịnh Dung nghe thế lời nói liền cười đi ra nói với Dương nghiệp, cái gì không công bằng à một tấm thẻ này vốn là của ta hai ngươi trộm thẻ của ta dĩ nhiên không nói với ta thứ ba ngươi dĩ nhiên không trải qua sự đồng ý của ta liền ở thẻ của ta bên trong thu tiền ta chả có chút tức giận đây lấy tư cách bồi thường Số tiền này hiện tại liền đều là của ta rồi. Còn có, ngươi về sau tiền đều là của ta rồi, lấy an hủy ta đây bị thương tâm linh." Dương Nghiệp liền xoay người lại, đối mặt trên Lầu Trịnh Dung nói, "Nàng, dâu, ngươi không thể như vậy, chí ít cũng lưu cho ta một điểm a." Trịnh Dung liền cười nói, "Không cửa, ngươi đem ta thẻ tiền bên trong dùng hết thời điểm, ta một câu nói đều không nói, ngươi bây giờ còn có lời nói a, đây chính là ta mấy năm tích trữ a, ngươi cũng có thể như thế vô tình, ta vì sao không thể? Nhớ kỹ, về sau tất cả tiền đều phải đánh vào thẻ của ta bên trong, nếu như ít đi một phần tiền, Vậy ta liền, Trịnh Dung hai tay nắm chặt, so sánh cái động tác cho Dương Nghiệp xem, Dương Nghiệp nhìn thấy động tác này, lập tức liền biết là có ý gì rồi, lập tức liền túi lầu xuống, trong miệng ai oán nói ra, nha, ta biết rồi. Trên lầu Trịnh Dung liền cười nói, biết rồi, vậy còn không đi làm sự tình, trên xe nhiều đồ như vậy, lẽ nào liền để nó đặt ở nơi nào múc mèo sao? Thế nhưng, chỉ cần ngươi biểu hiện được, ta có thể cân nhắc cho ngươi một điểm tiền tiêu vặt. Trịnh Dung sở dĩ đi tấm thẻ kia thu lại, là sợ của mình lão công phung phí, lấy tay chân của hắn, không bao lâu liền sẽ xài hết. Cho nên Trịnh Vinh mới sẽ nói như vậy. Nghe được chính mình nàng dâu nói như vậy, Dương Nghiệp liền cao hứng đứng lên, trong miệng liền cười nói, "Cảm tạ thủ trưởng, ta hiện tại liền đi làm việc, tuyệt đối sẽ không phụ lòng thủ trưởng một phen kỳ vọng." Tuy rằng Dương Nghiệp trong miệng nói như vậy, thế nhưng ở trong lòng lại muốn những thứ này tiền thả tại trên người mình, mình nhất định hội hoa sạch sẽ, sẽ, còn không bằng tha tại chính mình nàng dâu trên người đây, về sau cần thời điểm, lại đi tìm chính mình nàng dâu lấy tiền, dù sao Dương Nghiệp là biết mình nàng dâu nhất định sẽ nắm cho mình. Dựa theo chính mình nàng dâu chỉ thị, Dương Nghiệp liền đi thanh xe ba bánh thượng những thứ đó toàn bộ đều chuyển tới bên trong phòng đến rồi. Thời gian cứ như vậy lại qua 2 ngày, hôm nay đã là 30 Tết. Sáng sớm thức dậy, Dương Nghiệp liền bắt đầu chuẩn bị lễ mừng năm mới cần có nhiều thứ, đem trong nhà yêu cầu thay mới đồ vật đều thay đổi một bên sau. Dương Nghiệp mới dừng lại công việc trong tay của chính mình, đi tới bên trong phòng xem TV. Dương Nghiệp hoàn không có nghỉ ngơi bao lâu, trong phòng bếp Trịnh Dung liền chuyển lên tiếng tới nói: Lão công à, đi đem trên bàn cái kia nhân vật chính cho dặt sạch hầm cách thủy mất. Này đều gần mười giờ rồi, chúng ta đều vẫn không có ăn điểm tâm thanh nhân vật chính hầm cách thủy được rồi, liền đi thanh giấy cho đốt rủi, trở về là có thể ăn cơm đi, biết không? Nghe được chính mình nàng dâu thanh âm, Dương Nghiệp không muốn động, cũng phải chuyển động, tuy rằng mệt chết đi, thế nhưng cũng đang giá, muốn từ bản thân nàng dâu cái kia mấy năm được chính mình rèn vật thành hình dáng gì, Dương Nghiệp lập tức liền có động lực rồi. Đốt xong giấy, thả xong pháo, Trịnh Dung mới nói với Dương Nghiệp, lao công, lại đây ăn điểm tâm rồi, chờ một chút trà có rất nhiều việc muốn chúng ta làm đây này." Dương Nghiệp ân ân hai tiếng, cầm trong tay con kia hương cắm vào bên cạnh đầu của thượng, liền hấp tấp qua đi ăn cơm các loại dương nghiệp cùng mình nàng dâu cơm nước xong rồi một ông lão liền ở bên ngoài gọi dương nghiệp nói bốn em bé à ở nhà không nghe phía bên ngoài tiếng la dương nghiệp lập tức liền đi ra ngoài đã nhìn thấy một ông già đứng ở ngoài cửa dương nghiệp lập tức liền cười nói nguyên lai là ngài thôn trưởng à ngài tới nhà của ta làm gì à nhà ta vừa vặn có rượu chúng ta đi uống hai chén làm sao người này chính là dương gia trang trưởng thôn dương xuân hoa cũng là trong thôn số lượng không nhiều lao trữ lót nhân vật trừ mình ra thái gia gia cái kia hai lao già bên ngoài bối phận cao nhất người đây hơn nữa trưởng thôn lúc còn trẻ trả hết qua đại học Đây chính là có văn hóa người." Trưởng thôn liền nóng này nói, "Bốn em bé, nghe năm em bé nói ngươi biết ý thuật, tám em bé tại thôn đầu đông được gián cắn rồi, ngươi nhanh đi nhìn một chút đi." Chương 15, Tú Dương Tú Diệu. Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp suy tư. Nhìn thấy Dương Nghiệp tự hỏi, Dương Sương Hoa liền thúc giục nói, "Bốn em bé, ta biết nhà ngươi cùng tám em bé ra có cừu hận, thế nhưng bây giờ không phải là náo cừu hận thời điểm, đây chính là mạng người quan trọng thời khắc, không thể nghĩ đến, không phải vậy thật sự hội chết người." Nhưng vào lúc này, hệ thống âm thanh lại tại Dương Nghiệp bên trong thai nhớ tới, hệ thống nói: Hệ thống nhiệm vụ, cứu vớt Dương Tú Diệu, cứu Vạn thân Tỉnh, làm vì thân nhân của mình, ký chủ không thể thấy chết mà không cứu, cứu sống Dương Tú Diệu, khen thưởng vinh dự giá trị 200, chịu đến thôn dân đạo xin lỗi. Nghe được hệ thống làm nhiệm vụ rồi, Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là nói, vậy được đi, chúng ta như thế nào đi nữa có cựu đoán, cũng không thể lấy mạng người đùa giỡn ngài thổ trưởng, ngài trước tiên chờ một chút, ta đi vào cái kia bộ quần áo liền đến. Nói xong sau, Dương Nghiệp liền đi vào trong nhà của mình, cầm quần áo, liền theo Dương Sương Hoa cùng đi thôn Đông rồi. Không bao lâu Dương Nghiệp rồi cùng Dương Sương Hoa đi tới thôn Đầu đông, lúc này Dương Nghiệp liếc mắt liền thấy ngồi dưới đất Dương Tú Diệu, trên đùi của hắn đã xanh lên, môi phát tím, nhìn thấy bọn hắn đều tại bọn hắn nhìn xem, tại bên ngoài trưởng thôn lập tức liền lớn tiếng nói, đều tránh ra cho ta một điểm, bốn em bé đến, đến rồi, các ngươi cái gì cũng không biết, liền biết tham gia cho vui, đều cho ta đứng ở một bên đi. Dương Sương Hoa tại này trong thôn đây chính là đức cao vọng trọng, thôn dân nghe được trưởng thôn nói chuyện, lập tức đi ngay đi sang một bên rồi, mà Dương Nghiệp cũng từ ngoại vi đi vào, lúc này chỉ trông thấy mình tám thẩm quỳ gối dương nghiệp trước mặt, mang theo nước mắt nói với dương nghiệp: bốn em bé, ngươi nhất định phải cứu nhà ta em bé nha, ta biết nhà ta làm nhiều như vậy có lỗi với ngươi ra sự, ta ở nơi này dập đầu cho ngươi rồi, van cầu ngươi. nhìn thấy bộ dáng này, dương nghiệp đấy lòng thân tình được kích thích rồi, hai tay của mình lập tức liền đem mình tám thẩm đỡ lên, mà trong miệng liền nói: tám thẩm, ngươi đứng dậy đi, ta nhất định sẽ liền thành tú rượu, ngài mau dậy đi, ngài là trưởng gối, không thể như vậy, đứng lên đi. thế nhưng người còn không chịu lên, lúc này trưởng thôn mới nói: đứng lên đi. Bốn em bé nếu nói rồi phải cứu, vậy khẳng định là phải cứu, lại nói hắn cũng đã tha thứ ngươi rồi, mau dậy đi." Dương Nghiệp cũng nói, "Đứng lên đi, ta đi trước nhìn một chút Thanh Tú rượu." Dương Nghiệp liền đi tới Dương Tú rượu bên người, nhìn một chút, con mắt của hắn, lúc này, hư nhược Dương Tú rượu liền nói, "Nguyệt ca, cảm ơn ngươi, ta trước kia như vậy đối với ngươi, ngươi trả tới cứu ta, ta thật sự không biết nói cái gì rồi." Dương Nghiệp liền lung lay của mình một cái tay, trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói, "Đừng nói chuyện, an tâm chờ đợi ở đây, trong thân thể ngươi độc dẫn độc tính không là rất lớn." Ta trước tiên cho ngươi đánh mấy trâm, lại cho ngươi mở điểm trúng thuốc, ăn 3 ngày là được rồi." Nói xong qua đi, Dương Nghiệp nắm ra bản thân kim châm, tại Dương Tú Diệu chân thượng bắt đầu kim kim, mấy phút sau, Dương Tú Diệu trong miệng liền ho ra một ngụm máu. Lúc này, Dương Nghiệp cười nói, "Được rồi, ta hiện tại cho ngươi lái một cái toa thuốc, ngươi đi trong huyện trung y viện mua tải công bậc ba thuốc, một bộ chia thành 3 phần, một ngày ăn 3 lần, 3 ngày qua đi là tốt rồi." Lúc này, Dương Nghiệp liền ở trên người sờ sờ đi, mới quên chính mình quên mang cuốn vợ cùng bút, bên cạnh trưởng thôn nhìn thấy liền từ trên người chính mình nắm ra bản thân ghi việc cuốn vợ đưa cho Dương Nghiệp, mà trong miệng liền cười nói, trên người ngươi tại sao có thể có giấy cùng bút đây? Lúc ra cửa, liền không nhìn thấy ngươi mang đến dùng ta cái này cuốn vợ. Dương Nghiệp tiếp nhận cuốn vợ qua đi, liền cười đối trưởng thôn nói, cảm tạ ngài thôn trưởng. Nói xong qua đi, Dương Thiên liền bắt đầu tại trên cuốn vợ viết chữ. Tối ngày hôm qua, Dương Nghiệp nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền giật một lần đường, không nghĩ tới trong chớp mắt vận khí tăng cao, giúp được một cái thư họa tông sư kỹ năng. Khi đó, Dương Niệm liền cao hứng không được rồi. Vốn chính mình viết chữ liền tứ bất tượng, một mực không dám ở trước mặt người khác viết chữ, nhưng bây giờ, Dương Nghiệp có cái kia kỹ năng, liền hào phóng tại ở trong đám người khoe khoang thư pháp của chính mình. Không bao lâu, Dương Nghiệp liền ở trên cuốn vở thanh phương thuốc viết xuống, ở bên cạnh Trưởng thôn nhìn thấy Dương Nghiệp viết chữ, trong miệng liền cười nói, "Bốn em bé, ngươi ở đâu học thư pháp à, chữ này viết so với ta đều tốt hơn mấy lần." Bộ đội, nên là gấp mấy chục lần, ta xem so với cái kia thư pháp đại gia viết chữ cũng muốn giỏi hơn, ngươi này là học của ai nha?" Trưởng Tôn nói không sai, chính hắn vốn là hội thư pháp Tại đây mười dặm tám hương đều rất nổi tiếng, còn có thể ở trong huyện này đứng hàng tên. Nghe được Trưởng thôn hỏi lên như vậy, Dương Nghiệp mới nghĩ đến khi còn bé sự tình, trực tiếp ưu đối Trưởng thôn nói: "Ngài thôn trưởng, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Ta lúc nhỏ, nhà ta thường xuyên đến một tên ăn mày, mỗi ngày đều yếu tại nhà ta nghỉ ngơi tốt mấy tiếng, mới chịu đi. Của ta này một thân bản lĩnh, chính là ở trên người hắn học." Trưởng thôn liền suy nghĩ một chút, mang theo nghi vấn khẩu khí nói: "Là hắn à? Cái kia mười năm à, mỗi ngày đều chạy đến trong nhà của ngươi đến, hết ăn lại uống, không muốn đánh hắn dĩ nhiên là một cái nhân vật lợi hại như thế à?" đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Nhìn thấy trưởng thôn nghĩ tới, Diệu Tây muốn ở phía trên thêm một cây đuốc, liền muốn tiếp tục nói, không sai, chính là hắn, vốn là hắn là tại nhà ta lấy điểm cơm ăn, nhưng là bởi vì ta nhà nghèo, cho nên chỉ có thể cho hắn ăn chút khoai lang cái gì, thế nhưng hắn lại đối mẫu thân ta nói, hắn muốn dạy ta cái gì, cầm lấy ta liền bắt đầu dạy ta học cái này học cái kia, hơn nữa hắn trả mỗi ngày đều đến, lúc trước ba mẹ ta còn thật sự cho rằng hắn là hết ăn lại uống, nhưng mấy ngày qua đi, ba mẹ, ta nhìn thấy của ta thành quả, liền cao hứng thanh cái kia tên ăn mày lưu lại. Ta đây một thân bản lĩnh chính là vào lúc này đợi học được. Thế nhưng Dương Nghiệp nhưng trong lòng nghĩ, dù sao ba mẹ ta đã bị chết, bọn hắn cũng sẽ không nói cho ngươi tình huống chân thực, ta không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Nghe đến đó, trưởng thôn liền cao hứng, lại bắt đầu hỏi, vậy hắn đều dạy ngươi cái gì đây, cho ta nói một chút. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, trong miệng mang theo nhất cổ thật giống nói khẩu khí nói, không phải ta không chịu nói, chỉ là tên khất cái kia yêu cầu ta không thể nói, chờ sau này các ngươi thì sẽ biết. Được rồi, tám thẩm, ngươi nhanh đi giúp Thanh Tú rượu bốc thuốc đi, ta cũng lên về rồi đều không nghĩ tới nói lâu như vậy lời nói trong nhà còn có một đống lớn sự tình chờ ta làm đây ngài thôn trưởng ta chịu đi trước rồi nói tới chỗ này dương nghiệp thân ảnh đã đến mười mấy thước địa phương nhìn xem dương nghiệp bộ dáng trưởng thôn liền cười nói ai tiểu tử này à trước đây xem hắn thần thần bí bí không nghĩ tới còn thật sự rất thần bí thật sự muốn biết tên khất cái kia đều dạy hắn cái gì à xoay người lại liền dùng nhất cổ nghiêm túc khẩu khí đối vương diễm cũng chính là dương nghiệp tám thầm nói tiểu diễm à nhanh đi lấy thuốc đi ta cũng đuổi có rất nhiều việc phải xử lý đây liền không ở nơi này giúp ngươi ta đi trước Nói xong, thôn trưởng thôn liền nên ngang hướng về thôn ủy hội đi đến. Hơn 4 giờ chiều, Dương Nghiệp cùng vợ của mình ngồi ở trên bàn cơm bắt đầu ăn cơm, ngửi được mùi vị cái kia hai con sói con lập tức liền chạy vào, đối lắc Dương Nghiệp vẫy đuôi, vây quanh bàn ăn đi rồi vài vòng, qua đi liền nằm trên đất, nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, Dương Nghiệp cùng Trịnh Dung đều bật cười, Dương Nghiệp thủ đối cái kia hai con sói con nói, cái này hai chỉ, thật sự yếu thành tinh, còn biết chạy vào ăn cơm, đều đi ra ngoài cho ta, chờ một chút mới có các ngươi ăn. Nghe được Dương Nghiệp lời nói, cái kia hai con sói con cúi đầu xuống, thấp giọng gào lên. Thanh âm, kia thề thảm không được. Nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, Trịnh Dung liền nói, cái gì ra ngoài à? Đừng nghe hắn lời nói, tới chỗ của ta, ta cho các ngươi ăn, đều lại đây. Nghe được chính mình nữ chủ nhân la lên, cái kia hai con sói con lập tức liền đứng lên, chạy đến Trịnh Dung bên người, một bên ngoắt ngoắt cái đuôi, một bên tê. Lúc này, Dương Nghiệp liền mất hứng, trực tiếp cả giận nói, lại không đi ra ngoài, ta liền đem ngươi hai nấu canh uống, còn dám ở nơi đó khoe tài, đều ra ngoài, đừng quay giày chúng ta ăn cơm, đều ra ngoài. Chương mười mang theo lễ vật tới cửa. Lúc này. Trịnh Dung rồi cùng Dương Nghiệp đối nghịch, lập tức đối cái kia hai con sói có nói, "Đừng nghe hắn, hắn dám, đều cho ở nơi này ăn, tức chết hắn, đều cho ta ăn." Trịnh Dung cầm lấy đôi đuôi trong tay tại nồi bên trong chọn lựa mấy cục xương ném xuống đất, người được đầu khớp xương ngồi vị, bọn hắn lập tức liền cắn đi sang một bên rồi, một bên ngoắc ngoắc cái đuôi, một bên liền bắt đầu ăn. Nhìn thấy chính mình nàng dâu đối với chúng nó tốt như vậy, Dương Nghiệp trong lòng liền không thoải mái, trực tiếp cầm chén phóng tới Trịnh Dung trước mặt, cười nói với Trịnh Dung, "La bả, ta cũng yếu." Kì hỉ. Trịnh Dung được Dương Nghiệp lời nói đều nở nụ cười mặt mỉm cười nói với Dương Nghiệp, "Ngươi cũng phải à, đến, ta cho ngươi." Trịnh Dung trực tiếp thanh nổi bên trong căn hạ mấy cục xương đều kẹp đến Dương Nghiệp và loại, qua đi còn nói, "Đi ăn đi, không đủ, ta lại cho ngươi thêm." Dương Nghiệp liền mang theo không phải mái ngựa khi nói, "Nàng, dâu, ta lại không phải là bọn hắn, ta nhưng là người a, ngươi làm sao cho ta ăn cái này a, ta nhưng ăn không vô." Trịnh Dung liền cười nói, "Ngươi không phải là nói ngươi có muốn không, ta liền kẹp cho ngươi nha, ngươi bây giờ làm sao có lời oán hận nữa à?" Không ăn lời nói, "Đến, Thanh Phong Thanh Vân, những này đều cho các ngươi ăn." Trịnh Dung trong miệng chua nói cái kia hai cái danh tự, chính là cái kia hai con sói con danh tự, chúng nó nghe được lại coi ăn, lập tức liền chạy tới Trịnh Dung bên người, tiếp tục lắc lên đuôi đi. Trịnh Dung lời nói cũng không nói, trực tiếp thanh Dương nghiệp trong chén xương, kẹp đến trên mặt đất, ném cho chúng nó. Lúc này, Dương Nghiệp liền càng thêm tức giận rồi, trực tiếp dùng ngón tay chỉ về bọn hắn, trong miệng liền cả giận nói, "Các ngươi vẫn còn có tâm tình ăn, đều đi ra ngoài cho ta." Trịnh Dung liền cười nói, "Ngươi làm gì à, sao lại giận rồi nha, bọn hắn ăn một chút gì, có quan hệ gì à?" Trịnh Dung lời còn chưa nói hết, Ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, không bao lâu, liền có âm thanh nói: "Bốn em bé, có ở nhà không?" Nghe được ngoài cửa có người đang gõ cửa, Trịnh Dung liền nói với Dương Nghiệp: "Lão công, có người ở gọi ngươi đấy, chả không đi mở môn a." Dương Nghiệp tha xong hai tiếng, liền chạy tới cửa vào khai môn đi rồi, vừa mới mở ra cửa lớn, một đoàn người trong thôn đều cầm rất nhiều thứ đi vào, nhìn thấy bọn hắn như vậy, Dương Nghiệp liền nói: "Đại bá, nhị bá, Ngũ Thẩm, Sáu Cô, Bát Lục, Tam Thẩm, các ngươi tới liền đến, cầm những thứ đồ này tới làm gì a? Tất cả vào đi." Lúc này Dương nghiệp đại bá Dương Thắng khôn liền cười nói, bốn em bé, ngươi này nói chính là cái gì à? Mấy năm trước chúng ta có đắc tội địa phương của ngươi, mời ngươi nhiều bao hàng à? Những thứ này đều là chút tiểu lễ vật, không đáng giá mấy đồng tiền. Lần này tới cửa tới mục đích, chính là hướng về ngươi nói lời xin lỗi, không hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Lúc này, Dương nghiệp bản cái mặt nói, đại bá, ngươi nói lời này, vậy thì là xem thường ta, lại nói, mấy năm trước ta có thật nhiều làm sai sự tình, nói tới đạo này xin lỗi, đó là đương nhiên là ta tên tiểu bối này cho trưởng bối xin lỗi đây này. Dương Thắng khôn liền vội la lên. Vậy làm sao có thể làm a, ngươi là người tài ba, chúng ta có thể so với không nổi, ngươi tuyệt đối đừng nói những câu nói này, những thứ này đều là tâm ý của chúng ta, ngươi liền nhận lấy a. Dương Thắng Khôn liền bắt đầu cầm trong tay những thứ đó đưa cho, người phía sau nhìn thấy, cũng đi theo làm lên. Dương Nghiệp nhìn thấy, liền từ chối nói, đại bá, ngài đây là đang làm gì a, chúng ta đã lẫn nhau tha thứ, cái kia những thứ đồ này, ta tiểu không thể thu, ngài vẫn là lấy về đi. Lúc này, Dương Thắng Khôn cũng có chút mất hứng, trực tiếp trang cả giận nói, bốn em bé, này là tâm ý của chúng ta, ngươi không thu lời nói. Vậy chúng ta liền cho rằng ngươi vẫn không có tha thứ chúng ta, lời nói như vậy, chúng ta liền sẽ không ngủ được, nói không được lời nói, chúng ta liền sẽ nắm những vật khác đến nói xin lỗi, thẳng đến ngươi nhận lấy đến. Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nói ra, vậy cũng tốt, ta thiểu thu hạ rồi, đúng rồi, gần sang năm mới, đại bá, nhị bá, mấy vị cô thẩm, đều đi vào uống chén rượu đi, cầu mong niềm vui. Dương Thắng Khôn lập tức liền lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, này cũng không cần phải, trong nhà chả có rất nhiều việc muốn làm, không bay lại đi lời nói. Ngươi đại nương liền muốn đi qua tìm người rồi. đúng rồi, buổi tối Tiểu Khánh ở trong nhà, xếp đặt vài cái bàn. Để ta gọi ngươi đi đánh tiểu bài, ngươi nhớ rõ muốn tới a." Dương Nghiệp lắc đầu một cái, trong miệng mang theo ai oán âm thanh nói, "Ta sợ không được a, từ khi ta đổi đã tới, nàng dâu muốn nhúng tay vào vô cùng, hiện tại tiền đều ở trên người nàng, lại nói, người cũng không cho ta đi đánh bạc, nếu để cho người biết, không phải lột ra cấp của ta năng lực bỏ qua, ta cũng không dám làm chuyện như vậy a." Đứng ở đại sảnh ngoài cửa Trịnh Dung nghe được lão công mình tại nói mình nói xấu, trong lòng cũng có chút không thoải mái, lập tức liền nói: Ngươi tại nói người nào, ta thu tiền của ngươi, cái kia là vì tốt cho ngươi, ngươi bây giờ lại có lời oán hận rồi, vậy được, ta hiện tại liền đem tiền trả lại cho ngươi." Nói xong sau, Trịnh Dung liền hướng về gian phòng của mình chạy đi. Lúc này, Dương Nghiệp mới biết mình nàng dâu vẫn đứng ở sau lưng của chính mình nhìn mình, mà chính mình cũng xông ra đại hoạ, bây giờ trong lòng là hết sức thống khổ, nhưng cũng chỉ đành cười mặt đối ngoài cửa trưởng đuối nói: "Đại bá, nhị bá mọi người, thực sự thật không tiện, lễ vật này ta tựu thu hạ rồi, nhưng là trong nhà mặt xuất hiện một chút chuyện, chờ ta đem sự tình xử lý tốt, tìm cái thời gian" mời các người ăn đồ ăn, còn có đại bá, chuyện tối hôm nay ta thực sự không đi được, cứ như vậy, sớm cho mọi người bái niên, mọi người năm mới sung sướng. Dương nghiệp đại bá Dương Thắng khôn thấy cảnh này, liền cười nói, đi thôi Hải Tử, nàng dâu càng trọng yếu hơn, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, gặp lại. Dương nghiệp gật gật đầu, nhìn bọn họ rời khỏi nơi này, Dương nghiệp mới nhấc theo đồ vật hướng về bên trong phòng đi vào, đem đồ vật đều tung ra qua đi. Dương nghiệp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp chạy lên lầu, mới vừa chạy cửa lớn, chỉ nghe thấy bên trong vút nữa đồ vật tông thành. Dương nghiệp vừa nghe cũng biết là vợ của mình đang làm việc, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa, mặt dày mà nói, nàng, dâu, mở cửa ra chứ, ta là chồng ngươi, nhanh một chút nha. bên trong cửa Trịnh Dung nghe được cái thanh âm này, liền trực tiếp cầm trong tay gối ném tới trên cửa, trong miệng liền khóc nói, ngươi cút cho ta, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Dương nghiệp sẽ nhỏ giọng mà nói, lao bà à, ta mới vừa nói những câu nói kia, chỉ nói là cho bọn họ nghe, lừa bọn họ, bọn hắn muốn ta đi chơi một chút, ta còn phải ở nhà cùng lao bà ta đây, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy, ngươi không nên tức giận có được hay không? nếu như trong lòng ngươi cảm giác không thoải mái lời nói liền đi ra đánh ta đi không cần loạn vứt đổ vật ta làm hỏng rồi có thể tu thế nhưng những thứ đó làm hỏng rồi đây chính là phải bỏ tiền ngươi liền đi ra đánh ta đi nghe được dương nghiệp nói có thể tu bên trong trịnh dung lập tức liền bật cười không nói hai lời liền mở cửa phòng đối với dương nghiệp cười nói ta mới không nỡ đánh ngươi đâu ai bảo ngươi mới vừa nói những câu nói kia à hiện tại ta phạt ngươi con lấy ta đến xem con thỏ sau khi nói xong trịnh dung liền thanh bàn tay của chính mình đi ra nhìn thấy lão bà mình đi ra Dương Nghiệp liền biết mình nàng dâu đã tha thứ chính mình rồi, lập tức liền cười nói, "Tuân mệnh thủ trưởng, thủ trưởng mời tới ngựa." Dương Nghiệp liền ngồi xổm xuống, Trịnh Dung nhìn thấy, lập tức liền dùng hai tay khoác lên Dương Nghiệp trên bả vai đi. Phía dưới Dương Nghiệp, lập tức cảm giác được một nguồn sức mạnh dạn đến trên vai của mình, Dương Nghiệp không nói hai lời, trực tiếp đứng lên, ôm lấy vợ của mình liền hướng dưới lầu chạy đi, không bao lâu, liền đi tới những kia con thỏ chỗ ở. Lúc này, Trịnh Dung mới cười nói, "Mau buông ta xuống, ta muốn nhìn một chút chúng đó." Dương Nghiệp liền cười nói, "Tuân mệnh thủ trưởng." Sau đó liền ngồi chồm hổm xuống rồi để vợ của mình xuống, Dương Nghiệp nàng dâu từ Dương Nghiệp trên bả vai xuống, trực tiếp chạy đến con thỏ phòng đi, một bên cho ăn con thỏ một bên nói với Dương Nghiệp, "Lão bà, ngươi xem, cái kia ba con thỏ lại lớn lên, lên rồi, hiện tại cũng nhanh có thành niên chó lớn như vậy, ngươi nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?" Dương Nghiệp vô vô chỉnh dung bay, trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói, "Ta không phải đã nói rồi sao? Vậy hẳn là đột biến gen rồi, có lẽ là ta tại trị liệu cái kia con thỏ to thời điểm, thanh đại con thỏ trên người gen cũng cải biến, ngươi còn không nhìn thấy cái kia con thỏ to, hiện tại cái kia con thỏ to nhà đã có thành niên chó lớn như vậy, thế nhưng gần nhất nhưng không có tăng, ta nghĩ những kia con thỏ nhỏ trưởng đến cái dạng kia cũng sẽ không giải, ngươi liền không nên lo lắng, thiên hạ chuyện kỳ quái đến không sở, ngươi làm sao có khả năng đều biết đây, lại nói, này chưa chắc là chuyện xấu a. Chương 17, bắt đầu gieo trồng cây nông nghiệp. Chính Dung suy nghĩ một chút dương nghiệp lời mới vừa nói, cảm giác thấy hơi đạo lý, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện nói, vậy cũng tốt, hy vọng như thế. Chỉ chớp mắt, từ đi tới tháng 2, năm đã qua hơn nửa tháng, hiện tại chính là gieo trồng vào mùa xuân thời điểm. Sáng sớm hôm nay, Dương nghiệp liền rời giường bắt đầu gieo trồng cây nông nghiệp rồi. Vì gieo trồng cây nông nghiệp, Dương nghiệp ngày hôm qua trả cố ý chạy đến trong huyện thành mua thật nhiều các loại tử, trong đó có cải trắng, dưa chuột, rau xanh, bí đỏ, quả bí đao, còn có dưa hấu, dưa bở, đều những này hạt giống đều đặt ở cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc cùng nước trong một xô. So. Mười tỷ lệ hỗn hợp trong nước đã rót một buổi tối. Dương nghiệp liền muốn biết đối những kia trả không hề gieo trồng cây nông nghiệp có ảnh hưởng gì. Bỏ ra hơn ba giờ thời gian, Dương Niệm mới đem nhà mình hậu viện cái kia mấy mẫu đất đào xong. Đây là dương nghiệp từ trong hệ thống học được những kia võ công khởi tác dụng, so với tốc độ bình thường nhanh hơn mười mấy lần, nếu không, nhất định yêu cầu chừng mấy ngày thời điểm. nhưng lúc này, đã đến 12 giờ trưa hơn nhiều, tại trên đất nghỉ ngơi một hồi, liền xem thấy vợ của mình hướng. Chính mình đi tới. Dương Nghiệp cười tủm tỉm đi tới chính mình nàng dâu bên người, nhìn thấy Lao Công mình khuôn mặt mồ hôi, Trịnh Dung giúp Dương Nghiệp lau mồ hôi nước, trong miệng liền nói, "Lao Công, cực khổ rồi, này đều hơn 12 giờ, về nhà đi ăn cơm đi." Dương Nghiệp gật gật đầu, thả ra trong tay cái cuốc, liền theo Trịnh Dung về nhà ăn cơm đi các loại đem cơm đã ăn xong, dương nghiệp cầm những kia dùng nước thuốc ngâm qua hẳn giống, bắt đầu ở chính mình vừa vặn đào xong trên đất gieo trồng lên. từ dương nghiệp thổ địa một bên đi qua, hắn nhị bá dương thắng quân liền cười nói với dương nghiệp: bốn em bé à, ngươi cũng bắt đầu làm ruộng nha. dương nghiệp gật gật đầu, cười đáp lại nói: đúng vậy nhị bá, nơi này đã rất lâu nhu nhược độ vẩn, đều biết có thể hay không trồng, ta chính là ôm thử một chút xem trong lòng loại, nếu có thể thành công, vậy thì càng tốt hơn. dù sao trong nhà không có chuyện gì, đúng rồi, nhị bá, ngươi cũng vừa từ trong ruộng trở về à, lại đây uống một nước, rút điếu thuốc. Dù sao cũng làm lỡ không được bao nhiêu thời gian. Dương Thắng Quân suy nghĩ một chút, mới gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, "Vậy được, liền đến tán gẫu một cái." Nói xong sau, Dương Thắng Quân liền đem cái cuốc phóng tới bên người, liền nằm ngồi xuống. Lúc này, Dương Nghiệp tiểu đối bên trong phòng Trịnh Dung nói, "Nàng dâu à, nhị bà đến, đến rồi, đến trong tủ lạnh cái kia bình nước đến, cho nhị bà uống, lấy thêm một gói thuốc lá." Đang tại cho ăn tỏ Trịnh Dung liền đưa đầu ra ngoài, cười nói, "Nhị bà đến rồi à, ngài chờ một chút, ta đây liền đi lấy cho người nước." Thả xuống đồ vật trong tay, Trịnh Dung liền chạy tới trong nhà đi rồi. Lúc này, Dương Nghiệp thanh trên người mình khói lấy ra phát ra một con cho Dương Thắng Quân, trong miệng liền cười nói, "Đến, nhị bá hút thuốc xấu xí khói." Hì hì. Nhìn thấy Dương Nghiệp lấy ra khói, Dương Thắng Quân liền trợn to hai mắt, kinh ngạc nói với Dương Nghiệp, "Này nhưng là đồ tốt ta, hơn 50 đồng tiền một bao, ngươi tiểu tử này có tiền à, đều rút loại này khói nữa à?" Dương Nghiệp lập tức liền nói, "Nhị bá, ngươi cũng tới chế nhạo ta à, này không, năm ngoái tại trong huyện chữa trị một cái làm quan lợi, này không, vừa qua năm thời điểm, hắn cầm một dương khói cùng một dương mao đại đưa đến trong nhà ta mà tới sao?" Ta nhưng không bản lãnh lớn như vậy rút loại này khói. Lúc này, Trịnh Dung cầm một bình nước cùng một gói thuốc lá liền đi tới, hai tay đưa tới Dương Thắng Quân bên người, trong miệng liền cười nói, "Nhị bá, uống nước hút thuốc." Mà Dương Thắng Quân cầm lấy Trịnh Dung trong tay cái kia bình nước, nhưng cũng không hề nắm cái kia khói, lúc này Sao Dạng cũng là nói, "Nhị bá, khói cũng cùng một chỗ nhận lấy, lúc này chất nhi tử một mảnh hiếu tâm, ngươi cũng không thể không thu a." Dương Thắng Quân suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là lần nữa đưa tay ra thanh Trịnh Dung trong tay cái kia khói cầm rồi, mà trong miệng liền cười nói, "Vậy thì cảm ơn nhé, đứng rồi." Nhị bá hai ngày nữa liền 60 đại thọ rồi, đến lúc đó, các ngươi nhất định phải tới uống rượu mừng à, nếu như không tới, ta trực tiếp tới nhà ngươi tới tìm các ngươi." Dương Nghiệp lập tức liền đứng lên, cười đối Dương Thắng Quân nói, nhị bá 60 đại thọ, ta đương nhiên muốn tới đây, ngài yên tâm, ta còn sợ ngươi không để cho ta tiến nhà ngươi môn đây này." Nghe nói như thế, Dương Thắng Quân cũng có chút không cao hứng, liền trực tiếp nghiêm túc nói, yếu là ai không cho ngươi tiến nhà ta lời nói, ngươi liền trực tiếp cùng nhị bá ta nói, xem ta không đánh chết hắn, được rồi, khói cũng rút quá rồi, nước cũng uống quá rồi, nị bá còn có chuyện muốn làm đây?" Liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi, nhớ rõ, hai ngày nữa, nhất định phải tới nhà ta uống rượu mừng a." Dương Nghiệp gật gật đầu, mà trong miệng liền cười nói, "Đó là tự nhiên, nhị bá, ngài đi thông thả." Nhìn xem Dương Thắng Quân đi rồi, Dương Nghiệp nụ cười trên mặt lập tức liền rơi xuống, rồi trong miệng liền nói, "Người này đây, không nổi danh trước đó, bọn hắn chính là vừa đánh vừa chửi, một khi biết chút gì, mọi người đều chạy tới cùng ngươi lôi kéo làm quen, ai, người này đây, chính là như vậy, lão bà, hạt giống đã gieo xong, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất đây, cái kia chính là chờ những thứ đồ này nở hoa kết trái." Sau đó bán chạy cái giá tiền cao. Ha ha ha ha. Trịnh Dung sẽ không tốt mắt nhìn xem Dương Nghiệp, trong miệng liền nói, "Chỉ ngươi à, có thể hay không sống, vậy cũng là cái vấn đề. Được rồi, đều hơn 4 giờ chiều, nên trở về đi nấu cơm. Hôm nay muốn ăn cái gì đây này?" Trịnh Dung nói đến làm cơm, Dương Nghiệp bên trong thai liền xuất hiện một thanh âm, đó chính là hệ thống âm thanh, hệ thống liền nói, "Hệ thống nhiệm vụ, cho thê tử làm một bữa tốt đẹp cơm tối, khen thưởng vinh dự giá trị 100." Lại thu được hệ thống nhiệm vụ, Dương Nghiệp trong lòng đã là hồi hộp, thế nhưng trên mặt nhưng không có hiện hiện ra chỉ là mang theo suy tính dáng vẻ nói, "Cơm tối à, vậy thì giao cho ta, bảo đảm để lão bà ăn một bàn phong phú lại ăn ngon cơm tối." Nghe được Dương Nghiệp lời nói, Trịnh Dung nhất cổ không tin ngữ khí hỏi, "Chỉ ngươi à, ta có thể không tin tưởng, hay là ta chính mình đi làm đi." Nghe đến lão bà không tin ngữ khí, Dương Nghiệp liền nghiêm túc nói, "Ngươi dĩ nhiên không tin ngươi lão công ta, ta hôm nay liền để ngươi biết, cái gì là mỹ vị nhân gian. Lão bà, ngươi liền ở bên trong đại sảnh ngồi xem tivi, chờ ta đã làm xong, ngươi nếm một cái, chẳng phải sẽ biết, ta nhưng nói cho ngươi biết, chủ nghệ của ta a." Hôm nay cái kia người phía dưới đây cũng chưa từng ăn, được têu là một cái mỹ vị à, không nói với ngươi, lại nói, ta đều phải chảy nước miếng rồi, ta đi nấu cơm. Nói xong, Dương Nghiệp liền chạy tới bên trong phòng đi rồi, Trịnh Dung đổi cho là mình lão công đang nói đùa đây, cũng cùng đi qua, làm đi vào phòng, đã đến nhà bếp thời điểm, mới xem thấy của mình lão công đã bắt đầu nấu cơm. Trịnh Dung liền tức giận nói, "Lão công, ngươi liền đừng làm rộn, vẫn là giao cho ta đi, ta cũng không muốn chờ một chút làm được mặt phía ngoài cái kia hai con lang đều không ăn, vậy thì tốt nở nụ cười." Dương Nghiệp lập tức liền xoay người Một bên đẩy Trịnh Dung, vừa nói, "Ta đã nói rồi, nơi này giao cho ta, nếu như ngươi không tin, cứ chờ ta làm xong, ngươi tiếp theo làm, ra ngoài ra ngoài." Dương Nghiệp thanh vợ của mình đẩy đến đại sảnh trên ghế sofa, giúp nàng mở tivi, trong miệng mang theo nụ cười nói, "Nhớ kỹ, không thể vào nhà bếp, cho ta thời gian một tiếng là được rồi, nhớ kỹ, chớ vào nhà bếp, được rồi, ta đi nấu cơm." Nói xong sau, Dương Nghiệp hấp tấp đi vào nhà bếp, nhìn thấy Lao Công mình bộ dáng, Trịnh Dung cũng chỉ đánh cùng hắn náo loạn, ai bảo hắn là của mình Lao Công đây, tại sao Dương Nghiệp tự tin như thế? Đó là mấy ngày trước Dương Nghiệp mới vừa đánh vào một tấm chủ thần kỹ năng thăng cấp thẻ, trực tiếp thanh Dương Nghiệp tài nấu nướng lên tới chủ chính là thần cấp trùng nghệ. Sau nửa giờ, trong phòng bếp bay tới mùi vị tiến vào Trịnh Dung trong lỗ mũi, Trịnh Dung đi theo cái mùi kia, liền đi tới nhà bếp, lúc này, Trịnh Dung mặc mũi đụng phải cửa phòng bếp thượng, mới tỉnh lại, sờ sờ cái mũi của mình, trong miệng lớn tiếng nói, "Này thối môn, đánh thức ngụm đẹp của ta, ai, mị thực của ta à. Nghe được ngoài cửa âm thanh, trong phòng bếp Dương Nghiệp lập tức liền mở ra cửa lớn, liền xem thấy vợ của mình tại một mực xoa cái mũi của mình nhìn thấy chính mình nàng dâu bộ dáng, Dương nghiệp lập tức liền bật cười. Nghe được Lão Công mình tiếng cười, Trình Dung liền lớn tiếng nói, ngươi cười cái gì à? Chưa từng xem à? Lỗ mũi của ta được đụng ngã, ngươi dĩ nhiên chính ở chỗ này cười. Ta đã nói với ngươi, ta hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 18, mỹ vị thức ăn. Lúc này, Dương nghiệp lập tức đi ngay tiến lên, sờ soạn mình một chút nàng dâu mũi, trong miệng liền dùng xin lỗi âm thanh nói, la bà, ta không biết, xin lỗi à? Thế nhưng làm sao ngươi tới đến nhà bếp à? Ta không phải là cùng ngươi đã nói sao? Không thể tới nhà bếp sao? Lẽ nào ngươi đã quên rồi sao? Trình Dung liền mang theo một loại thuốc tím biểu lộ nói, ai biết được, ta không chính là lúc ngủ mơ tới chính mình nghe thấy được một loại thơm quá đồ vật, liền chuẩn bị đi nhìn một chút, ai biết ta làm sao đến nơi này à? ô, ô, ô, ô. này thối môn, trả thức ăn của ta. Trình Dung sinh khi đá bên cạnh môn hai lần, nghe đến đó, Dương nghiệp liền cười nói, thì ra là như vậy à? Ta còn chuyện gì xảy ra đây? Nó để lỗ núi của ngươi bị thương, ta chờ một chút liền đem nó đập, cho ngươi ra ngoài. Được rồi, ta còn muốn làm cơm đây, ngươi mau đi ra đi, cơm của ta lập tức liền phải làm tốt rồi là có thể ăn cơm đi, đi ra ngoài đi. Trịnh Dung liền lắc đầu một cái, miệng môi ba mà nói, ta không đi, ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng đang làm gì. Thừa dịp Dương Nghiệp không chú ý, Trịnh Dung liền chạy vào nhà bếp, lúc này, nhất cổ hương vị liền xông tới trước mặt, vô Trịnh Dung núi, Trịnh Dung liền nhắm lại con mắt của mình, sâu đậm hít một hơi mùi thơm, mới mở ra con mắt của mình, chỉ nhìn thấy một bàn lại một bàn xinh đẹp món ăn bày tại trước mặt chính mình. Trịnh Dung cũng không doái hoài tới tự mình dựa không dựa tay, trực tiếp dùng tay của mình ở một cái mâm bắt được một miếng thịt, liền bắt đầu ăn, lúc này, Dương Nghiệp mới phản ứng được xoay người lại, liền trông thấy mình nàng dâu đã hạ thủ. Dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, trong miệng liền cười nói: Lão bà, không mang theo như ngươi vậy à? Ta đều trả không làm tốt, ngươi liền ăn, hơn nữa còn không rửa tay, như ngươi vậy, để cho ta làm sao ăn à? Nghe được Lão Công mình lời nói, trịnh Dung mới từ mỹ vị khối thịt bên trong tỉnh lại, trên mặt liền mang theo không hài lòng dáng vẻ nói: Làm vẫn được, chính là không ăn ngon của ta, ngươi đã không dám ăn, vậy ta liền toàn bộ ăn. Cũng mặc kệ Dương Niệm có đồng ý hay không, Trình Dung trực tiếp bưng lên mâm liền đi ra ngoài, vừa đi vừa ăn. Vẫn là thỉnh thoảng gật gật đầu, nhìn thấy chính mình nàng dâu trong tay mâm, dương Nghiệp lập tức liền lớn tiếng nói, "Nàng, dâu, không mang theo như vậy đi, ăn một điểm là được rồi, ngươi làm sao một bàn đều tóm ra ngoài rồi, ta còn ăn cái gì à?" Trịnh Dung liền xoay đầu lại, cười nói, "Ngươi không phải là không ăn sao? Ta liền miễn phí giúp ngươi ăn xong, làm được khó ăn như vậy, cũng chỉ có ta có thể ăn hết, đổi lại người khác, chỉ sợ ăn một miếng, liền nổ rồi, ta đã nói với ngươi, ta đây là đang giúp ngươi một tay, ngươi còn phải cảm ơn ta, chờ ta đã ăn xong, sẽ đem mâm trả lại cho ngươi, ta đi rồi." Trịnh Dung liền xoay người, cũng không quay đầu lại liền đi, Dương Nghiệp cũng chỉ đành nhận mệnh, ai bảo hắn là vợ của mình đây, một bên lắc đầu, một bên hướng về trong phòng bếp đi đến. Chưa kịp Dương Nghiệp thanh món ăn tiếp theo làm tốt, Trịnh Dung lại đi vào, cười nói với Dương Nghiệp, "Mâm trả lại cho ngươi, ta đi rồi." Dương Nghiệp cũng không quay đầu lại liền nói, "Đi thôi, không thể tại ta món ăn ở đây à, không phải vậy ta với người gấp." Thế nhưng Dương Nghiệp nhưng lại không biết, lúc này, Trịnh Dung trên tay lại thêm một cái mâm, cái kia trong cái mâm lại là tràn đầy món ăn, Trịnh Dung vừa ăn vừa đi tới. Thật lâu rồi, chả không nghe chính mình nàng dâu trở về. Dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là xoay người lại nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, không quay đầu lại, còn không biết là chuyện gì, mới vừa quay đầu lại, lại phát hiện một bàn món ăn không thấy. Lần này, Dương nghiệp rốt cuộc bạo phát, cầm cái sẻn liền trực tiếp lao ra, lớn tiếng đối với mình nàng dâu nói: Ta nói, ngươi làm như vậy, phải hay không quá thất đức, ăn một bàn coi như xong, trả thừa dịp ta không chú ý, lại đem đi một bàn, chẳng lẽ không ăn cơm tối sao? Trịnh Dung xoay người lại, cười nói với Dương nghiệp, Này không phải là bởi vì ngươi làm khó ăn nha, ta không thể làm gì khác hơn là tận ta cái này làm nàng dâu trước trách. Đem chúng nó đều ăn hết sạch rồi, như vậy, sẽ không có người biết, chồng ta nấu ăn làm được khó ăn như vậy rồi, ngươi nói đúng hay không à, lão công. Dương nghiệp liền tức giận nói, ta nói à, ăn không ngon, ngươi làm sao ăn được nhanh như vậy à, ta món ăn tiếp theo đều không làm được một nữa. Ngươi liền ăn hết sạch rồi, cái kia đây là chuyện gì xảy ra chứ. Trịnh Dung không thể làm gì khác hơn là biểu môi ba nói, đây không phải một một bên xem TV, đem ngươi món ăn làm đồ ăn vặt ăn, ngươi cũng biết ta ăn đồ ăn vặt tốc độ, cũng chỉ có ta lúc xem truyền hình, năng lực ăn khó ăn như vậy món ăn, không phải vậy ta tuyệt đối ăn không vô nữa, ngươi xem, đều nhanh 6 giờ rồi, ngươi món ăn chả không làm xong, chẳng lẽ không ăn cơm tối sao? Nhanh đi nấu ăn, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại tới bắt rồi, đi làm đi. Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là túi đầu xuống, trong miệng Ai Đoàn nói ra, vậy cũng tốt, ta đi nấu ăn rồi. Túi đầu, cầm cái xẻng từ từ hướng về trong phòng bếp đi đến, chờ đến nhà bếp, Dương Nghiệp lập tức liền đem cửa cho khóa trái, phóng người vợ của mình đi vào nữa đầu đi, lại qua mấy phút, Trịnh Dung Bưng Mâm liền ở bên ngoài gõ lên cửa, trả một bên gõ vừa nói, Lao công, trả lại ngươi mâm. Cầm đi đi." Trong phòng bếp Dương Nghiệp liền tức giận nói, "Đặt ở bên ngoài đi, ta đang tại bận việc, không, có thời gian, đặt ở bên ngoài, chờ một chút, ta vội vàng làm xong, liền đi ra nắm, đặt ở bên ngoài, ngươi là có thể đi rồi." Trịnh Dung không thể làm gì khác hơn là nha một tiếng, thế nhưng trong lòng đã nghĩ ngươi không để ta đi vào, ta liền tự nghĩ biện pháp đi vào nghĩ đến không bao lâu, Trịnh Dung trong đầu liền có hơn ra một ý kiến, trong chớp mắt một trận tiếng vang liền truyền tới Dương Nghiệp bên trong hai, đó chính là mâm vỡ nothingum, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến Trịnh Dung gào thảm âm thanh. Dương nghiệp một vị chính mình nàng dâu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lập tức liền mở ra nhà bếp, cửa lớn, liền xem thấy lão bà của mình ngốc đứng ở nơi đó, không nút đích. Dương nghiệp bận rộn lo lắng chạy tới, ôm lấy trịnh Dung, trong miệng liền dùng an ủi ngựa khi nói, lão bà, chuyện gì xảy ra rồi, ngươi đừng dọa ta. Dương nghiệp là vừa nói một bên vỗ trịnh Dung sau lưng, quá rồi mấy phút, trịnh Dung mới phục hồi tinh thần lại, khóc lóc nói, lão công, thật lớn con chuột à, rất sợ à, ta rất sợ à, lão công, có con chuột. Trình Dung vừa nói, một bên ôm chặt lấy Dương Niệm. Nghe được lão bà mình nói có con chuột, Dương Nghiệp không nói hai lời, liền trực tiếp hướng về nhìn bốn phía, nhưng là không hề phát hiện thứ gì. Lúc này, Dương Nghiệp đem mình đầu đối với Trịnh Dung đầu, mà trong miệng liền nói, "Không giả chuột à, lão bà, ngươi không phải là đang gạ ta đi." Dương Nghiệp dùng sức lắc đầu một cái, mà trong miệng mang theo tiếng khóc nói, "Không lừa ngươi, thật sự có con chuột, ngươi xem, a con chuột đi vào trong phòng bếp đi rồi, đến trong phòng bếp đi rồi, cái kia con chuột rất tốt lớn à, chính ngươi xem." Dương Nghiệp lập tức liền quay đầu, nhìn về phía nhà bếp, nhưng lại là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không thể làm gì khác hơn là lại xoay người lại, đối với Trịnh Dung nói, "Nàng, dâu, sao không mang theo như thế gạt người à? Chính ngươi ngã sấp xuống rồi, liền nói với ta, nói thế nào có con chuột đây này." Nói lời này, có phẫu thuật thẩm mỹ cũng có chút mất hứng, trực tiếp khóc lóc nói, ngươi dĩ nhiên không tin lời ta nói, ta quá thương tâm rồi, nói cho ngươi biết, ngươi tối hôm nay đi nằm ngủ ở bên trong đại sảnh đi, đừng nghĩ tại đi vào trong phòng." Hừ. Nghe được nếu không mình tiến ra phòng, dương nghiệp liền bối rối, trong miệng liền cấp thiết mà nói, "Nàng, dâu, ngươi đừng như vậy, ta đi vào xem xuống còn không được sao?" Nói xong, Dương Nghiệp thả ra ôm lấy Trịnh Dung thủ, xoay người liền hướng trong phòng bếp đi đến. Mà Trịnh Dung liền theo ở phía sau, nói với Dương Nghiệp, "Lão công, tìm tử nhỏ một chút ta, ta sợ nhất chính là con chuột, tìm tử nhỏ một chút ta. Trịnh Dung trong miệng nói một đàng, trong tay là một bộ, bất chi bất giác một bàn món ăn, lại rơi xuống Trịnh Dung trong tay, lúc này, Trịnh Dung tiểu ly khai rồi nhà bếp, chả vừa đi vừa nói, không bao lâu, Trịnh Dung âm thanh liền biến mất ở Dương Nghiệp bên trong hai. Nhưng lúc này, Dương Nghiệp chả chìm đắm trong tìm con chuột trong quá trình, hoàn toàn không biết Trịnh Dung lại đầu đi một bàn món ăn chờ hắn tìm mấy phút sau mới xác định không có con chuột đứng dậy lấy liền đối với mình nàng dâu nói chuyện một bên xoay người đã phát hiện lao bà của mình đã sớm không tại bên cạnh mình kiểm tra rồi trên bếp lò mới mới phát hiện mất đi như thế lúc này mới phát hiện mình bị vợ của mình bủa bấn lặp đi lặp lại nhiều lần bị buộc định dương nghiệp đã bị có tâm tình làm tiếp món ăn đi xuống không thể làm gì khác hơn là không thể làm gì khác hơn là bưng còn giữ lại món ăn đi ra ngoài cũng không thèm nhìn tới vợ của mình trong miệng liền nói ăn cơm đi muốn bao nhiêu cơm thế nhưng dương nghiệp đầu vẫn là trôn ở trên bàn Nhìn thấy lão công mình bộ dáng này, Trịnh Dung liền nói, "Không nên, vừa nãy ăn đồ ăn vật đã ăn no rồi, chính ngươi từ từ ăn đi, ta đi thanh con phở đốt, nhớ kỹ, đã ăn xong, dưới thân món ăn để lại đến trong tủ lạnh, ta đi rồi." Cũng không chờ lão công mình đáp lại, Trịnh Dung liền chạy ra ngoài, bên trong phòng liền lưu lại Dương Nghiệp cùng cái kia hai con lang, hiện tại cái kia hai con lang lại như tảng ngao bình thường lớn, hơn nữa Dương Nghiệp chả cố ý mua một cái phép đo lực khí cho chúng nó, chúng nó sức mạnh bây giờ so với tảng ngao sức mạnh còn muốn lớn hơn, thế nhưng tại Dương Nghiệp trước mặt, vẫn là như tiểu hài tử như thế. Chương 19, hai ba qua sinh chuyện xảy ra. Thời gian lại như vậy đi qua hai ngày, hôm nay chính là Dương Nghiệp Nhị Bá sinh nhật, trời còn chưa sáng, Dương Nghiệp Nhị Bá liền chạy tới Dương Nghiệp gia lai gọi Dương Nghiệp rồi, gọi hắn buổi tối sớm một chút đến, nhìn đồng hồ, Dương Nghiệp đều có một chút bội phục mình Nhị Bá tinh thần. Cũng chỉ đành đáp ứng rồi, hắn biết mình Nhị Bá tính khí nếu như không thành công lời nói, hắn liền sẽ đến lần thứ hai, lần thứ hai không thành công lời nói, liền sẽ đến lần thứ ba, đi thẳng tới thành công đến, Dương Nghiệp cũng không muốn trị liệu được của mình Nhị Bá phiền, không thể làm gì khác hơn là khi hắn tới lần thứ nhất, đáp ứng. Nhìn xem chính mình nhị bá tràn đầy nụ cười dáng vẻ, Dương Nghiệp mới để xuống trong nội tâm viên kia nỗi lòng lo lắng. Thời gian nói không vui cũng nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền đi tới hơn 4 giờ chiều, bên trong phòng truyền đến Trịnh Dung thanh âm, đó là Trịnh Dung nói với Dương Nghiệp, lao công à, ta nên mặc cái gì đi đây, ngươi mau tới đây cho ta xem một cái à, ta đều vội muốn chết, ngươi chả có tâm tình ở nơi nào trêu chọc hai người bọn họ, hai người các ngươi, đều đi ra ngoài cho ta, lại không đi ra ngoài, ta liền đánh chết hai người các ngươi." Cái kia hai con lăng nghe được chính mình nữ chủ nhân nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu chạy ra ngoài, nhìn thấy cái kia hai con lang đi ra, Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tới lao bà mình bên người, cười nói với Trịnh Dung: An mặc xinh đẹp như vậy làm gì à? Bình thường đều không nhìn thấy như ngươi vậy. Hôm nay phát cái gì đến à? Cho ta nói một chút chứ. Trịnh Dung hận Dương Nghiệp hai mắt, trong miệng cả giận nói: Cái gì phát cái gì đến à? Nếu không phải vì cho ngươi tranh giành mặt mũi, ta mới không tâm tình làm loại chuyện này đây. Lại nói, ta liền chỉ là đội bộ quần áo, có khuyết đại như vậy sao? Dương Niệm liền cười nói: Dương nhân đây, vốn là lao bà ta liền đẹp đẽ, hiện tại mặc vào xinh đẹp như vậy quần áo. Liền càng xinh đẹp hơn, ta sợ ngươi ra ngoài mê chết người, khi đó, ta liền phải chịu trách nhiệm rồi, cho nên nha, ta nói nha, tùy tiện mặc bộ quần áo là được rồi, không nên đánh giả trang làm xinh đẹp như vậy, lại nói, thời gian sắp đến, cũng gần 5 giờ rồi, tiệc rượu liền muốn bắt đầu, chúng ta không đi nữa lời nói, nhị bá lại muốn đi qua gọi người, liền mặc trên người cái. Này một kiện, là được rồi. Trịnh Dung liền biểu môi nói, nha, biết rồi, vậy chúng ta đi. Dương nghiệp gật gật đầu, liền mang theo vợ của mình hướng mình nhị bá ra phương hướng đi đến, mười mấy phút qua đi Dương Nghiệp rốt cuộc cùng vợ của mình đi tới của mình nhị bá gia, lúc này, bên trong đã đứng đấy thật là nhiều người, có Dương Nghiệp biết, cũng có Dương Nghiệp không nhận biết, những kia không nhận biết, chỉ sợ sẽ là chính mình thành tú giá ca bằng hữu, hôm nay tới đây, liền chỉ là vì chúc thọ. Lúc này, đứng ở ngoài cửa Dương Thắng Quân nhìn thấy Dương Nghiệp đến đến rồi, lập tức liền chạy tới, cười nói với Dương Nghiệp, "Bốn em bé, ngươi có thể coi là đến đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, ta đều chuẩn bị đi qua gọi đây. Không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi, đi, hai nhà chúng ta đi uống hai chén không." Dương Nghiệp liền cười nói, "Uống rượu đó là đương nhiên là muốn nhưng không phải thời điểm này nếu như thời điểm này đi ngài chút xê thanh tú dạ cái nhất định phải mang chết của ta đây là ta cho ngài lao chút thọ lễ vật cũng không phải là cái gì quý trọng đồ vật chính là cái này mấy ngày ở trong nhà viết vạn thọ chữ nho nhỏ tâm ý không được tính ý hy vọng ngài có thể vui lòng nhận dương thắng quân tiếp nhận dương nghiệp đồ vật trong tay trong miệng liền cười nói tới thì tới nha, còn chuẩn bị cái gì quà sinh người ta tuyệt lễ vật cũng không cần như thế nhọc lòng a tùy ý chọn ít đồ là được rồi làm gì trả tốn nhiều như vậy tâm tư a được được được đi thanh tú dạ a khi đệ ngươi bốn em bé đến, đến rồi, lại đây bắt chuyện một cái. Chính ở bên trong vội vàng bắt chuyện chính mình đồng học Dương Tu Dã, lập tức liền chạy đến. Đối với Dương Thắng Quân nói, cha, ngài gọi ta làm gì à? Ta còn muốn ở nơi đó bắt chuyện đồng học đây này. Nghe đến mấy câu này, Dương Thắng Quân trong lòng cũng có chút không thoải mái, trực tiếp cả giận nói, là ngươi đồng học trọng yếu, vẫn là Lão Tử trọng yếu. Đạm ngựa, sáng sớm liền chạy tới trong huyện thành đi, nói là ngươi đồng học muốn tới đây vì ta. Được, ta cũng đồng ý. Nhưng tiểu tử ngươi, vừa đi liền không biết trở về rồi. Nếu không phải Lão Tử gọi điện thoại cho ngươi, ngươi còn biết trở về sao? Mang theo đồng học trở về rồi, bắt chuyện cũng không cùng ta đánh một tiếng, liền vội vã mang theo bạn học của mình đến bên trong phòng đi rồi. "Đừng tưởng rằng ngươi hắn ma lên cái đại học sẽ không nhận thức cái nhà này bên trong, nếu như ngươi không thích nơi này, kịp lúc cút cho ta, lao tử coi như không đứa con trai này." Dương Tú Giá liền mang theo nhất cổ xin lỗi khẩu khí nói, "Cha, ta đây không phải có sự nghiệp nha, ngươi cũng biết, những bạn học này đều là trong kinh đô quý nhân, ta con đường sau này liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn hỗ trợ, ngài nói ta không nóng nảy bắt chuyện bọn hắn sao?" Người tiếp hảo không cho muốn tới một chuyến, ngài liền đừng nóng giận có được hay không? Dương Thắng Quân dùng sức gật đầu, trong miệng liền cười giận dữ nói: nha, thì ra là như vậy à? Ngươi liền biết sự nghiệp của ngươi. Lão Tử cùng ngươi mẹ ở nơi này nhìn chung quanh nhớ ngươi trở về, ngươi liền nói có sự nghiệp muốn làm, lễ mừng năm mới thời điểm, liền chờ cái một buổi tối, đêm 30 buổi tối tới, ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, ngươi hắn ma liền chạy cho ta hồi kinh đều đi. Hiện tại Lão Tử sinh nhật, cờ bờ nở, vẫn còn ở nơi này cùng ta nói chuyện làm ăn, được được được, tốt vô. Cùng, ngươi đã như thế yêu thích tiền, vậy thì đi cùng tiền của ngươi sống qua ngày đi thôi, cho Lão Tử biến. Lão tử về sau đều không muốn gặp lại ngươi, mang theo ngươi những bạn học kia còn có mua được những thư đó hồi kinh đều đi, ta chỉ là một cái tiểu nông dân, cợt thở. Tứ không nổi ngươi cái này lại lão bản, nhanh cho lão tử lăn. Bên cạnh những người kia nhìn thấy, lập tức đi ngay đã tới, lúc này, Dương Tú Dã nhìn thấy chính mình người trong thôn đều đã tới, mặt đều có chút đỏ lên, không thể làm gì khác hơn là ăn nói khép nép mà nói, "Cha, chúng ta có thể hay không đừng náo à, hôm nay là ngày sinh nhật, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, cũng không dám cùng ngài cãi nhau, chờ ta bắt chuyện được rồi của ta những bạn học kia sau." lại trở về hướng về ngài bồi tội Cũng mặc kệ Dương Thắng Quân nói thế nào, Dương Tú Giã liền chạy tới bên trong phòng đi rồi. Nhìn thấy hắn chạy, Dương Thắng Quân liền lớn tiếng nói, người hắn ma ý tứ chính là dám ở ta không sinh nhật thời điểm cùng ta nhao nhao phải hay không? Lão Tử lời còn chưa nói hết, ngươi cho Lão Tử trở về. Nhưng lúc này, Dương Tú Giã đã đi vào bên trong phòng đi rồi. Nhìn thấy tình huống này, lần này, Dương Tú Giã hoàn toàn nổi giận, không nói hai lời, liền hướng gian nhà Phương Hướng đi tới. Lúc này, nhìn thấy con gái của mình đang tại thu dọn đồ đạc, Dương Thắng Quân lập tức liền nói, tên xuất sinh kia đều lấy ra những thứ đó đều cho lấy ra ta, nhanh một chút. Lúc này, Dương Thắng Quân con gái Dương Tú Lệ liền nói, "Cha ngài đang nói ai vậy? Còn có, hôm nay là ngài sắp 60 đại thọ, không nên tức giận có được hay không?" Dương Thắng Quân cũng mặc kệ hắn nói cái gì, liền trực tiếp cả giận nói, "Chính là ngươi ca tên xuất Sinh kia đưa đồ vật, đều cho lấy ra ta, còn có bạn học của hắn lấy ra đồ vật, đều cho lấy ra ta, lão tử hiện tại liền trả lại cho hắn, nhanh lên một chút." Dương Tú Lệ xưa nay liền chưa từng xem cha mình tức giận như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn thanh những kia đống đồ đô cầm ra rồi, nhìn thấy chính mình nữ có thể đảm bảo chắc chắn rồi, Dương Thắng Quân lại bồi thêm một câu, thật sự nắm xong không, Dương Tú Lệ dùng sức gật đầu, biểu thị thật sự nắm xong. Dương Thắng Quân ôm những thứ đó, tiểu đi tới Dương Tú Giá trước mặt, trực tiếp ném tới trước mặt hắn, trong miệng liền lớn tiếng nói, mang theo ngươi những thứ đồ này, cùng ngươi những người bạn này đi ra ngoài cho ta, thừa dịp ta không phát hỏa trước đó, đi ra ngoài cho ta. Dương Tú Giá lập tức liền đứng lên, dùng giải thích ngữ khí cùng Dương Thắng Quân nói, cha, ngài làm sao lại nghe không hiểu đây, hôm nay là ngài 60 tuổi ngày lại thọ, ta không muốn cùng ngươi náo, tiểu lệ, thanh những thứ đồ này bắt được lễ phòng đi. Nói xong qua đi. Dương Tú ra lại ngồi xuống cùng mình đồng học trò chuyện giết thì giờ, nhìn thấy hắn không động, Dương Thắng Quân ôm những thứ đó, liền hướng cửa lớn đi đến, nhìn thấy cha mình bộ dáng, Dương Tú ra cùng bạn học của mình nói rồi hai tiếng, cũng đi theo ra ngoài. Trưng 20, xảy ra chuyện. Đã đến cửa vào, Dương Thắng Quân trực tiếp thanh trên người gì đó ném tới ngoài cửa, nhìn thấy cha mình đem đồ vật ném tới ngoài cửa đi rồi, Dương Tú ra trực tiếp đối với Dương Thắng Quân hứng cả giận nói, ta nói ngươi náo đủ rồi không, ta đã nói rồi, ta đang cùng bạn học của ta tại nói chuyện làm ăn, náo đủ rồi, liền cho ta trở lại ngồi. Ta tức hôm nay không tâm tình cùng ngươi nho nao. Nghe được con trai của chính mình còn dám nói mình, Dương Thắng Quân lửa giận trong lòng trực tiếp liền bạo phát, chạy đến bên cạnh tài bên trong phòng đi, lấy ra lấy ra một cái đao đốn tuổi, chỉ vào Dương Tú ra nói, ta gọi ngươi ra ngoài, ngươi có phải hay không không nghe? Ta nói mang theo ngươi những bạn học kia cùng vợ của ngươi ra ngoài, ngươi có phải hay không không nghe? Ngươi có tin hay không? Lao tử một đao đánh chết ngươi. Lúc này Dương Thắng Quân ánh mắt đã đỏ lên lên, những phú quý đó người ta láo nhân, đã đến sáu tuổi qua đi, sớm đã bị ốm đau quấn quanh người, không thể tự thoát ra được thế nhưng dương thắng quân thân thể so với những người trẻ tuổi kia thân thể còn tốt hơn đây chính là quanh năm làm việc nhà nông nguyên nhân nhìn thấy cha mình như vậy dương tú dã không thể làm gì khác hơn là nói cha đừng làm rộn có được hay không chúng ta đi vào cho ngươi chúc mừng sinh nhật có được hay không nơi này có nhiều như vậy thân thích nhìn xem nơi này đỏ mắt dương thắng quân liền cà rỡ nói hôm nay sinh nhật không làm cũng được ta chỉ muốn hỏi ngươi lời của ta thật sự không nghe thấy phải hay không lao tử gọi ngươi ra ngoài ngươi nghe thấy được không nơi này là nhà của ta không nhà của ngươi lao tử không hoan nên ngươi cho lão tử ra ngoài trong chớp mắt một cái tát đánh vào Dương Tú Giã trên mặt Dương Thắng Quân thanh âm nói chính là càng lúc càng lớn đến cuối cùng liền tại trong phòng bếp làm cơm người đều nghe được bàn tay thanh âm cũng truyền đến mọi người bên trong thay lúc này Dương Tú Giã liền không phục lại bắt đầu cùng Dương Thắng Quân cãi vã trong miệng hắn liền nhẹ giọng nói ra nơi này ngươi đã sớm sang tên đến tên ta rơi xuống hiện tại cái này bên trong là của ta ra không nhà của ngươi lẽ nào ngươi không biết sao lúc này Dương Thắng Quân mới nhớ tới là thật sự mấy năm trước Dương Thắng Quân liền đem bộ này gian nhà sang tên đến Dương Tú Dã danh nghĩa, dùng sức gật đầu, mà trong miệng liền nói, đúng vậy, nơi này nhà của ngươi à, xin lỗi, ta tại ngươi gia nháo sự, xin lỗi. Dương Thắng Quân lập tức liền quỳ xuống, hướng về Dương Thắng Quân dập đầu lệ ba cái, trong miệng liền nói với Dương Tú Dã, xin lỗi, Dương đại gia, ta ở nơi này nháo sự, ta hiện tại liền đi tự thú, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ phiền phức. Nói xong sau, Dương Thắng Quân thả ra trong tay chém tài đao, liền hướng phía ngoài chạy đi. Lúc này, bên cạnh thôn dân nhìn thấy tình huống như thế, rồn rập bắt đầu nghị luận mà Dương Nghiệp liền chạy ra khỏi đi, ngăn cản Dương Thắng Quân, trong miệng dùng khuyên can thanh âm nói, "Nhị bá, ngài đang làm gì à? Hôm nay là ngày 60 đại thọ, ngài làm sao náo một cái suốt à?" Nghe được Dương Nghiệp tại nói chuyện cùng chính mình, Dương Thắng Quân liền mỉm cười nói, "Bốn em bé, cái gì 60 đại thọ à? Cho ngươi chế dễ, ta hiện tại chỉ là một cái không nhà để về lao ra nất rượu, ngươi tiểu đừng nói chuyện rồi, ta vừa nãy có giết người động cơ, hiện tại đi tự thú, đúng rồi, bốn em bé, nhà ngươi không phải có một chiếc xe ba bánh sao? Đưa ta đi huyện cục cảnh sát đi, dù sao ở trên thế giới này mang theo cũng không có ý gì rồi, yếu là bọn hắn không trả lời của ta, vậy ta liền đi tự sát, bốn em bé, ngươi tiến ta đi một chút đi." Dương Nghiệp liền nghiêm túc nói, "Cái này không thể được, nhị bá, ngài liền đừng làm rộn, nhà hắn không lưu ngươi, sẽ ngủ ở nhà ta đi, nhà ta có chính là địa phương, đi cái gì cục cảnh sát ta, đã đến nhà ta, ta cho nhị bá làm hai cái món ăn, cho dù vì ngươi chúc thọ rồi, ngài xem có được hay không à. Dương Thắng Quân lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, "Không được, ta tại chủ nhân gia hành hung, đây chính là phải ngồi tù, ta xem ta còn là đi tự thú đi." miễn cho để những người kia nhìn đến thì lòng nghe thế lời nói dương nghiệp liền cười nói nhị bá ngài liền đừng nói giỡn, cái gì hành hung à nhiều nhất chính là cái khi hắn ra gây sự hơn nữa cũng không xảy ra chuyện gì vừa nãy ngài đánh hắn một cái tắt kia cũng đã hướng về hắn quỳ xuống chuyện này cũng đã thanh toán xong rồi còn có chuyện gì à ngài cũng đừng nghe được trong tivi nói như vậy ngài liền theo đi làm có phần là không đúng sau này đây sẽ ngủ ở nhà ta làm cho ta điểm sống ta cung ngài ăn mặc trả lại ngài tiền lương ngài thấy thế nào đây này dương thắng quân suy nghĩ một chút trong miệng liền nói. Vậy cũng tốt, ta sau này liền ở đến trong nhà của ngươi rồi, cũng không cần cái gì tiền lương, liền cho ta ăn chút cơm cùng nơi ở là được rồi, tiền gì gì đó, cái kia tiểu được rồi." Dương Thắng Quân liền cười nói, "Như vậy sao được, cho ngài tiền lương đó là vì cho ngươi về sau mua nhà, ngài cũng đừng tranh với ta, ta sẽ đi lấy ít đồ, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay." Dương Thắng Quân gật gật đầu, Dương Nghiệp lập tức đi ngay đến chính mình nhị bá nguyên lai like ở ra, đi tới cửa trước, liền cười nói với Dương Tú Dã, "Dương đại gia, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng đem đến nhà mới đến ở, ta đây." Có ít đồ quên đến trong nhà của ngươi rồi, ta đi vào nắm một cái, ngươi sẽ không để tâm chứ? Nhưng lúc này, Dương Tú giả trả ngẩn người tại đó mặt, không lúc ních, Dương Nghiệp cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, liền trực tiếp đi vào, cầm chính mình vẽ bức họa kia, mang theo vợ của mình, liền đi, lúc ra cửa, còn không quên nói, xin lỗi rồi, Dương Đại gia, hôm nay ngươi chuyển tới nhà mới đến, ta cũng không có cái gì lễ vật cho ngươi, dù sao ta cũng cùng ngươi không có gì gặp nhau, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không đến nhà ngươi, ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi về sau cũng đừng nghĩ, tới nhà của ta Bằng vào ta ra làm trung tâm, phạm vi trăm mét địa phương đều là nhà của ta, cho nên, về sau ngươi đừng tại trên địa bàn của ta đi ngang qua, không phải vậy, ta liền hội thu lệ phí hôm nay, ta đến nhà ngươi qua đường phí, liền ở trên tay ta, hiện tại sẽ đưa cho ngươi, còn có, ngoại trừ cái nhà này, này phía ngoài địa phương là ta nhị bá, ngươi ngừng những xe này, tốt nhất ngừng cho ta ra ngoài, không phải vậy, ta liền nện xe của ngươi, cho ngươi 10 phút, nếu như nếu không từ nơi này đi ra, ta liền từ nhà ta nắm cây búa đến, đem ngươi xe này đập. Nói xong, Dương Nghiệp mang theo vợ của mình, rời rời khỏi nơi này còn bên cạnh thôn dân nhìn thấy vừa nãy một màn kia cũng trực tiếp đi lúc ra cửa cũng học Dương Nghiệp nói lặp lại lần nữa thẳng đến cuối cùng Dương Tú Giã mới tỉnh lại hướng về phía sau nhìn một chút chỉ phát hiện ra bạn học của mình còn có mỗi mỗi của mình những người khác đều không thấy mà lúc này kinh đô Lưu gia đại thiếu gia, gia Lưu Vận liền chạy tới chỉ vào Dương Tú Giã nói tiểu tử ngươi thật sự có tiền đồ a trước đây tại trước mặt chúng ta thổi ngươi là có bao nhiêu hiếu kính cha mẹ bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế chuyện này ta sẽ như thực chất trong báo cáo cấp tuy rằng ngươi và bảy tám năm bạn học cũ bạn cũ thế nhưng liền chuyện này ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, thiệt thòi ta còn tại ba mẹ ta nơi đó nói nhiều như vậy lời hay mới giữ ngươi, lại đến còn có ta cho ngươi biết, ngươi liền chuẩn bị ra tòa án đi, dám lừa gạt ta lâu như vậy, thiệt thòi ta đổi đem ngươi cho giàng huynh đệ tốt, ta nổ vào không bằng heo chó ra hỏa, còn có công ty tại kinh đô đưa cho ngươi cái kia căn nhà, bắt đầu từ bây giờ sẽ không về N, ngươi rồi ta cho ngươi ba ngày, ngươi nếu như không đem ngươi những thứ đó tóm ra ngoài, ta trực tiếp đem ngươi những thứ đó ném tới chỗ đổ rác bên trong. Lưu Vận mang theo tức giận tâm tình liền rời khỏi nơi này, nghe được cái kia mấy câu nói Dương Tu Giả, trong lòng trực tiếp hằng mất, cũng không còn bất kỳ tâm tình, trong chớp mắt, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, chuyện này tới là nhanh như vậy, quá nhanh rồi. Mà lúc này, Dương Nghiệp đã mang theo của mình nhị bá đi tới trong nhà của mình, trong sân cái kia hai con lang lập tức liền chạy tới, đối với Dương Nghiệp gào lên, "Mà Dương Nghiệp nhị bá." Nghe được cái thanh âm này, liền mang theo giọng nghi vừa nói, "Bốn em bé, cái này hai chỉ là cái gì à, làm sao âm thanh khá giống sói tru đây này?" Dương Nghiệp liền cười nói, "Nhị bá, bọn hắn vốn là lang." chỉ là đã đến nhà ta, không biết làm sao chuyện quan trọng liền biến thành bộ dạng này, trên TV nói được lắm như là cái gì đột biến đến gen, ta cũng không biết, bọn hắn cứ gọi thành phong thanh vân. Dương Nghiệp ngồi xổm xuống sờ sờ cái kia hai con lang, trong miệng liền cười nói, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là ta nhị bá, về sau liền ở ở trong nhà ta rồi, các ngươi muốn nghe ta nhị bá lời nói, biết không? Cái kia hai con lang lập tức liền chạy đến Dương Thắng Quân bên người, vây quanh Dương Thắng Quân quay vòng lên, Dương Thắng Quân nhìn thấy, lập tức liền bật cười, trong miệng liền nói, bốn em bé, ngươi đừng gạt ta, thế này sao lại là lang a? rõ ràng chính là hai cái chó nha Dương nghiệp liền nói nhị bá ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ cái này hai con sói là năm trước nhanh hơn năm thời điểm ta cùng vợ ta đi trên núi cho cha ta mẹ viếng mồ mà thời điểm ở trong rừng dập nhận được mẹ của bọn hắn đã chết đói ở trong rừng dập rồi nhìn bọn họ đáng thương lào bà ta lên lòng thương hại liền mang về ai biết vừa đến trong nhà của ta bọn hắn liền điên cuồng sinh trưởng vẫn không có ba tháng liền biến thành bộ dáng này ngươi đừng xem chúng nó bộ dáng này chúng nó nhưng là phi thường hung tàn chương hai uống rượu ngon ăn được muốn ăn Dương Thắng quân ồ một tiếng, lắc đầu một cái, mang theo không tin ngựa khí nói, ngươi đừng gạt ta à, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Dương Nghiệp liền nói, cái gì tạm thời tin tưởng à? Vốn là thật sự, nhà ta chả có thật nhiều đồ vật đều là ngươi không biết rồi, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Đi, nhị bá, ngươi trước đi đại sảnh ngồi một hồi, ta đi làm cơm. Hôm nay ta ra hai liền cẩn thận uống vài chén, ngươi thấy thế nào? Lại là không sai, Dương Nghiệp nhà sát thực có thật nhiều đồ vật đều là người khác không biết. Dương Thắng quân suy nghĩ một chút, trong miệng chỉ có bất đắc di nói, vậy được, chúng ta đi. Nghe được chính mình nhị bá nói như vậy, dương Nghiệp lập tức liền cười nói, "Đi, chúng ta hôm nay sẽ không say không ngủ." Xoay người lại, Tiểu Đối Dày đặc Trịnh Dung nói, "Nàng, dâu, ta đi làm cơm, ngươi đi giúp nhị bá thu thập một gian phong lốc, về sau, nhị bá liền ở ở trong nhà ta rồi." Nghe được lão công mình lại muốn làm cơm, Trịnh Dung liền cười nói, "Vậy thì tốt, ngày đó làm món ăn, ngươi đều muốn làm một lần, nếu không, ta nhưng không tha cho ngươi, nghe được không?" Hiện tại, Trịnh Dung trong bụng côn trùng đã bắt đầu tại Trịnh Dung trong bụng đảo quanh rồi. Dư Nghiệp gật gật đầu, cười đối vợ của mình nói, Ngươi không phải là nói ta làm món ăn khó ăn sao? Vì sao còn muốn ta làm những thức ăn kia đây? Không sợ đem ngươi cho độc chết ta? Trịnh Dung lè lưỡi một cái, nhíu môi nói, ta mới không sợ đây. Lại nói, cũng không phải ta một người ăn, ngươi ngày đó không phải cũng ăn chưa? Muốn chết, chúng ta thì cũng chết. Dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu như không làm lời nói, ta liền đi đi dọn dẹp phòng ở rồi, nhìn ngươi nên làm gì? Thừa. Dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là túi lầu xuống, bất đắc dĩ nói, ta biết rồi, ngươi đi đi, hiện tại liền đi làm. Nói xong, Dương Niệm liền đi tới nhà bếp. Nhìn thấy Lao công mình đi vào đi phòng bếp, Trịnh Dung liền nói với Dương Thắng Quân, nhị bá, ngài ngay ở chỗ này xem TV đi, ta đi dọn dẹp phòng ở. Hộp điều khiển TV liền ở trên ghế salon, chính ngài nắm, ta đi rồi." Lúc này, Trịnh Dung cũng chạy lên trên lầu đi rồi, trong đại sảnh chỉ còn lại Dương Thắng Quân một người. Dương Thắng Quân cảm giác được làm nhảm chán, chỉ yếu mở TV, nhìn lên tân văn đến, nửa giờ lại đây, Dương Nghiệp bưng món ăn từ phòng bếp đi ra, vừa đi vừa nói, nhị bá, ăn cơm đi, nàng dâu đi lấy bình rượu Mao Đài đến hôm nay ta liền cẩn thận cùng nị bá uống rượu." Trịnh Dung gật gật đầu. Đi tới tủ lạnh bên, lấy ra một bình Mao Đài đến, đi tới, phóng tới trên bàn trong miệng liền nói với Dương Nghiệp, "Rượu lấy ra rồi, mình mở, ta ăn cơm đi, cần gì, chính mình đi lấy." Cầm lấy trên bàn chén, liền bắt đầu ăn cơm đi, thanh món ăn phóng tới trong miệng qua đi, Trịnh Dung ánh mắt lập tức liền đóng lại, chậm rãi hưởng thụ trong miệng mỹ thực, cũng mặc kệ người bên cạnh thấy thế nào. Nhìn thấy lão bà mình bộ dáng, Dương Nghiệp cũng không dám đi quản nàng, không thể làm gì khác hơn là cười đối với mình nhị bá nói, "Nhị bá, ngài mặc kệ hắn, nàng liền cái dạng kia, ta cho ngài rót rượu." Cầm lấy trên bàn Mao Đài mở ra sau, liền hướng Dương Thắng Quân trong chén rót rượu, mới vừa đổ không bao lâu, cái cỗ này mùi rượu thơm liền xông vào mũi, ngửi thấy mùi này, Dương Thắng Quân liền cười nói, quả nhiên là thượng đẳng rượu ngon, Quang nghe mùi rượu, liền có thể say ngất ngây một đám lớn người rồi, không nên ngược lại nhiều, một lần cứ như vậy gần một nửa chén là được, rồi, không phải vậy liền không có ý gì rồi, ngươi cũng cho ngươi rót, không thể Quang cho ta ngược lại à, này, rượu ngon à, liền yêu mọi người cùng nhau chia sẻ, cũng chính là Tiểu Dung không uống được rượu, không phải vậy nhà ngươi những này mau đài, sợ sớm đã được người uống xong vậy còn có thể làm cho ta uống được rượu ngon như vậy à? ngươi chậm rãi ngược lại, ta trước tiên đú ố. nô j một hớp, nếm thử mùi vị này, này mau đại à, ta xưa nay đều không uống qua, cũng không biết uống vào là cảm giác gì, ta uống trước rồi. Dương Thắng Quân đầu khởi trước mặt mình rượu, liền uống, mới vừa uống xong không bao lâu, nhất cổ ca ngợi thanh âm liền từ Dương Thắng Quân trong miệng bay ra, một mực nói không ngừng. nhìn thấy như vậy, Dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là nói, nhị bá, này rượu ngon à, liền muốn phối hợp món nan sắc, như thế mới có mùi vị, ngài đến ăn khẩu món ăn, bảo đảm ngài không hối hận. Nghe Thế Lời nói, Dương Thắng Quân liền cười nói, "Vậy thì tốt, ta liền nhìn một chút ngươi làm món ăn là cái gì mùi vị. Nếu như mùi vị không tốt, ta nhưng không nhận chứng a." Dương Nghiệp cười cười, trong miệng liền nói, "Cái gì không công nhận a, ngài ăn hết mình uống, không cần nói những câu nói này." Dương Nghiệp tự tin đó là mười phần, từ khi chính mình đã nhận được tấm kia thăng cấp thẻ, Dương Nghiệp là càng ngày càng độ tài nấu nướng của mình đã hài lòng, yếu là của mình nhị bá có thể chọn mắc lỗi lời nói, vậy cho dù không hơn chủ thần rồi. Dương Thắng lập tức liền gật gật đầu, cầm lấy trên bàn đôi đũa, vươn hướng trong cái mâm kẹp lên một ít món ăn xuống về trong miệng của chính mình đưa qua, không một giây đồng hồ, dương thắng quân lập tức liền giơ ngón tay cái lên, trong miệng không ngừng mà ca ngợi nói, bốn em bé à, ngươi không chỉ y thuật cao minh, chữ viết thật tốt, liền trung nghệ cũng tốt như vậy. thức ăn này vừa tới trong miệng, liền đem của ta nhũ đầu câu dẫn tỉnh rồi, ăn xong món ăn này qua đi, ta sợ về sau cũng không muốn ăn những người khác làm thức ăn, ngài đúng là cao, ta xem những ngũ tinh cấp đó bên trong bếp trưởng đều không có tài nấu nướng của ngươi được, ta chuyến này không trăng đến, ta xuất hiện đang quyết định rồi, cũng không chết đi rồi, chỉ cần mỗi ngày có thể ở ngươi nơi này. Ăn như thế một cái món ăn, muốn ta làm cái gì? Ta đều mặn ý, được rồi, không nói với ngươi, chúng ta đổi ăn uống liền dùng bữa đi, miễn cho món ăn chờ một chút mất lạnh, vậy thì ăn không ngon. Dương Nghiệp gật gật đầu, biểu thị của mình nhị bá nói rất đúng, trong dân cư liền cười nói, được, vậy chúng ta liền uống rượu dùng bữa đi, đến, nhị bá, ta mời ngài một chén, chúc ngài sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc này, Dương Nghiệp liền dùng của mình một cái tay khác đụng một cái vợ của mình, vợ của mình mới tỉnh lại, lập tức liền nói với Dương Nghiệp, ngươi làm gì thế a, ta đang dùng cơm đây liền ăn cơm đều không cho người ta ăn được, ngươi có phải là cố ý hay không? Dương nghiệp lập tức liền vòng qua cái đề tài này, mặt quay về phía mình nhị bà nói, hôm nay là nhị bà sinh nhật, ngươi tốt xấu cũng nói một câu à? Một mực ở nơi đó ăn cơm, tốt như vậy không lẽ phép. Lúc này, chính Dung mới nhớ lại hôm nay là chính mình nhị bà sinh nhật, chính mình chỉ chú ý ăn cơm, cũng không chuyện này quên mất, không thể làm gì khác hơn là mang theo xin lỗi ngựa khi nói, nhị bà, xin lỗi à, ta chỉ chú ý ăn cơm, đều quên hôm nay là ngày sinh nhật, ta cũng sẽ không uống rượu, không thể làm gì khác hơn là lấy đồ uống mang rượu tới mời ngài một chén, ngài chờ ta một chút, ta đi cái kia chuẩn đến. Lúc này, Trình Dung nhanh chóng chạy đại trong phòng bếp đi, cầm một cái ta cái kia liền chạy ra, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước uống, ngã vào trong bát, bưng chén lên, trong miệng liền nói, nhị bá, ta trước tiên phạt ba chén, trở lại mời ngài. Không mấy giây, Trình Dung liền uống xong ba chén đồ uống, mang rót một bát, cười nói với Dương Thắng Quân, nhị bá, ngài cháu dâu lấy đồ uống thay rượu, chúc ngài phúc như Đông Hải trưởng sinh hạch, thọ bỉ Nam Sơn cây thông khung giả. Nói xong qua đi, Trình Dung một hơi rượu uống xong, lúc này, Dương Thắng Quân mới cười nói được được được vậy ta liền uống nói xong qua đi Dương Thắng Quân trực tiếp thanh một chén nhỏ bao đài uống xong cái bụng lúc này vừa cười nói đúng là rượu ngon à bất kể thế nào uống đều là tốt như vậy uống đến bốn em bé chúng ta tiếp tục cứ như vậy Dương Nghiệp trực tiếp cùng Dương Thắng Quân một người uống hai bình bao đài mới bỏ qua lúc này bọn hắn mới rồi rít hướng mình ngủ trong phòng đi đến vốn là Dương Thắng Quân là ở lầu 2 thế nhưng hắn không muốn Trịnh Dung không thể làm gì khác hơn là thanh phòng của hắn chuẩn bị tại lầu một nơi này liền lưu lại Trịnh Dung một người lại thu thập tàn cục nhìn thấy trên bàn khắp nơi bừa bộn Trịnh Dung dùng sức lắc đầu một cái, trong miệng bất đắc dĩ nói, "Này uống rượu à, vừa nhìn liền không là chuyện tốt lành gì, về sau nhất định phải hạn uống ít một chút." Ai? Thu thập xong đồ vật, Trịnh Dung cũng tới đi ngủ. Thời gian lại như vậy đi qua, ngày thứ hai buổi sáng, cứ như vậy lại đến rồi, bởi tối ngày hôm qua uống quá nhiều, thẳng đến 10h sáng hơn nhiều, Dương Nghiệp trả tại ngủ trên giường, nhưng lúc này, Dương Thắng Quân đã cầm cái cuốc từ Dương Nghiệp hậu phương đi ra. Chương 22, trong buổi tối trong đất đại gia trừ. Lúc này, đang tại con thỏ trong phòng cho ăn thỏ Trịnh Dung nhìn thấy Dương Thắng Quân cầm cái quốc từ phía sau đất trong đất đến, Trịnh Dung liền đi ra, nói với Dương Thắng Quân, nhị bá, ngươi làm thế nào bắt đầu cuộc sống nữa à? Không cần gấp gáp như vậy. Nghe được Trịnh Dung tự hỏi mình như vậy, Dương Thắng Quân lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, bốn em bé chính là thuê ta đến làm việc, ta sao có thể không chịu khó một điểm à? Lại nói, ta cũng là cầm bốn em bé trước làm việc, không có chuyện gì, đúng rồi, tiểu Dung, ngươi ở trong đó làm gì à? Trịnh Dung nhìn một chút mặt sau, trong miệng liền nói, ngươi nói ta à? Ta không làm cái gì, chính là ta trong nhà nuôi mấy con thỏ ta tới đút bọn hắn một điểm ăn, mỗi ngày đều yếu cho ăn ba lần, hơn nữa đều là cố định đoạn thời gian, ta cũng không có cách nào à, này không mới vừa cho ăn xong, liền thấy ngài từ phía sau đi ra, vừa vặn lại đây cùng ngài lên tiếng chào hỏi. Dương Thắng Quân gật gật đầu, trong miệng liền nói, nha, nguyên lai là như vậy à, ta đến nhìn một chút nhà ngươi dạng con thỏ, phải hay không cùng cái kia hai con như sói. Trịnh Dung liền cười nói, là giống nhau, cái kia mấy con thỏ, hiện tại cũng cùng trong thôn những kia thành niên cho đất vậy vỏ người. Nghe thế lời nói, Dương Thắng Quân cũng có chút không tin, trong miệng liền cười nói, nha vậy ta càng phải đi nhìn một chút, đến cùng biến thành hình dáng ra sao. mà dương thắng quân trong lòng đã nghĩ nào có người nói thần kỳ như vậy à? cái gì đều quan hệ nam nữ đã đến nhà ngươi người, liền đều sẽ đột biến gen, ta cũng không tin. nhìn thấy của mình nhị bá quyết định muốn xem, trịnh dung cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nói, nhị bá, chờ một chút ngươi thấy được, tuyệt đối đừng ngạc nhiên à. những kia con thỏ so với kia hai con lang đột biến gen càng thêm lợi hại. trịnh dung lại là lo lắng cho mình nhị bá nhìn thấy hội giật mình, bởi vì cái kia cũng quá lớn. trước đó trịnh dung cùng dương nghiệp đổi hắn đã cho chúng nó sương qua thể trọng so với trên thế giới nặng nhất thò gấp hai còn không hết đứng lên đều có người cao như vậy hơn nữa không chỉ có là cao hơn nữa còn trọng lại như một cái thịt heo bóng như thế thế nhưng dương thắng quân nhưng không có cảm thấy sợ chút nào trong lòng dũng khí là càng lúc càng lớn trong miệng liền cười nói cái kia là đương nhiên ngươi nhị bá ta lớn tuổi như thế rồi cái gì quen mặt chưa từng thấy năm đó ta nhưng là bảo vệ qua chủ tịch quốc gia người đạn tại trên đầu ta bay qua ta đều không nháy một cái con mắt lẽ nào ta còn biết sợ những kia con thò sao ngươi cũng đừng cùng ta nói dỡn chúng ta vào đi thôi. Chính Dung không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, mang theo của mình nhị bá đi vào những kia con thỏ chuyên môn chỗ ở. Mới vừa đi vào, đã bị trước mắt một màn kia dọa sợ. Những kia con thỏ đúng là ra ngoài Dương Thắng Quân thẩm nghĩ giống như bộ dáng. Những kia con thỏ không có chuyện gì liền thanh thân thể của mình rút vào một chỗ. Nếu như không có người gọi chúng nó, chúng nó có thể ráng dấp kia ở lại một ngày. Thế nhưng Dương Thắng Quân trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào biểu lộ, chỉ là cười nói, không có gì nha, chính là thể tích lớn một điểm, xem quen thuộc liền hết chuyện. Được rồi, xem cũng nhìn rồi, ta cũng nên tiếp tục công việc đi rồi nhớ rõ lúc ăn cơm gọi ta một tiếng a nói xong dương thắng quân liền đi thời gian trong nháy mắt liền đi tới buổi tối lúc này dương nghiệp chính tại cùng thê tử của mình cùng mình nhị bá ngồi ở đàng tại làm máy truyền hình bên vừa ăn cơm tối nhưng lúc này phía ngoài cái kia hai con lang cũng đã bắt đầu dùng sức gào lên dương nghiệp bọn hắn cho rằng có người nào đó tiến đến trong nhà ta mà đến liền lập tức liền chạy ra khỏi đi thế nhưng là không ở trong sân nhìn thấy của mình cái kia hai con lang thanh âm thế nhưng cái kia hai con lang tiếng kêu gào còn tại quần quật không đoạn truyền tới dương nghiệp trong lỗ tai của bọn hắn lúc này Bọn hắn mới biết cái kia hai con sói con nhà mình phía sau trong ruộng gạo thét, Dương Nghiệp không hề nghĩ ngợi, liền vọt tới, không nghĩ tới, cái kia hai con lang đang cùng một con lợn rừng đại chiến, hơn nữa cái kia con lợn rừng không phải heo rừng nhỏ, mà là một mực lớn vô cùng dã trư, gần như có 5-600 cân, lại chăm chú nhìn một chút thổ địa của mình, mới phát xuất hiện thổ địa của mình đã bị trừ bỏ một mảnh nhỏ. Mà sau đó hai người bọn họ nhìn thấy con kia đại dã trư, trực tiếp kinh ngạc không khép miệng được, Dương Nghiệp cũng không quản dáng dấp của bọn họ rồi, vọt thẳng đi qua, cái kia con lợn rừng nhìn thấy có người tới, lại càng tăng hung hăng rồi trực tiếp từ bỏ công kích cái kia hai con làng, lựa chọn công kích Dương Nghiệp, trong nháy mắt, Dương Nghiệp đã bị nã nhào xuống đất, cũng chính là Dương Nghiệp trên người có hệ thống ban cho kim trung cháo, không phải vậy được cái kia con lợn dừng như vậy bổ một cái, sợ là trực tiếp chết rồi. Lúc này, Dương Nghiệp thủ ở bên cạnh nhặt lên một tảng đá, đang chuẩn bị gõ hướng về cái kia con lợn dừng thời điểm, hệ thống âm thanh có truyền đến Dương Nghiệp bên trong hai, hệ thống nói, nhiệm vụ, chế phục đại giá trư, đồng thời thuần phục nó, khen thưởng vinh dự giá trị 500, thêm lên một đạo vận may phù. Nghe được nhiệm vụ này thời điểm, Dương Nghiệp lập tức liền ngậm ép trong lòng đã nghĩ đây cũng quá khó khăn đi, chế phục nó, chuyện này quả là so với lên trời còn khó hơn a, liền mới vừa một cái kia, chính mình liền bị thương không nhẹ, nếu như lại bị nó va hơn mấy lần, ta sợ đã bị chết, thế nhưng không điên cũng không thành phận, vì cái kia 500 vinh dự giá trị, ta liều mạng. Ném trong tay tảng đá, nắm chặt quả đấm của mình, trực tiếp nện vào cái kia con lợn rừng trên người, cái kia con lợn rừng trực tiếp được Dương Nghiệp nện trở mình lăn qua, thế nhưng là một chút việc đều không có, lập tức liền đứng lên, tiếp tục hướng Dương Nghiệp khởi sướng tiến công. Nhìn thấy cái kia con lợn rừng lại hướng mình xung lại, Dương nghiệp cũng mặc kệ rồi, trực tiếp sử dụng xuất Dương Thị Thái Cực, một tứ lạng bạt thiên cân tư thế, đem cái kia con lợn rừng sông tới sức mạnh giảm bớt đến ít nhất, lại còn nguyên trả lại cho cái kia con lợn rừng. Cái kia con lợn rừng làm sao có thể tiếp nhận được chính mình, cái cỗ này sông tới sức mạnh, trực tiếp được nguồn sức mạnh kia đánh ngã xuống đất, té sỉu đi qua. Dương nghiệp đánh chính là không phải chỗ khác, mà là cái kia con lợn rừng phần đầu. Bất kể là động vật gì, chỉ cần phần đầu bị trọng thương, lập tức liền sẽ té sỉu, nghiêm trọng, có khả năng sẽ chí mạng. Tuy rằng nguồn sức mạnh kia phi thường mạnh mẽ thế nhưng cũng không thể đem cái kia con lợn rừng đánh chết, nhiều nhất chính là té xỉu mà thôi. thế nhưng té xỉu đã đủ rồi. nhìn thấy cái kia con lợn rừng té xỉu, Dương Nghiệp vẫn là không yên lòng, ai biết hắn lúc nào sẽ tỉnh lại a? trực tiếp nắm ra bản thân kim trâm, lợi dụng chính mình trước đây không lâu tại hệ thống nơi đó học được điểm huyện thủ pháp, dùng kim trâm phong bế cái kia con lợn rừng huyện đạo. lần này Dương Nghiệp mới an tâm. lúc này, nhìn thấy cái kia con lợn rừng ngã xuống trịnh dung lập tức liền chạy tới, ôm lấy Dương Niệm dùng quả đấm của mình dùng sức tại Dương Niệm trên người đập mấy lần, mà trong miệng sẽ khóc nói, ngươi đang làm gì a? Ngươi biết vừa nãy nguy hiểm cỡ nào sao? Ngươi hiểu rõ ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Ngươi biết không? Ồ ồ ồ, nghe được lão bà mình tiếng khóc, lại biết vừa nãy chính mình làm như vậy nguy hiểm cỡ nào, không thể làm gì khác hơn là một bên an đuổi trịnh dung, trong miệng liền nói, "Không, có chuyện gì, ta hiện tại không biết đứng ở chỗ này sao? Ngươi khóc cái gì nha, ta lại không có xảy ra việc gì." Lại nói, "Ta nếu như không có nắm chặt, cũng sẽ không làm như thế rồi, cho nên nói, ngươi liền phải tin tưởng chồng ngươi ta, ta nhưng là phi thường cường đại." Dương Nghiệp lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được trong miệng mình ngọt ngọt, một ngụm máu lớn liền từ dương nghiệp trong miệng phun ra ngoài, bên cạnh Dương Thắng Quân nhìn thấy, lập tức liền nói: "Bốn em bé, ngươi làm sao vậy? Làm sao hộp máu à? Phải hay không bị thương à? Bị thương có nghiêm trọng không à?" Dương Nghiệp cười cười, mà mang trên mặt mỉm cười nói: "Không có chuyện gì, liền là vừa rồi được cái kia con lợn rừng va vào một phát, bị một chút thương nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày liền hết chuyện, không cần đại kinh tiểu quái." Dương Nghiệp rõ ràng trên người mình thường, không có gì đáng ngại, chỉ cần mua chút thuốc đông y đi, điều dưỡng mấy ngày là được rồi. Thế nhưng Dương Thắng Quân lại không tin vội vã mà nói, đều hô máu, còn nói không, có chuyện gì? Lúc này Từ vừa nãy chuyện kia bên trong phản ứng lại Trịnh Dung vừa khóc nói, còn nói không có chuyện gì, đều hô máu, không được, ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện, để y sinh cho ngươi xem một cái, như thế, ta mới yên tâm. Chương 23, bị thương chuẩn bị thuần dưỡng đại gia trừ. Nghe được chính mình nàng dâu cũng không tin mình, dương nghiệp không có biện pháp, trực tiếp để thân thể của mình cùng Trịnh Dung thân thể tách ra, hai tay che Trịnh Dung mặt, xoa xoa Trịnh Dung khóe mắt nước mắt, trong miệng liền nghiêm túc nói, nàng dâu, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Ta là một cái người luyện võ, vừa nãy kia ngụm máu chỉ là ta trong lòng tích lũy xấu hết, ta chỉ là dùng võ công đem nó ép ra ngoài. Nếu là không bức đi ra lời nói, ta hiện tại đã sớm ngã trên mặt đất, chờ các ngươi đưa ta đi bệnh viện nữa nha. Như nào đây có sức lực cùng các ngươi ở nơi này nói chuyện đây. Được, rồi, đừng khóc, lại khóc liền biến thành đại hoa miêu rồi. Trình Dung liền ân ân hai tiếng, Dương nghiệp thả ra chính mình buốt chính mình nàng dâu mặt tủ, xoay người lại, liền cười đối với mình nhị bà nói, nhị bá, chỉ có thể phiền phước ngài đi trong thôn gọi mời mấy người đến. Thanh này con lợn dừng nhấc đến trong nhà ta mặt. Dương Thắng Quân nghe được câu này, suy nghĩ một chút, trong miệng liền nói: "Bốn em bé, lẽ nào ngươi muốn giết mất nó sao? Không thành vấn đề, ta lập tức đi ngay gọi người đến giúp đỡ." Lúc này, Dương Thắng Quân trong lòng sẽ tin rất lâu đều không có thịt heo dừng ăn, hôm nay có thể ngư phúc, này vòng thi bốn em bé công lao à. Thế nhưng Dương Nghiệp lại lắc đầu một cái, trong miệng liền nói: "Dĩ nhiên không phải đây, nếu như muốn giết chết lời của nó, ta vì cái gì yếu phí lớn như vậy sức lực đây, liền ở vừa nãy ta là có thể trực tiếp đem nó cho giết chết, gọi nhị bá ngài đi gọi người nhấc đến trong nhà ta mà đi." Đó là bởi vì ta nghĩ đem nó cấp dưỡng lên, về sau làm cái xem sớm nhỏ. Đây là không sai, nếu như đem nó giết đi, vậy ta cái kia 500 vinh dự giá trị đi nơi nào ư à? Nghe được Dương Nghiệp muốn dương cái kia con lợn rừng, Dương Thắng Quân lập tức cự không đồng ý rồi, trong miệng nói thẳng, ta không đồng ý, ngươi vừa nãy chỉ bị nó va vào một phát, liền bị thương nặng như vậy, nếu như chờ nó lại đứng lên, như vậy cũng được sao? Dù sao lấy tư cách người nhị bá ta là sẽ không đồng ý, cha mẹ ngươi không ở nhân thế, vậy ta nên trông coi ngươi, không thể để cho ngươi làm mò, nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra Ta như thế nào cùng ngươi dưới cựu tuyển cha mẹ của? Bạn giao a, cha mẹ ngươi nhưng là phải ta chiếu cố tốt ngươi, loại kia không có an toàn bảo đảm sự tình, kiên quyết không thể cho ngươi làm. Tuy rằng mấy năm trước, Dương Thắng Quân xưa nay sẽ không có quản qua Dương Nghiệp, thế nhưng tại Dương Nghiệp cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ qua đời ngày ấy, nhưng là luôn mãi từng căn dặn Dương Thắng Quân, muốn cho Dương Thắng Quân xem trọng con trai của chính mình, không thể để cho hắn xảy ra chuyện, hơn nữa hiện tại đã tại Dương Nghiệp trong nhà ở, vậy sẽ phải tận cùng phần kia trách nhiệm. Bên cạnh Trịnh Dung cũng đi theo nói, đúng, không thể để cho ngươi làm như vậy, ta chống đỡ nhị bá Nhìn thấy bên cạnh mình hai cái người thân không có một người giúp đỡ chính mình, dương nghiệp cũng trở nên vô cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên định ý nghị của mình, còn có nhiệm vụ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đối hai người bọn họ nói, "Ta biết ta nói cái gì, các ngươi đều sẽ không tin tưởng, nhưng là các ngươi biết trong vườn thú những kia thuần dưỡng sư vì cái gì có thể thành những kia động vật thuần dưỡng dễ bảo đấy sao? Cái kia là bởi vì bọn hắn hội một loại kỹ năng, gọi là thuần thú, vừa vận ta cũng sẽ loại kia kỹ năng, hơn nữa ta thuần thú kỹ năng cao hơn bọn họ được nhiều hơn, muốn là muốn phân cái khác biệt lời nói, bọn hắn chính là mới vừa vào cửa." mà ta mà lại đã là thuần thú đại sư, bọn hắn bình thường thuần phục một cái độ bê, ắt cần phải mấy ngày thậm chí hơn mười ngày, nhưng là ta lại chỉ cần mấy tiếng. Ta nói lời này, ngươi trả nhóm hẳn là rõ ràng ta vì cái gì muốn thuần phục con kia đại heo dừng đi. Mà Trịnh Dung liền cắt một tiếng trong miệng mang theo nhất cổ dẻo cật ý từ nói, chỉ ngươi, lão công, ngươi liền đừng làm rộn có được hay không? Chúng ta vẫn là về đi ngủ đi. Nhìn thấy lão bà mình trả trào phúng chính mình, Dương nghiệp liền khước phục, lập tức chỉ vào cái kia hai con lăng nói, ngươi biết cái này hai con sói tại sao thông minh như vậy sao? Cái kia cũng là bởi vì ta bỏ ra mấy phút đem chúng nó đều cho thuần phục, được thuần phục sinh vật thông minh sẽ cùng theo tuần thú sư đồ uống cao thấp mà sản sinh biến hóa. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại cái kia hai con lang thông minh cùng năm tuổi nhi đồng gần như. Lúc này Dương Thắng Quân nhìn một chút cái kia hai con lang, suy nghĩ một chút trong miệng mới nói, cũng đúng à, cái kia hai con lang thông minh đúng là cao. Trước đây sát vách trong thôn có người một nhà liền nuôi hai con lang, thế nhưng thế nhưng liền nhà người cái này hai con sói thông minh gần một nửa đều không có. Hơn nữa con trai của hắn nhưng là trong vườn thú thuần dưỡng viên thuần dưỡng đến mấy năm. Hiện tại cũng chỉ là hơi chút nghe lời mà thôi, nhưng không có cái này hai con sói như vậy, cái này hai con sói giã tính mười phần, nhìn thấy chúng nó mới vừa dáng vẻ, vậy lang nhìn thấy, vậy chỉ có chạy mệnh, cái này hai chỉ, lại dũng cảm lên rồi, hơn nữa một điểm thương đều không có được, xem ra là thật sự à. Dương nghiệp cười cười, trong miệng liền nói, đó là đương nhiên đây, nếu là không ta thuần dưỡng chúng nó, còn dạy các nàng thật nhiều đồ vật, chúng nó có thể làm được như vậy, xuất hiện tại các ngươi tin chưa, tin, liền đi trong thôn gọi người, ta muốn đi bên trong phòng nghỉ ngơi một chút mới vừa rồi bị cái kia con lợn rừng va vào một phát, hiện tại ngực còn có chút đau nhức đây này. Nói xong rồi, Dương Nghiệp liền bưng lồng ngực của mình, từ từ hướng về bên trong phòng đi đến, bên cạnh Dương Thắng Quân nhìn một chút cách đó không xa cái kia con lợn rừng, mới cười nói với Trịnh Dung, "Tiểu Dung à, ta đi trước trong thôn gọi người, ngươi đi nhìn một chút bốn em bé." Nói xong, Dương Thắng Quân liền trong thôn đi đến, Dương Nghiệp nhà ở tại thôn làng phía ngoài cùng, mà cắt vẫn là dựa vào sân lâm, mới khiến cho cái kia con lợn rừng có cơ hội đi vào Dương Nghiệp thổ địa trong, cái này cũng là Dương Nghiệp bên trong những kia hạt giống gây ra họa nhìn thấy chính mình nhị bá đi rồi, Trịnh Dung nhìn một chút cái kia con lợn rừng, trong lòng lập tức liền run lên một cái, lơ tiếng đối cái kia hai con đang tại vây quanh cái kia con lợn rừng đảo quanh lang nói: các ngươi lang ca ngay ở chỗ này nhìn xem nó, không thể để cho nó xảy ra chuyện gì, không phải vậy ngươi chủ nhân không phải lột da của ngươi, ta trước tiên đi xem một chút ngươi chủ nhân. Cái kia hai con sói chu hai tiếng, liền nằm ở rã chư bên người, nhìn thấy bọn hắn như vậy, Trịnh Dung cũng mặc kệ rồi, lập tức liền hướng về bên trong phòng chạy đi. Mười mấy phút qua đi, Dương Thắng Quân cứ gọi tới trong thôn là mấy người trẻ tuổi tiểu tử. Liền trưởng thôn trả trong thôn mấy ông lão đều cùng đi qua, bọn hắn đều không tin, làm sao có như vậy lớn dã trư à, không phải muốn đi qua nhìn một chút. Còn chưa tới dã trư bên người, liền nghe đến vài tiếng sói chu thanh âm, trên người mau lập tức liền dựng thẳng lên đến, lúc này, trưởng thôn liền đi tới nói với Dương Thắng Quân, Thắng Quân à, làm sao có sói chu âm thanh à, tiểu tử ngươi, bắt được lang liền nói bắt được lang chứ, chả nói cái gì bắt được dã trư. Dương Thắng Quân tiểu đối đối Dương Sương Hoa nói, tiểu thúc, ngài làm sao không tin ta đây, đúng là dã trư cái kia sói chu âm thanh chỉ là bốn em bé nuôi trong nhà cái kia hai con lang gọi ra không phải sợ đi tới môn đi gõ gõ dương nghiệp ra người trong miệng liền lớn tiếng nói tiểu dung à, ta đem người gọi tới đến mở cửa dùm nghe đến thanh âm bên ngoài trịnh dung nói với dương nghiệp hai câu liền hướng cửa lớn đi đến mở cửa sau sắp tới hai mươi người liền đứng ở trịnh dung trước mặt trịnh dung lập tức liền cười nói tất cả vào đi cái kia con lợn rừng liền ở phía sau nhà trong ruộng ta ở nơi này trước tiên đa tạ các ngươi tới hỗ trợ a chồng ta mới vừa mới đối phó cái kia con lợn rừng thời điểm bị một điểm thương Hiện tại không tiện tới đón tiếp các ngươi, mời các ngươi nhiều tha thứ à. Lúc này, Trưởng thôn liền đứng ra, cười nói với Trịnh Dung, tiểu dung, bốn em bé thương thế làm sao, có nghiêm trọng không, muốn đưa hắn đi bệnh viện sao? Trịnh Dung lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, không cần, hiện tại hắn đã tốt hơn nhiều, không, cái này tất yếu, liền trước mời các ngươi thanh, cái kia con lợn dừng nhấc lại đây, dây thừng liền ở trong nhà ta, ta đi lấy ngay bây giờ. Nói xong, Trịnh Dung liền chạy tới bên trong phòng đi, không bao lâu, cầm một phố dây thừng đi ra, thanh dây thừng đưa cho Trưởng Tôn, trong miệng liền nói, Ta cũng không biết dây thừng có đủ hay không, nếu như không đủ, cũng chỉ có thể ở nhà các ngươi bên trong cầm. Trường thôn nướng lượng một thước lượng dây thừng trọng lượng, mặt mang nụ cười nói, dài như vậy, đương nhiên đủ rồi, liền này phân lượng, ít nhất liền có 10 mét, đều có nhiều rồi, Tiểu Dung, ngươi đi vào trước chiếu cố bốn em bé, chuyện nhỏ này, chúng ta có thể xử lý, các loại xử lý tốt, ta lại tới gọi ngươi. Chương 24, thái gia ra đến. Trịnh Dung nhìn thấy như vậy, cũng chỉ đánh nói, vậy cũng tốt, liền phiền phước ngài thôn trưởng ngài hỗ trợ nhìn một chút, ta liền tiến vào. Dương Sương Hoa gật gật đầu. Trong miệng liền nói: "Tốt, người đi vào sao? Bốn em bé thân thể quan trọng hơn, đoàn người, chúng ta chịu đi trước thanh cái kia con lợn rừng làm tới nơi này." Nói xong, Dương Sương Hoa liền mang theo mọi người muốn trong ruộng đi đến, nhìn thấy nhiều một số người đều đi rồi, bây giờ đang ở nơi này cũng chỉ còn sót lại mấy cái lao nhân, một cái chính là Dương Nghiệp Thái công Dương Quang Minh, Dương Quang Minh đến bây giờ đã sống hơn 130 tuổi, đây chính là từ kháng chiến trước đó liền tồn tại người mười phần lão cổ hủ. Nhìn thấy người này, Trịnh Dung lập tức liền chạy tới, "Đỡ Dương Quang Minh thủ." Trong miệng liền ôn nhu nói: "Thái công, ngài sao lại tới đây a?" cũng không nói với ta một cái, ta cũng tốt đi đón ngươi à? Dương Quang Minh đối với Trịnh Dung cười cười, trong miệng liền nói: ngươi là tiểu dung, bốn em bé nàng dâu đi. Trịnh Dung gật gật đầu, mặt mỉm cười nói: đúng vậy, không nghĩ tới trí nhớ tốt như vậy, còn có thể nhớ kỹ lời ta danh tự. Dương Quang Minh lắc đầu một cái, trong miệng thở dài nói: ai, không được, ta cũng là nhìn thấy cái nhà này tiểu cường sửa, hơn nữa còn là ta tự mình giám sát, cho nên mới nhớ rõ rõ ràng như thế, bằng không lấy ta cái này trí nhớ, cái gì đều quên, chỉ trước mắt tiểu cường đều chết hết hơn ba năm, đúng rồi, tiểu dung à. Bốn em bé đối với ngươi như vậy, nếu như hắn đối với ngươi không tốt, ngươi bây giờ hãy cùng Thái công giảng, ta cho ngươi tranh giành khẩu khí." Trình Cửu cười nói, "Thái công à, ngài quá biết nói đùa, hắn đối ta vừa vặn rồi, từ khi hắn cái kia lần về sau, cả người cũng thay đổi một cái bộ dáng, ta hiện tại qua phải vô cùng hạnh phúc, tạ tạ Thái công bận tâm, Thái công, ta vịn ngài đến bên trong phòng đi ngồi, nơi này có điểm lạnh." Lúc này, một cơn gió thì khoác lác lại đây, Dương Quang Minh mới cảm giác được có chút lạnh, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nhìn thấy Dương Quang Minh đồng ý, Trịnh Dung lập tức liền đỡ Dương Quang Minh hướng về bên trong phòng đi đến. Lúc này mới quên trả có thật nhiều lão nhân tại bên ngoài, Trịnh Dung không thể làm gì khác hơn là xoay người lần nữa. Đối với những lão nhân kia nói, các vị gia gia nãi nãi, xin lỗi a, các ngài đều đi vào ngồi đi. Mới vừa mới nhìn đến Thái gia gia, ở nơi này đều thanh các ngài quên mất, thực sự xin lỗi a, mọi người mời đến. Bọn hắn cũng biết ông lão này nhưng là trong thôn bà bối, hơn nữa cũng là cha của mình, ở trước mặt hắn, mình đương nhiên không dám lốm mãng, Tuy rằng nhóm người này đều tám mươi, chín tuổi thế nhưng tại này vị trước mặt ông lão, cái kia đều là trẻ con, vừa nhìn thấy lao ra tử như vậy nhìn tốt Trịnh Dung, bọn hắn tại sao cũng không dám sinh khí. Nói xong, Trịnh Dung tiếp tục đỡ Dương Quang Minh đến trong nhà đi, hơn nữa còn lớn tiếng đối bên trong phòng Dương Nghiệp nói, Lão công, Thái gia gia đến, đến rồi. Nghe được chính mình Thái gia gia đến rồi, Dương Nghiệp không nói hai lời, trực tiếp từ trên ghế sa lông đứng lên, cũng không quản trên người mình giường, trực tiếp đi ra ngoài cửa, trả đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy một người phụ nữ đỡ một lao già đi vào, người phụ nữ kia chính là Trịnh Dung mà ông già kia chính là Dương Nghiệp Thái gia gia Dương Quang Minh. Dương Nghiệp liền mang theo nụ cười đi tới, cùng Trịnh Dung đồng thời đỡ Dương Quang Minh, mà trong miệng liền cười nói: Thái gia gia, ngài sao lại tới đây à? Muốn tới cũng thông chi ta một cái à? Ta bỏ đi đón ngài à. Dương Quang Minh mang theo nụ cười hiền lành sờ sờ Dương Nghiệp đầu, trong miệng liền nói: Liên tiểu tử ngươi à, một ngày như thế kẻ rối trá, nói cho ngươi, có ích lợi gì à? Này người đã giả, liền nữa thích khắp nơi đi một chút. Nghe tiểu quân tử nói, một mình ngươi chế phục một con đại giã chưa? Hơn nữa còn nói có năm cân, này không, sang đây xem một cái có phải không thật sự, ta đều hơn 10 năm không nhìn thấy heo rừng, lần đó vẫn là tiểu cường tử bắt được, hiện tại à, này đã chưa, là càng ngày càng ít, ai? nghe thấy tiếng thở dài, dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là thấp giọng đối với dương quang minh nói, thái gia gia, không nên thở dài à, cho dù về sau không có heo rừng, vậy còn có thật nhiều đồ đâu, ngươi nếu như muốn nhìn, là có thể tới nhà của ta, lúc nào cũng có thể nhìn thấy đã chưa, bởi vì ta định đem cái kia con lợn rừng nuôi lên, hơn nữa nhà ta chả có thật nhiều đồ vật, cũng có thể để thái gia gia ngài vui vẻ, ngài không cần bộ dáng này. Chúng ta đi qua đi." Nói xong, Dương Nghiệp rồi cùng Trịnh nhụy mang theo Dương Quang Minh đi tới nhà mình trên ghế sofa ngồi dậy, mà mặt sau lại theo mấy cái lao nhân, Dương Nghiệp thanh Dương Quang Minh đỡ đến trên ghế sofa đi rồi, mới nhìn đến chả có mấy cái lao nhân tại cạnh cửa. Dương Nghiệp mang theo nụ cười đem bọn họ mang tới bên sofa ngồi dậy, lúc này, đang tại trong ruộng nhấp dã chư người nhìn thấy cái kia con lợn rừng qua đi, đều bị giận mình, không một người dám đi qua, đến cái kia con lợn rừng bên người. Lúc này, trưởng thôn liền nói với Dương Thắng Quân, "Tiểu Quân à, này con lợn rừng cũng quá lớn đi, xem cái này hình thể." Tuyệt đối có ngươi nói 5-600 cân, cái này cũng là ta nhiều năm như vậy, xem qua lớn nhất giá trừ, tuyệt đối là bên trong vùng rừng rậm chúa tể một phương, ta xem, coi như là trong rừng rậm những kêu láo hổ con báo nhìn thấy, sợ đều phải đi đường vòng mà được rồi, ngươi nói này con lợn rừng là bốn em bé đồng phụ, cũng quá không thể nào đi. Dương Thắng Quân Liền cười nói, tiểu thúc à, nếu không phải ta tận mắt thấy lời nói, ta cũng sẽ không tin tưởng, bốn em bé vết thương trên người, chính là cái này con lợn rừng đưa tới, chuyện là như vậy, hắn thật sự là thật lợi hại, ngươi xem cái kia con lợn dừng bên người cái kia hai con hướng về tảng ngao đồ vật chính là dương nghiệp nuôi lang hắn còn nói là cái gì đột biến gen nếu không phải ta nghe thấy hai con tiếng chu của lang ta đều không thể tin được các ngươi còn không biết hai người bọn họ có bao nhiêu nghe bốn em bé nói đến bây giờ vẫn chưa tới ba tháng thanh phong thanh vân đều lại đây không cầm quyền heo bên người ngủ cái kia hai con lang nghe có người đang gọi mình hơn nữa còn là người quen thuộc chúng nó lập tức liền đứng lên chạy đến dương thắng quân bên người vây quanh dương thắng quân xoay quanh trả thỉnh thoảng chịu một cái dương thắng quân trên người dương thắng quân liền cười nói. Hai người các ngươi à, các ngươi cũng cực khổ rồi, chờ một chút, ta gọi bốn em bé cho các ngươi làm điểm ăn ngon, mà các ngươi lại là đại công thần đây này. Nghe được có khen thưởng, cái kia hai con lang lập tức liền vui sướng kêu lên. Nhìn thấy cái này hai con sói biểu hiện, Dương Sương Hoa liền cười nói, thật sự chính là không sai à, nhìn thấy đây chính là bốn em bé khi hăng cái kia tên ăn mày sư phụ nơi đó học trong đó một loại một loại bản lĩnh à. Ta hiện tại cũng muốn biết bốn em bé đến cùng còn biết cái gì à, ai, không nói, đại gia hỏa, động thủ đi, mau chóng làm xong, chúng ta cũng tốt đi ngủ ng hiện tại cũng là gần 10 giờ rồi, động thủ đi. Nói xong, trưởng thôn liền đi đầu đi tới cái kia con lợn dừng bên người. mười mấy phút qua đi, này một nhóm người mới đem con kia đại dạ chư mang lên dương nghiệp trong sân. lúc này, trưởng thôn liền đi tới dương nghiệp nhà bên trong phòng đi, cười đối dương quang minh nói, cha, dạ chư đã tại bên ngoài để đó rồi, ngài muốn đi xem không? nghe được dạ chư đã nhắc đã tới, dương quang minh lập tức liền từ trên ghế salon đứng lên, đối với dương Sương hoa nói, xem, đương nhiên muốn xem đây, không phải vậy ta tới nơi này làm gì à? các ngươi cũng là, đều nửa giờ rồi, mới nhắc lại đây. Nơi đó tới đây có mấy đá đường à, để hoa thời gian lâu như vậy, xem ra bốn em bé nói không sai, loại này ra trị, đây chính là ngàn năm khó gặp bảo bối à, đương nhiên muốn đi xem đây, chúng ta đi. Hiện tại Dương Quang Minh trong lòng đã nghĩ nhanh một chút nhìn thấy cái kia con lợn dựng bộ dáng, Dương Sương Hoa gật gật đầu, đi tới đỡ Dương Quang Minh, liền đi ra ngoài, bên trong phòng những lão nhân cũng kia cũng đi theo ra ngoài, lúc này, Dương Nghiệp liền nói với Trịnh Dung, nàng dâu à, đi chỗ đó mấy điếu thuốc đến, ta đi trước chiếu cố một chút bọn hắn. Nói xong, Dương Nghiệp cũng đi theo ra ngoài. Chính Dung cũng chỉ đành đi lên lầu nán khói, đi tới cửa Dương Quang Minh nhìn một chút cái kia con lợn rừng, trong miệng liền một mực tại ca ngợi nói, thật sự là đồ tốt ta, từ ta sinh ra tới nay, nhìn đến dã trư, lớn nhất, sợ cũng không có con này một nửa lớn à, cũng không biết ăn, cái gì lớn lên, có thể lớn như vậy, ta đều nghĩ tại bốn em bé ra ở lại rồi, mỗi ngày có thể nhìn thấy nó, như vậy là đủ rồi. Nghe được Dương Quang Minh lời nói này, Dương Nghiệp đứng ra, cười đối Dương Quang Minh nói, thái gia gia, ngài nếu như muốn ở, tiểu cứ việc ở, nhà ta gian phòng, chả có thật nhiều là trống không, nhà ta chả có thật nhiều đồ vẩn. Thái gia gia, ngài đều sợ chưa từng thấy đây này." Dương Nghiệp lời nói còn chưa nói hết, cái kia hai con lang liền chạy tới Dương Nghiệp bên người, đối với Dương Nghiệp một một chuyện, Dương Nghiệp sờ sờ cái kia hai con lang, trong miệng còn nói, "Ngài xem, lại xuất hiện một đôi, cái này hai chỉ là ta năm ngoái tháng 12 phần đi cho cha ta mẹ viếng mồ mả thời điểm nhặt được hai con sói con, hiện tại cái này hai con lang đều có hơn 200 cân, hơn nữa còn rất thông minh." Chương 25, Dương Quang Minh tán gẫu chuyện cũ. Dương Nghiệp túi đầu xuống tiểu đối cái kia hai con lang nói, "Ta và các ngươi nói Trước mặt của ta ông lão này là của ta Thái gia gia, về sau à, các ngươi đối với hắn, muốn so đối với ta ta tốt hơn gấp 10 lần, Thái gia gia gọi các ngươi làm gì, các ngươi phải làm gì, các ngươi hiểu chưa? Nghe thế lời nói, cái kia hai con lang cũng mặc kệ Dương Nghiệp a, trực tiếp chạy đến Dương Quang Minh bên người, ngồi trồm hổm trên mặt đất, dùng đầu của mình dùng sức sát bên Dương Quang Minh chân, nhìn thấy cái này hai con sói biểu hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều nở nụ cười, liền Dương Quang Minh đều lộ ra nụ cười. Lập tức, Dương Quang Minh ngồi chồm hôn xuống, sờ sờ cái kia hai con lang, trong miệng liền cười nói, đúng là ngoan a ta quyết định về sau thì ở lại đây rồi này người đã giả cũng không đi khắp nơi rồi liền ở bốn em bé nhà ở rồi Sương hoa chờ một chút ngươi liền gọi người đem ta cái kia giữa gian nhà đồ vật bên trong thu thập một chút đưa đến nơi đây rồi này người đã giả muốn nói chuyện với các ngươi đây các ngươi đều sợ hai ta lần này được rồi cuộc sống sau này đây ta liền để cái này hai con sói bồi tiếp ta các ngươi thì sao lúc không có chuyện gì làm liền tới xem một chút ta là được rồi thừa dịp trả lúc đi ở nơi này chơi tới mấy năm bốn em bé đi giúp ta thu thập một gian phòng đến về sau đây. Cái này hai con sói sẽ ngủ ở bên trong phòng của ta. Đi thôi." Lúc này, Trịnh Dung cầm điếu thuốc từ trong phòng đi vào, xem đến người bên ngoài nghiêm túc như vậy, Trịnh Dung liền cầm trong tay khói đưa cho Dương Nghiệp. Lúc này, Dương Nghiệp liền nói với Trịnh Dung, "Nàng dâu ngươi lại đi thu thập một cái gian nhà đến, Thái gia gia nói về sau liền ở trong nhà của ta rồi." Trịnh Dung điểm một chút lùi, trong miệng liền nói, "Được, ta lập tức đi ngay. Thái gia gia, ngài muốn nghỉ ngơi ở đâu à? Là trên lầu, vẫn là dưới lầu đây này?" Dương Quang Minh suy nghĩ một chút, cười nói với Trịnh Dung, "Tiểu Dung à, liền cho ta ở dưới lầu tùy tiện thu thập một gian là được rồi, ta đây chỉ cần có nơi ở là được rồi, cái khác cũng không quan đi thôi. Trình Dung liền nói vậy làm sao có thể làm đây, ta đi cấp Thái gia gia thu thập một cái xinh đẹp nhất căn phòng thích hợp nhất Thái gia gia ở gian phòng. Vậy ta liền đi trước. Nói xong, Trình Dung liền đi vào đi rồi. Lúc này Dương nghiệp liền thành trên người mình thanh mấy điếu thuốc mở ra, một bên phát khói, vừa nói tới tới tới, khổ cực mọi người, một người rút bao thuốc lá, chờ một chút, liền đến nhà ta ăn khuya, cái kia con lợn rừng liền để nó ở nơi đó, nhị bá. Ngươi gọi người đi nhà bọn họ chuyển vài cái bàn đến, ta hiện tại liền đi làm ăn khuya. Dương Thắng Quân gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, "Được, các ngươi những người trẻ tuổi này đều đi với ta nhà các ngươi chuyển bàn, chờ một chút đã ăn xong, các ngươi tại chính mình lấy về, chúng ta đi." Những người kia gật gật đầu, liền theo Dương Thắng Quân đi chuyển bàn đi rồi. một giờ qua đi, trong thôn những người này đều vây ở trên bàn, chờ đợi ăn khuya, mà Dương Nghiệp liền đem mình xào kỹ những thức ăn kia bưng lên bàn, các loại món ăn hảo hạng rồi, mọi người đều bắt đầu ăn khuya rồi, mà những lão nhân kia an vị tại trên một cái bàn nhìn thấy trên bàn những người kia, hương vị đều chuyển tới đây người trong lỗ mũi, mọi người đều không kịp đợi hạ thủ, thế nhưng có một người ở nơi này, những người này cũng không dám ăn, cái kia chính là Dương Quang Minh, cơm nước này đây, liền muốn trong thôn tối người của lão nói ra bắt đầu ăn, bọn hắn mới có thể mở bắt đầu ăn, cái này cũng là trong thôn phong tục. Dương Quang Minh nhìn một chút trên bàn những thức ăn kia, rất lâu mới nói, mọi người đều đói bụng không, cũng bắt đầu ăn đi, đều là người trong nhà, không phải sợ phiền cái gì, cơm đã ăn xong, liền chính mình đi thịnh, được rồi, bắt đầu, lúc này mọi người mới bắt đầu ăn cơm. Mới vừa ăn một cái, mỗi người trong miệng đều tại nói những thức ăn này ăn rất ngon, mà Dương Quang Minh cũng nói, "Bốn em bé, không nghĩ tới ngươi làm mới làm ăn ngon như vậy, xem ra ta làm quyết định kia là chính xác, từ khi làm lính đã trở lại sau, liền chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon rồi, các ngươi những người trẻ tuổi này sợ là chưa từng nghe qua của ta những kỳ bạc anh hùng sự tích đi, hôm nay ta thật cao hứng, liền cùng các ngươi nói một chút." Lại kẹp thượng một điểm món ăn đến miệng trong, vừa ăn vừa nói, "Năm đó ta, cái tiết nhưng là một cái quân trường đây, vậy hay là lão tưởng phong cho ta, nhưng là ta khi đó liền xem thấu lão tưởng mục đích." hơn nữa khi đó đang đứng ở đại chiến thời điểm ta không nói hai lời liền mang theo thủ hạ binh ủng hộ chúng ta đảng trước đây những quốc gia kia nói chuyện người trước đây đều là của ta thủ hạ nhưng khi đó cái kia một trận chiến ta được ra binh người cho giết đến không có bao nhiêu người thế nhưng nhưng ta vẫn còn ủng hộ chúng ta đảng chính là bởi vì cái kia một trận chiến để trên người ta mắc thật nhiều bệnh ta cho rằng ta đã sống không nổi nữa liền để trước đây quốc gia những người nói chuyện kia mang ta những binh này tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu chờ bọn hắn rời khỏi ta cũng ngã xuống đất mất đi không biết lúc nào ta liền đến nơi này Mới có các ngươi những người này, ta tới nơi này đã hơn 80 năm rồi, không bao lâu, ta cũng thanh thê tử của mình nhận lấy, cũng chính là khi đó, dương gia trang tê. thành lập, cho tới bây giờ, nếu như ta không bị thương, cũng không biết ta bây giờ đang ở đâu à, có lẽ đã bị chết, có lẽ lúc này đang tại kinh đô cùng thủ hạ của mình tâm sự đây, ai, không nói, mọi người vẫn là ăn cơm đi. Dương Quang Minh không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi nữa, chỉ là dựa theo Dương Quang Minh nói lại bắt đầu ăn cơm đi, thưởng thụ chấp mắt này mỹ vị, bữa cơm này chậm đến hơn 12 giờ khuya mới kết thúc. Dương Nghiệp bả những người kia đưa đi qua đi, thanh bàn trả lại, chén giặt sạch qua đi, chạy chữa vài hàng hai giờ, cho nên liền đối thê tử của mình, thái gia gia, còn có nhị bà nói, ta chuẩn bị tại tối hôm nay, liền đem cái kia con lợn rừng thuần phục, chỗ dùng các ngươi đi ngủ đi, không cần phải để ý đến ta. Bọn hắn cũng bởi vì quá mệt nhọc, cũng mặc kệ Dương Nghiệp nói cái gì, liền trực tiếp đi tới bên trong phòng của mình nghỉ ngơi đi rồi, mà Trịnh Dung liền nói với Dương Nghiệp một tiếng cẩn trọng một chút, cũng chạy lên trên lầu đi ngủ đây, chín h sáng nhiều, Trịnh Dung từ trong phòng lấy ra một cái cây chổi, liền chuẩn bị đi quét dác, đã nhìn thấy Một con đại dã trư nằm tại nhà chính mình ngoài cửa, Trịnh Dung nhìn thấy cái kia con lợn rừng qua đi, trong lòng liền run dậy một cái, thế nhưng, dã Chưa nhìn thấy Trịnh Dung qua đi, cũng chỉ gọi là một cái, ngủ tiếp khởi cảm ra đến. Trịnh Dung thấy cảnh này đều sợ ngây người, trong lòng liền nghĩ lẽ nào này con lợn rừng thật sự được chồng ta cho tuần phục sao? Trịnh Dung đã nghĩ thử một lần, trong miệng vô tình nói một câu, đi phía ngoài cửa chính ngủ, ta muốn quét sân. Con kia đại dã trư lập tức liền đứng lên, Trịnh Dung một vị cái kia con lợn rừng yếu công kích chính mình, không nghĩ tới cái kia con lợn rừng thật sự chạy đến cửa lớn đi rồi mà cửa lớn cũng không biết là ai mở ra. Dã Trư mới vừa tới cửa, liền trông thấy mình nhị bá từ bên ngoài đi vào, trong tay còn đưa ra một điểm đồ vật, Trịnh Dung liền đi tới, cười nói với Dương Thắng Quân, nhị bá, ngài đi làm gì đến a, lên sớm như vậy à, làm sao không ngủ nhiều một cái a?" Dương Thắng Quân liền cười nói, "Này người đã giả, mỗi ngày ngủ cái hơn 5 giờ là đủ rồi, nào giống các ngươi người trẻ tuổi a, chúng ta đây, nhiều nhất buổi trưa ngủ lấy một hồi, một ngày liền đều có tinh thần, này không, Tiểu thúc gọi điện thoại nói với ta, gọi ta đi đem ra ra những thứ đó lấy tới, ta liền đi qua cầm." Đúng rồi, ngươi nên không biết đi, bốn em bé nha, ở chỗ này một buổi tối, hơn nữa còn ngủ rồi, thẳng đến đã hơn 7 giờ, ta lúc đi ra, nhìn hắn ngủ, mới gọi hắn vào trong. Nhà đi ngủ, hắn là được rồi cái kia con lợn rừng nói ra một câu, cái kia con lợn rừng lập tức liền tới đây lấy lòng ta, ngươi xem, cái kia con lợn rừng phải hay không thật biết điều, ta bây giờ là càng ngày càng bội phục bốn em bé rồi, hắn nha, biết ý thuật, viết chữ lại, viết được, nấu ăn lại làm tốt lắm, bây giờ cái gì thuần dưỡng hắn cũng biết, hơn nữa còn là tại một buổi tối thời gian, thanh lớn như vậy chứ cho tuần Ta hiện tại liền muốn biết, hắn đến cùng còn có cái gì sẽ không đây này. Trịnh Dung lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, nhị bá, không chỉ có ngươi muốn biết, ta cũng muốn biết, trước đây gả cho hắn thời điểm, hắn cái gì cũng không biết, hiện tại lại biến cái gì đều biết, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không lần đó bị đồ vật gì nện trúng đầu, mới nhớ lại nhiều đồ như vậy à, dù sao ta mặc kệ rồi, chỉ cần về sau hắn đều này mà đối với ta được, như vậy là đủ rồi, cái khác, ta cũng không muốn biết. Trường 26, buổi tối lên núi nắm bắt gà rừng, Dương Thắng quân gật gật đầu, trong miệng liền cười nói. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi, ngươi là không biết, bốn em bé trước đây tốt bao nhiêu, bằng không thì cũng sẽ không như thế lấy ông nội ta hài lòng đây, chỉ là từ khi ba mẹ hắn chết rồi qua đi, người lại như thay đổi một cái bộ dáng, hiện tại được rồi, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, hắn nha, là ta từ nhỏ xem đến lớn, hắn tính cách gì, ta cũng rõ ràng là gì, được rồi, cũng không nhiều lời với ngươi, vật này còn muốn nắm đi vào, đặt ở trong phòng của hắn đây, ta liền đi vào trước. Trịnh Dung gật gật đầu, lập tức liền cho Dương Thắng Quân để cho một con đường, khiến hắn đi vào, mà chính mình liền bưng một ít rau dưa hướng về con thọ phòng đi đến thời gian lại như vậy lặng lẽ đi qua trong nay mắt liền đi tới tháng thứ năm hôm nay là ngày mùng ngày 4 tháng 5, ngày mai sẽ là tiết đoan ngọ rồi mặt trăng trên không trung rọi sáng đại địa dương nghiệp phía sau nhà trong rừng rậm liền truyền đến một thanh âm đó chính là dương nghiệp thanh âm tối hôm nay dương nghiệp cùng trong thôn mấy người trẻ tuổi ước đến hậu sơn chơi gái từng cái từng gái đều thành trong nhà mình cái kia cái súng đất lấy ra lúc này dương nghiệp sẽ nhỏ giọng mà nói tiểu hoa nói nhỏ thôi còn kia gà rừng đã bị thương thì ở phía trước ngươi lặng lẽ đi qua Kiếm lại đây, không nên kinh động trên cây những kia gà rừng. Dương Nghiệp trong miệng Tiểu Hoa, chính là Dương Nghiệp một cái khác đường đệ Dương Tú Hoa, Dương Tú Hoa năm nay 25 tuổi, liền so với Dương Nghiệp nhỏ hơn một tuổi, còn chưa có kết hôn, cho nên Dương Nghiệp lục thúc cùng lục thẩm đều một mực tại thúc hắn kết hôn, thế nhưng hắn đều là nói không, có ngưỡng mộ trong lòng, cho nên không kết hôn, ba mẹ hắn cũng không quản được hắn, cũng là Dương Nghiệp thái gia gia, còn có Dương Nghiệp quản được hắn. Dương Tú Hoa khi còn bé liền theo Dương Nghiệp phía sau cái mông chạy khắp nơi, mỗi lần được tôn bên cạnh người đánh, chính là Dương Nghiệp giúp một tay. Cho nên từ từ tạo thành dựa vào, đối Dương Nghiệp lời nói, đó là nói gì nghe nấy, mặc dù bây giờ không có trước đây cái dạng kia rồi, nhưng vẫn là đều nghe Dương Nghiệp lời nói, Dương Nghiệp gọi hắn hướng về Đông, hắn không dám đi tây, lần kia nhấc giá chư, hắn cũng ở tại chỗ. Lần này, chính là hắn gọi Dương Nghiệp tới chơi gái, bên cạnh còn có một cái Dương Quyền, nghe được Dương Nghiệp lời nói, Dương Tú Hoa liền đi từ từ tới, nhưng còn chưa đi liền đến một nửa, đã bị cái kia hai con lang cho nhanh chân đến trước rồi, cán con kia gã rừng liền chạy tới Dương Nghiệp bên người. Dương Nghiệp sẽ nhỏ giọng cười nói, "Tiểu Hoa a, Ngươi đều không nhả ta cái này, hai con sói lợi hại ngươi còn chưa đi đến một nửa, bọn hắn đều kiếm về rồi, ta xem, ngươi vẫn là an tĩnh đứng ở chỗ này, trông coi dã, thương pháp không được, kiếm, cái gà rừng cũng không được, được rồi, ngươi liền phụ trách căn đi, tiểu quyền, chúng ta tới thi đấu một cái, xem ai đánh chính là gà rừng nhiều, Thanh Phong, ngươi đi giúp tiểu quyền kiếm gà rừng, Thanh Vân liền lưu lại giúp ta, đến, chúng ta bắt đầu. Nói xong, bọn hắn liền bắt đầu so tài, thẳng đến hơn 11 giờ khuya rồi, nhìn đồng hồ cũng không sớm, bọn hắn mới dừng lại, đi tới Dương Tú Hoa bên người, đối với Dương Tú Hoa cười nói: Tiểu Hoa à, chúng ta tổng cộng đánh vài con gà rừng à, là của ta nhiều nghi, vẫn là ngươi quyền ca nhiều à." Dương Tú Hoa liền đứng lên, cười đối hai người bọn họ nói, "Hai người các ngươi ca à, đây chỉ là đến chơi một chút, các ngươi thì sao, lần này liền đánh hơn 30 con xuống, chả có hay không cho những kia gà rừng sinh sôi nảy nở rồi? Đúng rồi Nghiệp ca, nơi này còn có vài con hay sống, cũng chỉ là bị ngươi đả thương chân, ngươi xem làm sao bây giờ đây này." Dương Nghiệp nhìn một chút những kia gà rừng, trong miệng lại hỏi, "Có vài con à, nếu là có cái 5 6 con lời nói, chúng ta hay cầm về đi." Ta giúp chúng nó trị một cái, liền nuôi lên, ngươi đừng xem, những này gà rừng, đây chính là phi thường đẳng giá, yếu là chúng ta có thể nuôi sống lời nói, chúng ta liền phát tài, những này gà rừng, nếu như chúng ta nằm bán đi, cũng là hơn 200 một con đây, về sau trứng ấp rồi, đó cũng là tiền đâu, cho nên, ngươi ca ta nhà, liền chuẩn bị ở trong nhà làm. Nông nghiệp cùng nuôi trồng nghiệp rồi, các ngươi ai nguyện ý tới giúp ta a, ngươi Katanya tiền tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng sẽ không thiệt tỏi hưng đệ, hiện tại trước tiên cho các ngươi một người 3000 khối một tháng, về sau xem tình huống lại chướng, các ngươi yếu thì nguyện ý đến hô TZR Ngày mai sẽ lại đây, đến nhà ta trong ruộng giúp ta ra thu món ăn cùng hoa quả. Không cần hiện tại nói cho ta, ngày mai lại nói, chúng ta trở về đi thôi. Nói xong, Dương Nghiệp thanh gà rừng đặt ở cái kia hai con lang trên người buộc, liền đồng thời xuống núi rồi, cái kia hai con lang bây giờ thân cao, liền có một em mở 16, thân thể cao một em mở nhiều, nắm những kia gà rừng, đó là thừa sức rồi, mười mấy phút qua đi, Dương Nghiệp cùng mình hai cái huynh đệ đi tới trong nhà của mình. Cái kia hai con lang xem đến nhà, lập tức liền kêu lên, bên trong phòng đang xem TV Trịnh Dung liền cười đối Dương Quang Minh nói: "Thái gia gia, bọn hắn trở về rồi, ngài có muốn hay không đi nhìn một chút đây này?" Dương Quang Minh lập tức liền gật gật đầu, mà trong miệng liền nói, "Đương nhiên muốn đi đây, rất lâu đều chưa từng xem gà rừng dung mạo ra sao rồi, cũng đã quên mất, hôm nay vừa vặn có người đi chơi gái đi rồi, ta cũng đi qua xem qua, để trong đầu của ta ký ức khôi phục khôi phục, chúng ta đi." Dương Quang Minh nói không sai, hắn đã đến mấy năm đều chưa từng xem gà rừng dung mạo ra sao rồi, trong thôn những người kia đây, nếu không phải ở trong nhà người nông, hay là tại bên ngoài làm công, ai còn sẽ có thời gian làm như thế chuyện nhảm chán đây này chính dung liền đỡ dương quang minh hướng về phía ngoài phòng đi đến, mà dương thắng quân cũng đi theo ra ngoài. lúc này dương nghiệp bọn hắn cũng vừa hay đi vào cửa đến, cái kia hai con lang nhìn thấy dương quang minh đi ra, lập tức liền chạy tới, đã quên trên người mình những thứ đó. một mực tại dương quang minh bên người truyền, nhìn thấy bộ dáng này, dương quang minh liền nở nụ cười, trong miệng liền cười nói, hai người các ngươi à, chơi lâu như vậy, trên người chả mang theo nhiều đồ như vậy, liền không biết mệt không. bốn em bé, thanh gà dừng lấy xuống, đi nhà bếp làm vài con gà rừng đến, để cho ta tới hồi ức một cái là cái gì mùi vị. Dương Nghiệp lập tức liền đi tới thanh những kia gà rừng từ cái kia hai con lang nhi trên người tháo xuống, trong miệng liền cười nói, "Được được được, ta lập tức đi ngay cho thái gia gia làm, ngài không cần phải gấp, chờ một chút liền có ăn ngon ăn rồi." Mấy tháng này, Dương Quang Minh một mực tại An Dương Nghiệp làm cơm nước, xuất hiện ở những người khác làm cơm nước, hắn nhất định là ăn không vô nữa. Dương Nghiệp xoay người, tiểu đối Dương quyền bọn hắn nói, "Tiểu quyền, các ngươi thanh cái kia vài con còn còn sống gà rừng để qua một bên đi, ta đi trước nấu ăn đi rồi, các ngươi thanh những kia gà rừng phóng tới con thỏ phòng đi, chờ một chút ta đi gà rừng sửa lại rồi." Chúng ta đi giúp chúng nó y tương, được rồi, ta đi rồi." Dương Nghiệp cầm ba con gà rừng, liền hướng trong phòng bếp đi đến, Dương Nghiệp đã sớm gọi vợ của mình thanh nước cho nóng được rồi, bây giờ là trực tiếp đi nổ lông là được rồi. Sau nửa giờ, Dương Nghiệp bưng một cái bổn lớn thơm ngát gà rừng thịt, từ trong phòng bếp đi ra, vừa đi, vừa nói, "Thanh bản chuyển tới, nhiệt độ quá cao, không cần loạn chậm chầu." Hương vị lập tức liền bay tới trong lỗ mũi của bọn hắn mặt, nước miếng đều nhanh yếu chảy ra, chờ bọn hắn thanh bản lấy ra qua đi, Dương Nghiệp cầm trong tay cái kia một cái bổn lớn gà rừng thịt phóng tới trên bàn, trong miệng liền nói: Quá nóng, tay của ta rồi, muốn ăn, chính mình đi nhà bếp nắm đôi đũa, tùy tiện giúp ta nắm một đôi đến. Trải qua nửa giờ, nay một cái buồn lớn gà rừng thịt đã bị ăn một tia đều không thừa, lúc này, Dương Quang Minh liền nói với Dương Nghiệp, bốn em bé, đánh nhiều như vậy gà rừng, dù sao cũng ăn không hết, này người trong thôn ra, một nhà đưa một con đi. Dương Nghiệp gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, vẫn còn quá xa xa nghĩ đến chú đáo, ta lập tức đi ngay. Dương Nghiệp lập tức liền đứng đến đối, đối với hai người kia nói, các ngươi đổi ở nơi này ngồi làm gì a, tại không đứng lên lời nói, nhà các ngươi cái kia Ta sẽ không tiễn, đều đứng lên cho ta. Bọn hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng lên, cầm gà rừng, rồi cùng Dương Nghiệp cùng đi đưa gà rừng đi rồi. Ở trên đường thời điểm, hai người bọn họ liền một mឺ quán giận nói, Nghiệp ca, không phải là ăn một chút gà rừng sao? Cần gì như vậy chứ? Lại nói, chúng ta cũng có công lao, tại sao chúng ta còn có làm nhiều chuyện như vậy đây này? Dương Nghiệp liền từ ven đường nắm một cái cỏ đến, vút hướng về phía sau hai người kia, trong miệng liền nói, nói nhảm thật nhiều, ta và các ngươi nói, các ngươi nếu là không đi lời nói, về sau đã bị tới nhà của ta ăn cơm đi, nhiều lời vô ích yêu có đi hay không. Chương 27, bán rau dưa. Đưa xong gà rừng qua đi, Dương Nghiệp liền tách ra khỏi bọn họ, hướng mình bên trong đi đến. Sáng ngày thứ 2 hơn 7 giờ, Dương Tú Hoa cùng Dương Quyền liền đi tới Dương Nghiệp trong nhà, đang tại trong ruộng làm việc Dương Nghiệp nhìn thấy, để công việc trong tay xuống, đi tới trước mặt bọn họ, nói với bọn họ, làm sao, các ngươi nghĩ được chưa? Nếu như muốn tốt lắm lời nói, liền đến hỗ trợ. Bọn hắn liền cười nói, chúng ta nghĩ kỹ, dù sao trong nhà đều là chơi, còn không bằng lại đây giúp một cái nghiệp ca, trả kiếm tiền, tại sao không đến? Chúng ta lập tức liền đi công tác. Kỳ thực Dương Nghiệp đã sớm biết bọn hắn nhất định sẽ tới, tính cách của bọn họ, Dương Nghiệp cũng rõ ràng là gì. Dương Nghiệp liền nghiêm túc nói, nếu đồng ý, vậy thì đi thay quần áo, đến giúp đỡ, cho các ngươi 3 phút, nhanh đi. Bọn hắn liền cười nói, tốt, chúng ta lập tức liền đến, Nghiệp ca, ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta sau đó liền đến. Nói xong, bọn hắn liền hướng bên trong phòng đi đến. Thang đến 9h sáng nhiều, bọn hắn thu thập một xe 3 bánh rau dưa, cùng đi đã đến xe 3 bánh bên, thanh món ăn đều phóng tới xe 3 bánh mặt trên, Dương Nghiệp liền mở ra xe 3 bánh, hướng về thị trấn Lý bên trong chạy đi, chờ đến thị trấn. Dương Nghiệp đi rồi vài quán rượu, đều không người nào để ý hắn. Lúc này, Dương Nghiệp mới cảm giác được bất đắc dĩ, liền nghĩ ở trong lòng một cái xe rau dưa, đều phải vứt tới đây sao? Xem ra những người kia đều là một đám địa bộ, không chút quan hệ, khi đó sẽ không thành công, quan hệ, đúng rồi. Nghĩ tới đây, Dương Nghiệp liền từ bên người lấy ra một cái danh thiếp, dựa theo phía trên điện thoại đánh tới, không bao lâu, điện thoại người bên kia liền cười nói, "Tiểu thân ý đi à, ngươi gọi điện thoại đến cho ta, có chuyện gì đây này?" Dương Nghiệp liền cười nói, "Là như vậy, ta chính là muốn tìm một chỗ khách sạn đến năm chắc món ăn mua lại." Này không, đi rồi vài nhà đều không có tìm được, cho nên mới đưa tới đến giúp đỡ à, chính là không biết có được hay không à. Lý Quân liền nói, đương nhiên đi đây, ngươi bây giờ liền đem ngươi món ăn kế xỉu khai nguyên quán rượu lớn, bọn hắn tổng giám đốc liền ở ngoài cửa đợi ngươi, hắn là lao Triệu Nhi Tử, ngươi liền đem ngươi món ăn bán cho hắn là được rồi. Nếu như không có thông qua lời nói, vậy ta cũng không có cách nào. Dương nghiệp gật gật đầu, cười đối điện thoại bên kia Lý Quân nói, cảm tạ Lý Lão à, ta hiện tại liền đi, về sau có cơ hội liền đi trong nhà ta chơi. Lý Quân liền nói, tốt, ta có thời gian nhất định sẽ đi, ngươi yên tâm. Cúp điện thoại qua đi, Lý Quân liền có lại gọi một cú điện thoại. Lúc này, chính ở trong Huyền Thành mặt dương nghiệp lái xe liền hướng Khai Nguyên quán rượu lớn mở ra, lúc này, Lý Quân cũng đã gọi điện thoại rồi, điện thoại người bên kia liền cười nói với Lý Quân, Lý bà bá, ngài làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta đây, phải hay không lại muốn cho ta mua cho ngươi đồ vật gì à? Ngài yên tâm, chỉ có nói ra, ta lập tức đi ngay mua, mặc kệ bao nhiêu tiền. Lý Quân liền nghiêm túc nói, tiểu căn à, hôm nay tìm ngươi không phải là yếu ngươi đưa đồ vật gì cho ta, liền là một người gọi điện thoại cho ta nói hắn món ăn không bán ra được, muốn tìm ta cho hắn tìm xuất xứ, này không, ta chỉ muốn đến ngươi rồi nha. Triệu Cân liền thấp giọng nói, Lý bà bá, ngươi nhưng đừng đối với ta như vậy à, hắn vậy cũng là bán không được món ăn, làm sao làm đến nơi này của ta nữa nha, ngươi cũng biết, ta quán rượu này danh dự rất tốt, nếu như bị như thế một làm, cái kia sẽ biến thành hình dáng gì, ngươi cũng biết, ta cũng không nhiều lợi à. Lý Quân liền nói, ngươi xem ngươi nói, nói gì vậy à, ta cho ngươi biết à, ngươi kiếp nhưng là một cái kỳ nhân, tuổi còn trẻ, liền có phi thường dài cao ý thuật, hơn nữa còn biết võ công. Không phải là trong lòng ngươi muốn cái loại này biết một chút, cái kia là phi thường tình thông. Ta cho ngươi biết hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Lần này ngươi thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Hơn nữa nhất định phải dựa theo hắn nói giá cả thu. Ta đã nói với ngươi, như loại này kỳ nhân là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu hắn dám đến mua thức ăn, vậy đã nói rõ hắn mới không phải bình thường tốt. Chờ ngươi đã ăn rồi lại quyết định sau. Nếu như ngươi sợ thiệt thòi tiền, ngươi thu tiền tiêu bao nhiêu, liền trực tiếp nói với ta, ta trả liền cho ngươi rồi. Được rồi, ta còn có chuyện, cũng không cùng ngươi ở nơi này nhiều lời gặp lại đúng rồi hắn chờ một chút liền sẽ đến ngươi phải khách sạn ngươi không nể mặt ta lời nói vậy ta cũng không nể mặt ngươi rồi xem phụ thân ngươi làm sao chừng trị ngươi nói xong câu đó Lý Quân liền cúp xong điện thoại cũng mặc kệ Triệu Cần đang suy nghĩ gì mà lúc này Triệu Cần vẫn còn mộng ép trạng thái thế nhưng không bao lâu liền kịp phản ứng không cần suy nghĩ liền chạy xuống lầu Triệu Cần còn chưa tới dưới lầu bao lâu Dương Nghiệp liền mở ra lầu 3 xe lại đây ở trên xe Dương Niệm lập tức liền nhìn thấy đứng ở ngoài cửa người kia trong lòng liền nghĩ lẽ nào thật sự chính là tiệm này lao bản sao mặc kệ Nếu như không thu, cái kia tiểu đực được rồi, nhiều nhất liền đi chợ bán thức ăn bày hàng, không, có gì lớn. Lúc này, Dương Nghiệp xe ba bánh đã đi tới cửa tiệm rượu, đứng ở ngoài cửa lớn Triệu Cần nhìn thấy Dương Nghiệp xe lái tới, trong lòng liền nghĩ chẳng lẽ là hắn sao? Mặc kệ, nếu là không nhận lấy lời nói, trở lại, lao đầu tử nhất định phải mắng chết của ta, vẫn là nhận lấy đến a. Triệu Cần thành đi tới, cười nói với Dương Nghiệp, ngươi chính là đến đưa đồ ăn đó à, xe không thể đậu ở chỗ này, lái xe đi theo ta. Chuẩn bị xuống xe Dương Nghiệp nha một tiếng, do ngồi lên rồi xe ba bánh, lái xe Đi theo Triệu Cần mặt sau đi tới, không bao lâu, liền đi tới khách sạn mặt sau. Lúc này, Triệu Cần liền dừng lại, nói với Dương Nghiệp: "Ngươi này rau dưa chuẩn bị mua bao nhiêu tiền à, Nói giá cả, ta nhìn một chút, nếu như đang giá lời nói, ta liền mua lại." Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, trong miệng người nói: "Lão bản, ta đây là vừa nãy trong đất hái tới bảo đảm là mới mẻ, trong lòng ta giá thấp nhất 35 khối một cân, nếu như ngươi cảm giác hợp lý, liền mua qua đi, ta là người đàng hoàng, không dùng hết bản chiếu cố, để ý mượn, chứng mắt, cái kia cũng đừng có rồi, thế nhưng thấp hơn, cái này giá thấp nhất lời nói ta sẽ không mua. Nghe được 35 đồng tiền một ngàn khác, triệu cần ánh mắt đều trở nên lớn rất nhiều, trong miệng từ từ nói, huynh đệ, chúng ta thu rau dưa, nhiều nhất liền mười mấy đồng tiền một ngàn khác, ngươi này vừa tới liền đeo giá cao như vậy cách, có hay không không hợp lý à? Tuy rằng ta là lá bản, thế nhưng ta đã nói với ngươi, ngươi mua mắt như vậy, ta một điểm tiền đều kiếm không được, giảm một điểm đi. Dương nghiệp lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, chuyện này không có thương lượng, ta biết ngươi là được lý lao chào hỏi người, nhưng là ta người này đây, chính là cái này dám vẽ, chính ta loại món ăn, ta biết là cái dạng gì cũng biết giá trị bao nhiêu tiền, nếu như ngươi không cần lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta sẽ cùng lý lao giải thích, ngươi không cần lo lắng lời nói liền nói tới chỗ này rồi, ta biết các ngươi những này làm lão bản sự tình rất nhiều, nếu như không mua, ta cũng sẽ không quấy rầy việc buôn bán của ngươi, thời giờ của ngươi rất quý giá, thời gian của ta cũng rất quý giá, triệu cần liền bất đắc dĩ nói, tiểu huynh đệ à, sự tình không phải ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy, nếu như ngươi giá tiền thiếu một chút, ta liền toàn bộ mua lại, lời của ta cứ như vậy nhiều, ngươi có những gì thay đổi sao? dương nghiệp liền lắc đầu một cái, trong miệng liền nói. Lúc này của ta giá thấp nhất, ta là sẽ không được bộ, được rồi, nếu chuyện làm ăn không làm được, nhưng là chúng ta cũng coi như là dạy một người bạn, ta sẽ gọi điện thoại giải thích, bì bì. Nói xong, dương nghiệp than vị thượng xe ba bánh, mở ra xe ba bánh liền đi, thế nhưng ở trong lòng đã nghĩ ngươi không cần của ta, ta còn không muốn bán cho ngươi đâu, như các ngươi người như thế, về sau để van cầu ta, ta cũng sẽ không rút một tay. Làm triệu cần phản ứng đến đây thời điểm, dương nghiệp đã sớm đi xa, lúc này, triệu cần liền nặng nề vỗ đầu của mình một cái trong miệng liền bất đắc dĩ nói, miệng này thái cực rồi cũng không phải một cái chuyện tốt lành gì, đều thanh chuyện quan trọng nhất quấy mất, trở lại lại cũng bị mắng. Ai, mặc dù sẽ bị mắng, nhưng là vì mình khách sạn tiếng tam, ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chương 28, trên đường đi gặp tai nạn xe cứu người. Dương nghiệp xe ba bánh còn chưa mở bao lâu, liền tận mắt thấy phía trước xuất hiện giao thông bất ngờ, một chiếc xe vận tải cùng một chiếc xe đò chạm vào nhau rồi, một đống lớn món ăn từ trong xe vận tải rớt xuống, một đám người đang tại từ xe đỏ bên trong đi ra đến, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị một điểm thương. Lúc này. Có một người phụ nữ ôm một đứa bé trai từ khách bên trong xe chạy đến, đối với bốn phía khóc lóc hô lớn, "Cứu mạng a, nơi này có không, có y sĩ a, van cầu người, cứu con trai của ta tính mạng, ta trên đầu con trai một mực tại chảy máu, ta thật sự không biết làm sao làm, y sinh, các ngươi ai là y sĩ a?" Người phụ nữ kia vừa đi vừa hỏi, lúc này, dương nghiệp bên trong thai liền vang lên hệ thống âm thanh, hệ thống liền nói, "Nhiệm vụ, cứu vớt xảy ra tai nạn xe cộ dân chúng, khen thưởng vinh dự giá trị 500." Nghe được khen thưởng là 500 vinh dự giá trị, dư nghiệp đỏ ngầu cả mắt, cái gì cũng không quan trực tiếp đem mình xe ba bánh chạy đến ven đường dừng đi xuống xe đào xuất điện thoại di động của chính mình vừa đi vừa gọi điện thoại đánh thông qua sau dương nghiệp tiểu đối điện thoại người bên kia nói lý lao xảy ra chuyện rồi vùng ngoại ô tam giang đường xảy ra tai nạn xe cộ ngươi nhanh thông báo một chút con trai của ngươi đây chính là chuyện lớn ta bây giờ thấy được liền có mấy người bị thương nặng còn không biết có chết hay không đi người nghe điện thoại chính là lý quân lý quân nghe được tin tức này trực tiếp từ trên cái băng đứng lên trong miệng liền lớn tiếng nói cái gì xảy ra tai nạn xe cộ tam giang đường ta biết rồi Ta hiện tại liền đi thông chi ta nhí tử. Một bên gọi điện thoại, vừa nói gọi bọn họ không muốn buông tha bất kỳ khả năng trừ tai nạn giao thông địa phương, bọn hắn liền không nghe. Xuất hiện tại xảy ra chuyện rồi, nơi đó liền một bộ quản chế thiết bị đều không có. Nếu là không có người báo cảnh sát lời nói, ai sẽ biết nơi đó xuất hiện tai nạn xe cộ? Chính là lao tử không tại vị đưa thượng, không phải vậy đem các ngươi từng cái từng cái đều trộm tới bán chết, tức chết ta. Lúc này Dương nghiệp cũng đi tới tai nạn xe cộ phát sinh, xem đến người phụ nữ kia trả ôm con trai của chính mình đi loạn. Dương Nghiệp sẽ nhỏ giọng đối người phụ nữ kia nói, vị đại tỷ này, thanh con trai của ngươi phóng tới phía trước chỗ bóng mát, như vậy ôm, hội càng ngày càng nghiêm trọng. Ta biết một chút y thuật, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, liền cho ta xem một cái, nói không chắc ta có biện pháp. Nghe được Dương Nghiệp lời nói, người phụ nữ kia lại như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, trong miệng liền vội vã mà nói, Y Liệt Sinh, Văn Cầu ngươi nhất định phải cứu con trai của ta à? Nếu là không có lời của hắn, ta cũng sống không nổi nữa. Văn Cầu ngươi, nước mắt đã từ trong ánh mắt chảy ra. Dương Niệm liền nói, đại tỷ, như ngươi vậy một bước ôm ta nghĩ trị liệu cũng không có cách nào à, mau đưa hắn phóng tới chỗ băng mát, ta sẽ có thể giúp con trai của người chữa trị. người phụ nữ kia gật gật đầu, trong miệng liền mang theo tiếng khóc nói, được được được, ta biết rồi. nói xong, người phụ nữ kia liền ôm con trai của chính mình đi tới chỗ băng mát, thanh con trai của chính mình bung ra, dương nghiệp lập tức liền ngồi trồm hôn xuống, nhìn một chút đứa bé kia bộ dáng, không nói hai lời, trực tiếp đem mình kìm châm lấy ra, đâm vào thân thể hắn mấy cái huyệt đạo chồng. trong, trong ném mắt liền đã ngừng lại huyết. người phụ nữ kia nhìn thấy con trai mình huyết đã đã ngừng lại, mặt ngay lập tức liền lộ ra nụ cười. Trong miệng mang theo cảm tạ giọng dịu nói, "Cảm tạ y sinh, ta tiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài." Dương Nghiệp lắc đầu một cái, mà trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói, "Nói nhỏ thôi, không còn lớn tiếng hơn náo động, con trai của ngươi chỉ là huyết đã ngừng lại, thế nhưng vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, không điếu nói chuyện lớn tiếng." Nói xong, Dương Nghiệp lại bắt đầu tiến vào chăm chú trạng thái trong, mấy phút sau, Dương Nghiệp mới đứng lên, duỗi duỗi người, lúc này, người phụ nữ kia sẽ nhỏ giọng nói với Dương Nghiệp, "Y y sinh, con trai của ta sống chưa?" Dương Nghiệp gật gật đầu, vô tình đã thải nói, "Ừ ừ." thế nhưng ngươi không cần động đến hắn, liền để hắn nằm ở nơi đó. Dương nghiệp lời nói nói còn chưa dứt lời, lại có một người tuổi còn trẻ người chạy tới, khóc lóc đối với Dương nghiệp nói, Y sinh văn cầu ngài cứu ba bata. ba ta, ba ba ta bây giờ còn tại trên xe, thế nhưng đã hôn mê bất tỉnh, văn cầu ngươi. Dương nghiệp gật gật đầu, trong miệng liền nói, tốt, chúng ta đi, đúng, rồi, ngươi gọi mấy người không, có người bị thương phía trước sau hai bên, cách nơi này 20 mươi mét địa phương, đứng đấy, không thể để cho xe lái tới, không phải vậy sẽ rất dễ dàng xuất hiện chuyện nghiêm trọng hơn. người kia liền gật gật đầu, trong miệng liền nói. Ta trước tiên dẫn ngươi đi phụ thân ta nơi đó, qua đi, ta lại đi gọi người." Nói xong, người kia liền mang theo Dương Nghiệp đi tới cha mình bên người, Dương Nghiệp nhìn một chút phụ thân hắn bộ dáng, trong miệng liền nói, "Không có chuyện gì, chính là phần đầu nhận lấy nhẹ nhẹ va chạm, ngươi nhanh đi hoàn thành ta cho ngươi sự tình, ta hiện tại liền bắt đầu trị liệu." Nam tử kia lập tức liền quỳ xuống, trong miệng mang theo cảm tạ giọng điệu nói, "Cảm tạ y sinh, ta hiện tại liền đi." Xoay người, tiểu đối phía sau mấy cái không có người bị thương nói, "Các ngươi đi theo ta, nơi này có mấy người chiếu cố là được rồi, chúng ta bây giờ nhiệm vụ liền là không thể để hai bên xe lái tới, không phải vậy sẽ xuất hiện càng thêm nghiêm trọng sự tình, chúng ta đi. Nam tử kia lúc này lại như một ngón tay vung quan như thế, trên người mặc quần áo, vừa nhìn liền là loại kia người có tiền, bên người những kia không có người bị thương liền gật gật đầu, chia thành hai nhóm, hướng về hai bên chạy đi. Mà lúc này, Dương Nghiệp liền đang giúp trong xe những kia người bị thương trị liệu thương thế, sau nửa giờ, Dương Nghiệp cuối cùng đem người bị thương thương thế cho ổn định lại, thế nhưng trong chớp mắt, Dương Nghiệp cũng cảm giác đầu làm ngất, một cái liền ngã trên mặt đất. Lúc này Bên cạnh những người kia nhìn thấy Dương Nghiệp ngã xuống, lập tức liền chạy tới, trong miệng liền lớn tiếng nói: "Thần Ý Nhi, ngươi làm sao vậy? Xe cứu thương, xe cứu thương, mau tới, Thần Ý ngã xuống, mau tới." Xe cứu thương vừa mới đến, nhưng con đường này quá vắng vẻ, từ trong huyện tới nơi này, ít nhất cũng phải hơn 10 phút, hơn nữa lại có nhiều như vậy xe ở trên đường lấp lấy, đoạn này đường không bao dài, cho nên những kia làm quan sẽ không ở nơi này lắp đặt quản chế thiết bị, một cái mảnh có việc giao thông yếu đạo, xe đỏ xe vận tải đều phải từ nơi này ra vào thành, lúc này đã, tất cả một con đường đều bị chắn chết rồi con đường này hai bên phần cuối đều có cảnh sát giao thông đang chỉ huy an toàn giao thông bản đến cái này huyện liền nghèo đường cũng vô cùng nát muốn cho một chiếc xe ra ngoài đều phải tốn thượng mấy phút hướng hồ vẫn là phá hỏng đâu cái này huyện chia làm hai bộ phận chính là dùng con đường này liên tiếp tự ma xuống chắn chết rồi chưa được mấy ngày công tác phải không có thể giải quyết nhân viên cứu cấp nghe được trong xe có người ở la lên trực tiếp rơi lên cang cứu thương lại tới lúc này trên xe đều là trọng thương nhân viên những kia cứu hộ trưởng nhìn thấy liền kinh ngạc nói nơi này như nào đây có nhiều như vậy a Ta còn tưởng rằng toàn bộ đều đi ra, nhanh đi gọi người đến. Người bên ngoài trước tiên không. Cần lo, nơi này toàn bộ đều là trọng thương nhân viên. Ta đi lên trước động viên thương binh. Nghe thế câu động viên thương binh, trên xe những người kia lập tức liền nói, người hắn ma có phải bị bệnh hay không à? Động viên ngươi sao thương binh? Hiện tại thương binh thương thế đều được khống chế lại rồi. Chúng ta gọi mục đích của ngươi tới, chính là cho ngươi đưa cái này thần y đưa đến bệnh viện. Nếu không phải vị thần y này, các ngươi còn có thể tại đây bên trong cởi cứu trị thương binh. Nhanh lên một chút thanh thần y đưa đến bệnh viện. Cái kia cứu hộ trưởng sẽ nhỏ giọng mà nói để cho chúng ta cứu nhận thức, liền nói với chúng ta, các ngươi đừng ở chỗ này mắng người. Một cái không ưa người của hắn, cũng chính là cái kia gọi dương nghiệp lên xe người liền lớn tiếng nói, cũng chính là ông nội ta bây giờ bệnh tình được khống chế xong, không phải vậy ta và các ngươi nói, không riêng gì ngươi, liền ngay cả các ngươi toàn bộ bệnh viện đều sẽ suối quải, đừng tìm ta ở nơi này phí lời, chờ một chút bệnh viện quân khu xe cứu thương liền sắp tới, chỉ các ngươi điểm này y thuật, ta còn sợ các ngươi thanh nhà ta ân nhân cứu mạng cấp cứu chết rồi, đều chờ ta đi đem tiếp. Xe con này thượng còn lại thương binh cấp cứu đi xuống. Ông nội ta liền không làm phiền ngươi. Chương 29: Tiến vào bệnh viện quân khu. Người kia vừa mới dứt lời, một chiếc bệnh viện quân khu xe cứu thương liền mở ra đi vào, một cái hơn 60 tuổi, thân mặc quân trang nam tử đi tới chiếc xe này phía dưới, trong miệng liền nghiêm túc nói: "Xin hỏi, ai là Tần Gia Văn thiếu tướng?" Nam tử kia lập tức liền đem mình giấy chứng nhận lấy ra, cho ông già kia xem, ông già kia liếc mắt nhìn, lập tức liền hướng Tần Gia Văn hành một cái lễ, trong miệng liền nói: "Báo cáo thiếu tướng đồng chí, GF khu bệnh viện Tây Nam quân khu phân viện viện trưởng Trương Kiến trước đến báo danh, không biết có gì phân phó." Tần Gia Văn cũng đáp lễ lại, trong miệng liền nghiêm túc nói: Lên xe tới giúp ta ra ra cùng bên cạnh ta vị nam tử này đưa đến bệnh viện quân khu đi trị liệu. Trương Kiến lập tức liền nói: Là lần này người ở chỗ này đều sợ ngây người, cái này hơn 40 tuổi người, dĩ nhiên là thiếu tướng, trong lòng liền lên nghi vấn, cái kia vị lao nhân kia là ai đây? Các loại vị lao nhân kia bách cang cứu thương khiên xuống đi qua sau, nhìn thấy ông già kia bộ dáng, mọi người đều kinh ngạc nói: Đây không phải tốt nhất giới, quốc gia số một sao? Hắn vì sao lại ở chỗ này đây? Từng cái từng cái con mắt đều trợn lớn vô cùng. Lạc Như nhìn thấy thiên nhân như thế, không bao lâu, chiếc kia bệnh viện quân khu hiểu rõ xe, liền lái đi. Lúc này, Dương Nghiệp thần thức đã tiến vào trong hệ thống, thế nhưng chỉ là nằm trên đất, hệ thống âm thanh lại tại Dương Nghiệp bên trong thai vang lên, hệ thống nói: "Ký chủ tinh lực đã tiêu hao xong, tiến vào ngủ cấp độ sâu bên trong, phải chăng lựa chọn khôi phục thần thức, lựa chọn khôi phục, tiêu hao vinh dự giá trị 1000." 5 phút sau, chả không nghe Dương Nghiệp trả lời, hệ thống lập tức liền nói: "Ký chủ không có lựa chọn, hệ thống khởi động ngầm tự nhận trang bị, ngầm tự nhận lựa chọn là, hệ thống bắt đầu vì ký chủ tiến hành trị liệu." Sau nửa giờ, Dương Nghiệp mới chậm rãi mở to con mắt của mình, mới phát hiện mình đã tiến vào trong hệ thống, Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: "Hệ thống, ngươi ở đâu? Đi ra cho ta." Dao một cái, hệ thống liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, nhìn thấy hắn đi ra, Dương Nghiệp liền nói: "Hệ thống, nếu đến, đến rồi, vậy ta liền thuận tiện rút một lần tường đi." Hệ thống liền lạnh nhạt nói: "Ký chủ xuất hiện tại không có vinh dự giá trị, cho nên không thể rút thưởng." Không có vinh dự giá trị, Dương Nghiệp sợ ngây người, rất lâu mới phản ứng được, trong miệng đã nói: "Hệ thống, ngươi có lầm lẫn không?" ta nhớ được ta bây giờ vinh dự giá trị cực lại, chí ít cũng có một ngàn nhà, làm sao sẽ không có đây này? hệ thống liền lạnh nhạt nói, ký chủ trước đó nằm ở nguy hiểm đến tính mạng thời khắc, mặc định của hệ thống trị liệu cho ngươi tiêu tốn một ngàn vinh dự giá trị, ngươi tổng cộng liền một ngàn, cho nên không có. dương nghiệp liền cúi đầu xuống, trong miệng liền bất đắc dĩ nói, nhà, ta biết rồi, thế nhưng ngươi cũng không thể như thế chơi ta à? xem sao chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, liền cho ta một lần rút thưởng cơ hội nhà. hệ thống lắc đầu một cái, trong miệng lạnh lùng nói, hệ thống không nói những này. Tuy rằng ngươi bỏ ra một ngàn vinh dự giá trị, nhưng là thân thể tố chất của ngươi tăng lên gấp mấy chục lần." Dương Nghiệp liền vô tình đả thải nói, "Ta lại không biết thân thể ta phát sinh biến hóa gì, ai biết ngươi có phải hay không đang gạt ta à. Hệ thống liền lạnh lùng nói, "Vậy ngươi liền nhìn một chút ngươi thuộc tính đi." Hệ thống vung tay lên, Dương Nghiệp thân thể thuộc tính liền xuất hiện màn ảnh trước mặt tượng, mặt trên viết có: Ký chủ: Dương Nghiệp, Thông minh: 160, người bình thường thông minh tại 60-120, Sức mạnh: 560, người bình thường sức mạnh vị 100, Thần thức: 230. Người bình thường vì 100. tinh lực một hai ba không không, người bình thường vì 100. kỹ năng sinh hoạt, thần cấp chủ nghệ, tông sư cấp thư họa kỹ năng, sơ cấp đổ thạch kỹ xảo, y y thuật trung cấp trung y y, trung cấp châm cứu kỹ năng, võ thuật dương thị thái cực kim trung cháo, dị năng cao cấp tuần thú sư kỹ năng, còn lại kim chân một bộ. Dương nghiệp nhìn một chút, trong lòng liền nói nguyên lai like ta hội nhiều đồ như vậy a thế, nhưng trong miệng liền nói liền những thứ này a cũng không có cái gì a. Hệ thống nhìn Dương Niệm một mắt, trong miệng liền lệnh nhận nói. Ngươi về sau thì sẽ biết. Dương nghiệp cười cười, trong miệng liền nói, đúng rồi, tinh lực như vậy là cái gì à, ta vì cái gì sẽ cao như vậy đây này. Hệ thống liền nói, tinh lực, chính là tinh thần cùng thể lực, người bình thường cũng chỉ có 100, ngươi lại cao hơn bọn hắn hơn 100 lần, cho nên, nói rõ ngươi phương diện này so với những người bình thường kia số thượng hơn 100 lần, ngươi làm việc thời gian so với bọn họ, ân nhiều hơn hơn 100 lần, căn bản là ngươi đã không biết mệt mỏi, tinh thần đây, cũng không có cái gì, về sau gặp, ta sẽ nói cho ngươi biết, còn có chuyện sao. Dương lắc đầu một cái trong miệng liền nói không có ngươi tiện ta đi ra ngoài đi hệ thống gật gật đầu vung tay lên dương nghiệp liền từ trong hệ thống đi ra làm dương nghiệp mở to chính mình ánh mắt thời điểm phát hiện mình đã đến một cái chưa quen thuộc địa phương nhìn xung quanh giống như là bệnh viện lúc này một cái nữ y tá nhìn thấy dương nghiệp đã tỉnh sẽ nhỏ giọng nói với dương nghiệp ngươi đã tỉnh à thân thể cảm giác như thế nào dương nghiệp gật gật đầu mà trong miệng liền nói ta không sao tỉnh rồi đúng rồi nơi này là địa phương nào a cái kia nữ y tá liền cười nói ngươi tiến tới nơi này Chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào đây? Nơi này là Giải phóng quân bệnh viện Tây Nam quân khu phân viện, ngươi đã ngủ mê 3 ngày 3 đêm, chúng ta đã thông báo người nhà của ngươi rồi, thê tử ngươi lập tức sắp đến, chả có vấn đề gì đây này. Nghe được 3 ngày cái từ này, Dương Nghiệp một cái liền hôn mê rồi, tay chân luống cuống nói, cái gì? Ta đều ngủ mê 3 ngày rồi, vậy ta những thức ăn kia đây đó cũng đều là tiền à, tiền của ta à không được, ta muốn đi nhìn một chút của ta món ăn. Nghe được món ăn, y tá kia liền nở nụ cười, trong miệng ngươi sao lại nói, ngươi nói là cái kia xe ba bánh thượng món ăn a? Sớm đã bị bên trong bệnh viện người đã ăn xong, nói cho ngươi à, ngươi loại thật là tốt ăn, ta xưa nay liền chưa từng ăn ăn ngon như vậy món ăn, có mấy người còn nói là đầu bếp tài nấu nướng ta mình, ta đều ở nơi này công tác 15, 16 năm, cái kia đầu bếp tài nấu nướng là cái dạng gì, ta là rõ ràng nhất rồi, ta liền cùng bọn họ nói, này là người ta loại món. Ăn được, cái gì đầu bếp tài nấu nướng được, bọn hắn còn không tin, ta liền để cái không biết làm món ăn đi làm, làm được món ăn không có kem cái kia đầu bếp làm món ăn bao nhiêu, hiện tại bọn hắn tin, đáng tiếc à, hiện tại ăn đã đã ăn xong. Không có ăn á. Nghe có người tại khoa trương của mình món ăn, ăn ngon, Dương Nghiệp lập tức liền nở nụ cười, trong miệng liền nói, đó là tự nhiên, đây chính là chính ta loại đi ra ngoài món ăn, người khác, cái kia là không thể nào có. Đúng rồi, ngươi nói ngươi ở nơi này công tác 15, 16 năm, ai sẽ tin à? Dáng dấp của ngươi, thấy thế nào, cũng chính là 22-21 tuổi, lẽ nào khi ngươi còn bé ngay ở chỗ này công tác. Người phụ nữ kia liền nói, cái gì à? Ta 20 tuổi mới tới đây công tác, đều công tác nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng mới 22-21 tuổi đây? Vẫn là của ngươi giả mồm, nhìn ngươi biểu hiện tốt như vậy, ta liền chịu thiệt một điểm, nhận thức ngươi làm đệ đệ của ta rồi, ta đã nói với ngươi, ngươi là trốn không thoát đâu, về sau ngươi tỉ ta đây, mỗi ngày đều đến nhà ngươi đến chọn đồ ăn ăn. Ha ha ha ha, được rồi, ta cũng nên đi, đệ đệ, không nên lộn xộn à, chờ một chút trở lại thăm. Ngươi. Nói xong, người phụ nữ kia liền mang theo nụ cười rời khỏi nơi này, nhìn đến nàng đi rồi, Dương Nghiệp lập tức liền từ trên giường lên, mặc vào giày của mình, liền đi ra ngoài, mới vừa tới cửa, Dương Nghiệp liền thấy vợ của mình đến rồi, trong miệng liền cười nói: Nàng, dâu, ngươi đã đến, đến rồi, đi, chúng ta đi về nhà đi." Trịnh Dung lập tức liền hận Dương Nghiệp một mắt, trong miệng liền cả giận nói, "Trả lại, nghe được ngươi té xỉu, ta không nói hai lời, liền vội vàng đuổi tới, nơi này chính là trong tỉnh, ngươi cho ta thật tốt ở trên giường đi đợi, không cho phép lộn sổ." Dương Nghiệp lập tức liền hôn Trịnh Dung một cái, trong miệng liền cười nói, "Trở về đợi làm gì à, ta cũng đã được rồi, đợi đã không có cần thiết, ta trong nhà những thức ăn kia còn tại trong ruộng đợi đây, cũng còn không tìm được xuất xứ đây, lại nói, ta là y sinh, thân thể của ta là cái dạng gì, chính mình rõ ràng." Ngươi cũng đừng mù quan tâm, đi rồi, chờ một chút sẽ có phiền toái rất lớn tiêu xái nặng, dâu. Chương 30, mang theo tần lao gia tử về nhà. Dương nghiệp lời còn chưa nói hết, một cái cùng Dương nghiệp tuổi gần như nam nhân liền đi tới, cười nói với Dương nghiệp, thần y, ngài đã tỉnh à? Thân thể khá hơn chút không? Dương nghiệp liền gật gật đầu, mà trong miệng liền cười nói, đa tạ quan tâm, đúng rồi, ta làm sao sẽ đi tới nơi này à? Người kia liền nói, y nói chuyện này à? Là ta đưa ngài tới, thần y đã cứu ta ra ra, ta tự nhiên muốn đem ngươi đưa đến nơi đây, đúng rồi. Ta còn quên tự giới thiệu mình à, ta gọi Tần Gia Văn, hiện nay ở này cái quân khu công tác, xin hỏi thần y ngài đây này." Dương Nghiệp liền nói, "Ta a, ta chính là một cái hội y thuật nông dân, không đáng nhắc tới. Đúng rồi, của ta cái kia một xe món ăn là ngươi gọi người kéo tới sao?" Tần Gia Văn gật gật đầu trong miệng liền cười nói, "Là ta cho người kéo tới, xe của ngài liền ở bãi đậu xe dừng đây, còn có, thần y điệ, ngài loại món ăn rất tốt ăn, ta cũng không thể ăn không ngài món ăn, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, kính xin thần y thủ hạ." Tần Gia Văn liền từ trên người móc ra một tờ chi phiếu đưa cho Dương Nghiệp. Dương nghiệp nhìn một chút phía trên con số, liền kinh ngạc nói, cái này không thể được, chính ta tính qua, ta cái kia một xe tử môn ăn, nhiều nhất liền không, cao hơn 10 vạn, ngươi này cho ta 2 triệu, ta cũng không dám thu, ngươi vẫn là lấy về đi, phải hay không à, nàng, dâu. Nhìn thấy Dương nghiệp cự tuyệt, Thần gia văn lập tức liền nói, này không chỉ là món ăn tiền, còn có ngài cho ông nội ta trị thương tiền, chúng ta tới thời điểm, đến bệnh viện kiểm tra qua, ông nội ta lúc đó thu là nghiêm trọng nào chấn động, nếu không phải ngài lúc đó chữa trị ông nội ta, ta sợ ta người một nhà đều không thấy được ông nội ta nhiều tiền hơn nữa cũng mua không trở về ông nội ta an nguy, cho nên mời ngài cần phải nhận lấy. Tần Gia Văn nói không sai, một khi Tần Lão Gia Tử hạ xuống, rồi vậy hắn gia tại Hoa Hạ địa vị liền sẽ thấp hơn một tiết. Gia gia của mình năm nay đã hơn 100 tuổi rồi, cũng không ai biết có thể trả có thể kiên trì bao lâu. Bản đến người nhà của mình sẽ không chuẩn Tần Lão Gia Tử đi ra, cái kia Tần Lão Gia Tử liền mất hứng, trong miệng liền cả giận nói, ta và các ngươi nói, các ngươi có thể có hôm nay, cái kia đều là của ta lão thủ trưởng đất nước. Năm đó nếu không phải là hắn lời nói, vậy có thể có các ngươi bây giờ à? các người lại vẫn nói loại lời này, ta cả đời này đây, cuối cùng một cái nguyện vọng à, cái kia chính là muốn kiến của ta lão thủ trưởng một mặt, nếu như hắn không có ở đây, vậy ta liền đi cho hắn nén hương, chiếu cố hắn tử nữ. nói xong, tần lão gia tử liền đi ra một mình, người trong nhà cũng không dám vi phạm ý nguyện của hắn, chỉ có thể theo tần lão gia tử ý nguyện. hắn liền biết mình lão thủ trưởng ở cái này tỉnh biến mất không còn tâm hơi, cho nên mới ngàn dặm xa xôi đến nơi này, cho nên mới xảy ra loại chuyện này. dương nghiệp liền dùng sức lắc đầu, trong miệng liền nói, đây không phải chuyện tiền bạc, lúc này nguyên tắc vấn đề, lại nói ra ra ngươi trên người bệnh, ta vẫn không có chứa khỏi, cho nên ta liền càng không thể thu rồi, thu loại tiền này, ta sẽ được ta thái ra ra mắng, ngươi nếu như ở trên mặt này thiếu một số không lời nói, vậy ta còn có thể tiếp thu. Được rồi, lời của ta cũng là nói tới chỗ này rồi, yếu nha, ngươi sẽ thu hồi đi, yếu nha, ngươi liền từ mới mở một tấm 200 ngàn chi phiếu. Cho ta, chúng ta đây, cũng coi như thanh toán xong rồi. Tần Gia Văn cũng chỉ đành đồng ý, đang tại Tần Gia Văn chuẩn bị viết chi phiếu thời điểm, dương nghiệp bên trong thai liền có hơn một thanh niên đó chính là hệ thống phái đưa nhiệm vụ âm thanh, hệ thống liền nói nhiệm vụ cứu trị tần hạ tiên khen thưởng vinh dự giá trị 200. nghe được có vinh dự giá trị có thể kiếm được dương nghiệp trong lòng từ lâu đến gầy gớm thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra chỉ là tại trong miệng liền nói thế nhưng nếu như ngươi thật sự muốn đem tấm chi phiếu kia cho ta lời nói vậy ta cũng chỉ có thể đi ra ra người trên người bệnh chữa lành nghe được có thể trị hết ra ra mình trên người bệnh tần gia văn lập tức liền cao hứng trong miệng liền cười nói vậy ngài liền giúp ta chữa khỏi ta bệnh của ra ra tấm chi phiếu này hiện tại liền cho ngài ta hiện tại liền mang ngài đi ông nội ta nơi đó Dương nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, không được, ta đây, chỉ là một cái nông dân, ngươi cũng là biết rõ, ta chỉ muốn yên lặng qua ta cuộc sống của mình, không nghĩ ra tên, nếu như ở nơi này cho ra ra ngươi chữa bệnh lời nói. Vậy ta sợ về sau mỗi ngày đều có rất nhiều người tới tìm ta chữa bệnh, ta người này đây, vô cùng lười, không muốn làm nhiều chuyện như vậy, ngươi muốn ta chữa bệnh đây này. Vậy cũng được, vậy nhất định phải nghe ta an bài, thứ nhất, mang theo ra ra ngươi đến trong nhà ta mặt đi, ta ở trong nhà ta cho ra ra ngươi chữa bệnh, thứ hai, đợi tốt qua đi, lập tức liền rời đi thứ ba, không thể hướng về bất kỳ ai nói ta biết y thuật, trái với ta nói một cái, chúng ta đây, liền chấm dứt ở đây, chính ngươi hảo hảo nghĩ một hồi đi, ta có chút đói bụng, ta trước cùng vợ ta đi ăn cơm gặp lại, nếu như ngươi nghĩ kỹ, liền đến bãi đậu xe tìm ta. Nói xong, Dương Nghiệp liền mang theo vợ của mình đi đi ăn cơm chưa rồi, vừa đi chưa được mấy bước, có một người thanh dương nghiệp cho gọi lại, cái kia chính là cái kia nữ y tá, cái kia nữ y tá nhìn thấy Dương Nghiệp thân ảnh, cách hơn 10 mét, chà đang, kêu Dương Nghiệp, Dương Nghiệp cũng chỉ đành bất đắc dĩ ngừng lại, không bao lâu, người phụ nữ kia liền đi tới Dương Nghiệp bên người. Người nói với Dương Nghiệp: "Đệ đệ, ngươi muốn đi nơi nào à? Ta không phải là cùng ngươi nói sao? Ta chờ một chút liền sẽ tìm đến ngươi, lẽ nào ngươi nghĩ bắt chuyện cũng không nói một tiếng, cứ đi như thế sao? Ngươi biết không, tỷ tỷ của ngươi ta thật đau lòng a." Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ xoay người lại, đối với người phụ nữ kia nói: "Ta nói, thứ nhất, là chính ngươi nói yếu nhận thức ta làm đệ đệ, nhưng là ta không đồng ý. Thứ hai, chúng ta liền chỉ gặp mặt qua một lần, ta liền tên ngươi cũng không biết. Thứ ba, ta hiện tại muốn đi cùng vợ ta đi ăn cơm. Thứ tư, thân thể của ta đã được rồi." Cho nên không cần ngươi quan tâm, được rồi, ta muốn đi ăn cơm đi rồi xin ngươi không nên quấy rầy ta. Ngươi như thế, Dương Nghiệp cũng đã nhìn quen rồi, người nếu không phải nhìn thấy mình là Tần Gia Văn mang tới, mới vừa rồi còn ở bên cạnh nhìn thấy chính mình nói chuyện với Dương Nghiệp, hắn trừ phi là ăn nhiều, mới đến cùng ta cái này nông dân nói chuyện. Một giờ qua đi, Dương Nghiệp mang theo vợ của mình hướng về bãi đậu xe xuất phát, nhưng Tần Gia Văn đã sớm đỡ ra ra của mình tại bãi đậu xe chờ Dương Nghiệp rồi, nhìn thấy Dương Nghiệp thân ảnh, Tần Gia Văn cùng ra ra của mình nói rồi hai câu, liền hướng về Dương Nghiệp nơi đó đi tới. Đã đến Dương Nghiệp bên người, Tần Gia Văn liền cười nói, "Thần ý à, ta đã đem chuyện này cùng ông nội ta đã nói, hắn đã đồng ý, bây giờ đang ở trên xe chờ ngài đây, ngài xem lúc nào xuất phát đây này." Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, trong miệng liền cười nói, "Nếu đồng ý, vậy chúng ta bây giờ tiểuu xuất phát, ngươi hẳn phải biết cái kia thị trấn đi, ta đây, liền ở trong huyền thành mặt nói cho công bên đường chờ ngươi, ngươi chiếc xe con này có thể lên cao tốc, nhưng là xe của ta không thể lên cao tốc, vì ra ra ngươi thân thể, cũng chỉ có thể như vậy, được rồi, ngươi liền đi lái xe đi, ta đây" Còn muốn đi của ta cái kia xe ba bánh lái trở về đây, chúng ta trong huyện thành xuất phát." Thần Gia Văn gật gật đầu, cũng liền trở về ra ra mình bên người. Trạc vạng tối thời điểm, tại thị trấn xa Lộ bên cạnh dừng một chiếc xe ba bánh, đó chính là Dương Nghiệp xe ba bánh, Dương Nghiệp chính là ở chỗ này chờ Tần Gia Văn bọn hắn đi ra, Dương Nghiệp đã ở chỗ này chờ tốt mấy phút, cái này thị trấn cách tỉnh lỵ thành thị không bao xa, đi quốc lộ 4 tiếng là đến, thế nhưng cao hơn nhanh thì không được, yêu cầu chuyển mấy cái đứng, thế nhưng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dương Nghiệp nhìn qua Sa Lộ lối ra mấy phút sau, liền thấy người Tần Gia lái xe xuất hiện tại xa lộ giao lộ, nhìn thấy bọn hắn tới, Dương Nghiệp lập tức liền đi dưới xe ba bánh, hướng về bọn hắn ngoắc ngoắt tay, biểu thị mình ở nơi này. Các loại cùng bọn họ sẽ cùng rồi, Dương Nghiệp liền cùng vợ của mình mở ra xe ba bánh ở mặt trước dẫn đường, để cho bọn họ theo ở phía sau, biết hơn 8 giờ tối, Dương Nghiệp mới cùng Tần Gia Văn bọn hắn đi tới thôn làng cửa vào. Dương Nghiệp đem xe dừng lại, đi tới Tần Gia Văn lái xe từ bên cạnh, cười nói với Tần Gia Văn, phía trước đi vào liền đến nhà ta rồi, thế nhưng bên trong đường rất rợ, ngươi yếu lái xe cẩn thận, mở chậm một chút, ta đi trước. Tần Gia Văn gật gật đầu, liền lại theo Dương Nghiệp xe ba bánh tiến vào, mười mấy phút qua đi, Dương Nghiệp rốt cuộc đem mình xe ba bánh mở trở về nhà cửa vào. Chương 31, Tần lão gia tử vợ si ẩn bốn ân nhân cứu mạng. Nghe thấy đi ra bên ngoài có chính mình mùi vị quen thuộc, cái kia hai con lập tức liền từ bên trong phòng chạy ra, một bên chạy một lần theo, mới từ trên xe BMW đút đi xuống Tần Gia Văn, nghe được cái thanh âm này, lập tức liền chạy tới Dương Nghiệp bên người, nhỏ giọng đối với Dương Nghiệp nói, "Thần ý điệp, nhà ngươi làm sao mặc đến một trận sói tru âm thanh đây, lẽ nào nhà ngươi tiến bảy sói sao?" Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, Mà Trịnh Dung liền cười nói với Tần Gia Văn, "Tần tiên sinh, ngài liền đừng nói giỡn, nhà ta làm sao có khả năng tiến bầy sói đây, đó là ta nuôi trong nhà hai con lang, không cần sợ hãi, chúng nó sẽ không làm người ta bị thương, ngươi xem, chúng nó đã đi ra rồi." Chính là Dương Thắng Quân mở cửa, mới vừa khai môn, cái kia hai con lang liền nhanh chóng chạy đến Dương Nghiệp bên người, một mực vây quanh Dương Nghiệp đảo quanh, quá rồi mấy phút, Dương Thắng Quân đi tới, Dương Thắng Quân liền mang theo nụ cười nói, "Bốn em bé, ngươi rốt cuộc trở về rồi, bên trong nhà cái vị kia, đây chính là lo lắng ngươi chết bầm, nếu không phải hắn không nhúc nhích đường lời nói, Sớm liền theo Tiểu Dung đi tìm người rồi, ngươi nói ngươi à, cái gì không tốt, càng muốn gặp. Cái kia chàng thai nạn xe cộ, liền tính cách của ngươi là sẽ không nhìn xem bách tính chết đi, ngày đó nhìn thấy Tân Văn, ngày thứ hai liền nhận được bệnh viện điện thoại, hại cho chúng ta đây, lo lắng muốn chết. Dương Thắng Quân lời còn chưa nói hết, liền thấy Dương Nghiệp mặt sau còn đứng hai cái chính mình kẻ không quen biết, Dương Thắng Quân liền đi tới trước mặt bọn họ, cùng bọn họ nắm tay, trong miệng liền mang theo xin lỗi ngữ khí nói, "Đúng là xin lỗi à, quan quên cùng bốn em bé nói chuyện, không chú ý tới các ngươi, đúng là xin lỗi à, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút." Ta gọi Dương Thắng Quân các ngươi gọi. Lời của bọn hắn vẫn không có nói. Dương Thắng Quân liền kinh ngạc nói, Thủ trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Dương Thắng Quân trong miệng Thủ trưởng chính là Tần Lão Gia Tử rồi. Nghe có người gọi mình Thủ trưởng, Tần Lão Gia Tử lập tức liền chăm chú nhìn một chút Dương Thắng Quân một cái, mới chậm rãi như tới, đây chính là ta trước đây bên người một cái cảnh vệ. Tần Lão Gia Tử mới chậm rãi mà nói, Nguyên lai like là Tiểu Dương a, ai? Ngươi xem, ta đều thiếu một chút không nhận ra được ngươi. Nếu không phải ngươi năm đó vì ta cản cái kia viên đạn, ta xuất hiện đang sợ là đã đến địa phủ đi rồi. Ta đều tìm. Ngươi hơn 20 năm, làm thế nào cũng không tìm được ngươi, những quân khu đó người nói ngươi bởi thân thể nguyên nhân, phục viên về nhà đến, đến rồi, ta còn chưa tin, ta đều nghĩ đến ngươi chết rồi, không nghĩ tới ngươi trả sống tại trên thế giới a, ta đúng là có lỗi với ngươi a. Ý ngươi a? Dương Thắng quân sở dĩ về nhà, cái kia cũng là bởi vì vì tần lao ra tử cản một thương, bị trọng thương, mới trở về, Dương Thắng quân trước kia là lang nha bộ đội đặc chủng bộ đội đội trưởng, mà Dương Thắng quân tại sao đi làm lính, khi đó bởi vì Dương Quang Minh yêu cầu, hắn nói, ta không dương gia trang mỗi một đời đều phải có một người đi làm lính. Để báo đáp quốc gia công ơn nuôi dưỡng, Dương Quang Minh đã từng đi lính, Dương Nghiệp Gia Gia cũng đã làm mình, thế nhưng đã chết trận đến xa. Trường Thượng, Dương Gia mỗi một đời đặng bệnh người, vậy cũng là tiếng tâm lường lẫy. Nhìn thấy của mình thủ trưởng trả nhận biết mình, Dương Thắng Quân đều cao hứng chảy ra nước mắt, mang trên mặt nước mắt mà nói, cảm tạ thủ trưởng quan tâm, không nghĩ tới thủ trưởng còn nhớ ta à, ta đúng là thật cao hứng. Tần Lão Gia tử liền nói, ta làm sao có khả năng không nhớ rõ ngươi đâu, ngươi nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, hiện tại được rồi không nghĩ đến cái này thôn làng thậm chí có hai cái ân nhân cứu mạng của ta, ta thật sự không biết nói cái gì à. Nói xong, bọn hắn liền ôm lại với nhau, mười mấy phút qua đi, Dương Quang Minh nhìn thấy bọn hắn vẫn không có đi vào, liền từ trong phòng sửa gậy, đi ra, mà trong miệng liền nói, Tiểu Quân a, các ngươi đang làm gì a, như nào đây không có đi vào a, bốn em bé, ngươi chả không tiến vào, lẽ nào muốn cho lao đầu tử ta chết đói a. Lúc này, Dương Quang Minh chạy tới phía ngoài cửa chính, cái kia hai con lang nhìn thấy Dương Quang Minh đi ra, lập tức liền chạy tới Dương Quang Minh bên người, ngồi xổm xuống. xuống. Dương Quang Minh liền ngồi ở thanh phong trên người, nghe được của mình Thái Gia Gia tại gọi mình, lại nhìn thấy của mình Thái Gia Gia chính ở ngoài cửa, Dương Nghiệp không nói hai lời, liền chạy tới, cười đối Dương Quang Minh nói, Thái Gia Gia, ngài làm sao lại đi ra à? Nơi này lạnh, không nên ở chỗ này đợi quá lâu, sẽ tổn hại sức khỏe thể. Dương Quang Minh lập tức liền nâng khởi trong tay mình vậy, tại Dương Nghiệp trên đầu gõ mấy lần, mà trong miệng liền nói, ngươi nhà ngươi, sự tình không đi làm, càng muốn gặp phải nhiều như vậy phiền phức, ta đều già như vậy rồi, ngươi còn không cho ta bớt lo, ai? Dương Quang Minh là càng nói càng sinh khí. Dương nghiệp liền cười láo linh nói, Thái gia gia, ngài không phải một mực tại nói với chúng ta, chỉ cần gặp phải sự tình, có thể giúp một tay lời nói, vậy sẽ phải đi chỉ bản thân cố gắng hết sức, ta cũng là vừa vặn đủ phải, hơn nữa ta vừa vặn lại biết ý thuật, xem đến những kêu bị thương dân chúng, cho nên mới xuất khí lực của mình, đi giúp bọn họ trị liệu thương thế trên người. Ngài nói, ta nhưng là một mực ghi ở trong lòng mặt, không dám quên nhớ đây. Ngài liền không nên tức giận, nếu như ngươi nghĩ mắng lời của ta, liền đến bên trong phòng mắng ta, nơi này lạnh, huống mà lại chả có khách tới, chúng ta cũng không thể khiến khách nhân bị lạnh à? Dương Quang Minh liền cười nói, tiểu tử ngươi, liền đạo lý của ngươi nhiều, ta cũng nói không được ngươi, nếu là chuyện tốt, cái kia tiểu đực được rồi, ngươi đi mang khách nhân vào trong nhà đến, tiểu gia hỏa, chúng ta tiến vào. Nói xong, Dương Quang Minh liền từ thanh phong trên người đi lên, nắm thanh phong thanh vân liền tiến vào, nhìn thấy của mình Thái gia gia tiến vào, Dương Nghiệp liền trở về đạo tần gia văn cùng tần lao gia tử bên người, cười nói với bọn họ, đó là ta Thái gia gia, năm nay đã một hơn 30 tuổi, nhưng vẫn là như thế có tinh thần, các ngươi không nên trách tội, mọi người mời đến, nơi này có điểm lạnh, không thích hợp lão gia tử chờ đợi ở đây. Tần lão gia tử liền cười nói, "Thần Ý Nhi, ngươi nói đùa rồi, lão nhân gia đều lớn tuổi như thế rồi, so với ta đều còn muốn lớn hơn hơn 30 tuổi rồi, ta ở trước mặt của hắn, vậy cũng là hậu bối, chúng ta làm sao có khả năng loại suy nghĩ này đây, ngươi không có nói, ta còn không cảm giác được lạnh, nếu nói rồi, vậy chúng ta liền vào đi thôi." Nói xong, Tần lão gia tử liền trở về trên xe của chính mình, mà Dương Nghiệp cũng về tới của mình xe ba bánh thượng, lái xe liền hướng về nhà mình trong sân mở ra, các loại Dương Nghiệp lái xe đi vào sau, không biết lúc nào, cạnh cửa liền thêm một con dã trư đó chính là dương nghiệp thuần dưỡng cái kia đại giã trư hơn nữa mặt sau còn nhiều thêm vài con heo rừng nhỏ hoặc có một con đại giã trư hình thể liền so với dương nghiệp thuần phục cái kia giã trư nhỏ hơn một chút ngăn ở cửa vào không để xe của bọn họ đi vào xe đạp phía trước tần gia văn nhìn thấy con kia đại giã trư trong lòng được sợ hết hồn dương nghiệp lập tức liền từ trên xe xuống đối với cái kia con lợn rừng lớn tiếng mà nói tinh tinh ngươi có phải hay không muốn tạo phản à đều tránh ra cho ta bọn họ đều là khách nhân của ta ngươi nếu như thượng đánh bọn hắn mà nói ta không thể không lột ra ngươi đều tránh ra cho ta Dương nghiệp trong miệng tinh tinh, chính là Dương nghiệp thuần phục cái kia tên dã chư. Hơn nữa hắn những dã chư đó chính là tinh tinh nàng dâu cùng tử nữ. Tinh tinh kêu hai tiếng, liền dẫn con gái của mình cùng nàng dâu rời khỏi nơi này. Xem đến những dã chư đó đều đi rồi, thần Gia Văn mới đem xe tử mở vào. Các loại hai người bọn họ xuống xe, Dương nghiệp liền đi tới, cười nói với Tần Lão gia tử, Lão gia tử, để ngài bị sợ hãi, thật sự là xin lỗi a. Các ngươi mời đến đi, ta Thái gia gia trả chờ ngươi ở bên trong nhóm đây này. Nói xong, Dương Niệm liền mang theo bọn hắn đi vào bên trong phòng đi. Vừa tới bên trong. Tần lão gia tử đã bị treo trên tường cái kia thân quân trang cho hấp dẫn, không phải cái kia thân quân trang vấn đề, mà là quân trang thượng những huy chương đó, từng cái huy chương đều tại Tần lão gia tử trong đầu loại qua, những huy chương đó là quen thuộc như vậy, đều là Tần lão gia tử mỗi ngày buổi tối tại trong đầu loé qua huy chương, Tần lão gia tử muốn gặp đến những huy chương này đã hơn 80 năm rồi, Tần lão gia tử năm nay đã 105 tuổi, những huy chương này đều là tại 20 tuổi đến hai lúc 13 tuổi, thường thường xuất hiện ở trong mắt Tần lão gia tử. Lúc này, Tần lão gia tử trong mắt đã đỏ lên, đã đến hắn bây giờ cái tuổi này sớm đã không có nước mắt, xem xong những huy chương này, tần lao gia tử vừa nhìn về phía dương quang minh, tuy nhiên đã lao không có trước kia những thần khí đó, thế nhưng tần lao gia tử lấy con mắt nhìn ra rồi, trước mắt lao nhân này chính là mình một mực tìm kiếm thủ trưởng, tần lao gia tử cũng không quản mình có thể hay không ngã sấp xuống, từ tần gia văn trong tay tránh thoát xuất, từng bước từng bước đi tới dương quang minh trước mặt, sống lâu như vậy dương quang minh, đương nhiên có thể nhìn ra hướng mình đi tới tên kia là ai, không kiểm hãm được liền từ trên ghế sa lông đứng lên, mà lúc này thần lao gia tử đã đến dương quang minh trước mặt hai chân tiểu chậm chậm quỳ xuống, Dương Quang Minh lập tức liền dùng hai tay của mình đỡ thần lao ra từ thân thể, trong miệng liền cười nói, ngươi nhà, vẫn là bộ dáng này, một điểm đều không thay đổi, trước đây đây, nhìn xem ngươi tại trong tivi xuất hiện, ta thật sự vì ngươi tiêu. Ngạo à, không nghĩ tới thủ hạ của ta, hôm nay có thể có cao như vậy, thành tạ, ta cũng cao hơn à, ta dùng trước một mực tại nghĩ, ta lúc đó thanh binh cho các ngươi điều khiển phải hay không đúng, khi các ngươi ở trên thành lầu đứng đấy hướng về toàn thế giới tuyên bố quốc gia của chúng. Ta thành lập thời điểm, ta liền biết, sự lựa chọn của ta là chính xác, ta mang ra ngoài binh đều là hảo dạng. họ vỡ liền mừng sinh nhật tàng thư viện. chương 32, tán gẫu chuyện cũ. lúc này, tần lao gia tử sẽ không nói, ta không nghĩ tới, ta còn có thể nhìn thấy ngài, lao thủ trưởng, ta đúng là thật cao hứng, bây giờ còn còn sống những lao gia hỏa kia, đêm muốn gặp gỡ ngài à? dương quang minh liền lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, không cái này tất yếu, ta hiện tại chính là một lao gia hơn nữa, bọn hắn liền ân vì quốc gia làm xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy bọn họ sẽ không có phụ lòng kỳ vọng của ta, ta đây chính là cái này dáng vẻ, chẳng muốn ở chỗ này qua mấy năm an ổn sinh hoạt. Bọn hắn có phần tâm này, cái kia là đủ rồi, nếu như ngươi trở lại qua đi, liền thay ta chuyển lời bọn hắn, không thể quên mục đích của chúng ta, chúng ta sơ tâm, nếu như thiên hạ này tới tay, nhưng là con cháu của các ngươi nhưng lại không biết quý trọng lời nói, vậy chúng ta giải phóng này hoa hạ thì có ích lợi gì đây, đổi không bằng trước kia những kia sinh hoạt. Tần Lao ra tử liền gật gật đầu, trong miệng liền nói, cảm tạ Lao thủ trưởng giáo dục, ta nhất định sẽ đem những này lời nói chuyển giao cho bọn họ, ngài yên tâm, đúng rồi, có một việc, Lao thủ trưởng, ta phụ kỳ vọng của ngươi ta chưa hề đem xương hùng đệ đệ sống sót mang tới bên cạnh ngài. năm đó hắn vì cứu ta, lại hy sinh sinh mệnh của mình. ta có lỗi với ngài. tần lao gia tử trong miệng xương hùng đệ đệ chính là dương nghiệp gia gia Dương xương được, dương xương được hai mươi mấy tuổi liền đi ra ngoài, hơn 40 tuổi mới có phụ thân của dương nghiệp. phụ thân của dương nghiệp vừa ra đời, đã bị tần lao gia tử phái binh đi phụ thân của dương nghiệp cùng mãi mãi đưa đến tần lao gia tử bên người, nhưng không bao lâu, dương nghiệp mãi mãi tựu ra đi tìm dương xương được, cuối cùng chẳng biết đi đâu. dương quan minh liền lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, không có chuyện gì. Ngươi không phải là trả thanh cháu của ta đưa đã tới sao? Tính tình của hắn ta phi thường rõ ràng, hắn có thể vị quốc vong thân, cái kia là phúc phần của hắn, ngươi không cần tự trách, nếu không phải ngươi đem con trai của hắn đưa về rồi, ngươi như nào đây hội đi tới nơi này đây? Tất cả những thứ này đều là duyên phận, bốn em bé chính là xương được cháu trai, cũng chính là cứu ngươi người kia, bốn em bé, ngươi tới." Dương Quang Minh ngay lập tức sẽ hướng về Dương Nghiệp ngấc ngắc tay, gọi Dương Nghiệp lại đây, nghe được chính mình thái gia gia đang gọi mình, Dương Nghiệp lập tức đi ngay đi qua, cười đối Dương Quang Minh nói, "Thái gia gia, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Dương Quang Minh liền cười nói, "Ta tin tưởng ngươi cũng biết hắn là ai đi, nhưng là của nàng một cái khác quan hệ, ngươi nhưng lại không biết, hắn chính là ngươi thái gia gia thủ hạ của ta, gia gia ngươi thủ trưởng, cũng chính là hắn, thanh phụ thân ngươi đưa về, nếu không phải hắn đem phụ thân ngươi đưa về, ta sợ ngươi cũng không thể xuất hiện trên thế giới này, đến, cho ngươi cái này gia gia dập đầu kích cỡ, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, cứu ngươi người một nhà." Dương Nghiệp gật gật đầu, lập tức liền quỳ xuống, chuẩn bị hướng Tần lão gia tử dập đầu, Tần lão gia tử lập tức liền đem Dương Nghiệp phụ thân đến, trong miệng tiểu đối Dương Quang Minh nói, "Lão thủ trưởng, Ngài đây không phải chết sát ta sao? Sương hùng đệ đệ là ân nhân cứu mạng của ta, ngài cũng là ân nhân cứu mạng của ta, tôn tử của ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta, hiện tại, Sương được cháu trai cũng là ân nhân cứu mạng của ta, muốn xuống quỷ chính là ta, không phải hắn, nếu không phải ngài và tử tôn của ngài đời sau một mực tại cứu lời của ta, ta cũng không khả năng ở nơi này nhìn thấy ngài à, ngài làm sao yếu hắn cho ta quỳ xuống đây, này tuyệt đối không được à, lão thủ trưởng, ngài không thể như vậy à? Nghe thế lời nói, Dương Quang Minh suy nghĩ một chút, trong miệng mới nói, vậy cũng tốt, ngươi đã nói như vậy cái kia tiểu được rồi, ngươi biết không? năm đó ta vì sao lại cứu ngươi sao? đó là ta coi ngươi là thành của ta con nuôi rồi, mà hai nhà chúng ta có duyên như vậy, cái kia từ giờ trở đi chúng ta chính là người một nhà, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta đừng nói những lời khách sáo này, ngươi cũng đừng nói những lời khách sáo này rồi, ngươi nếu như không chê, vậy ta liền nhận thức ngươi làm con trai của ta rồi, ta sau này sẽ là người một nhà. nghe được câu này, tần lao gia tử lập tức liền cao hứng, trong miệng đã nói, ngài biết không? phụ thân ta thủ là ngài cho ta báo, cũng là bởi vì ngài, mới có hôm nay ta. Trong lòng ta, đã sớm đem ngươi coi thành phụ thân ta rồi, ngài đều nói như vậy, ta là cầu cũng không được à, ngài sau này sẽ là phụ thân rồi." Tần Lao gia tử xoay người lại, đối với Tần gia văn nói, "Tiểu Văn, mau tới đây bái kiến ngươi Thái gia gia, này liền là ông nội ngươi ân nhân cứu mạng của ta. Hiện tại chính là ta phụ thân rồi, cũng sẽ là của ngươi Thái gia gia, mau tới đây gọi người." Nghe được gia gia mình lời nói, Tần gia văn lập tức liền đến, quỳ gối Dương Quang Minh bên người, đối với Dương Quang Minh nói, "Tôn nhi bái kiến Thái gia gia." Tần gia văn năm nay mới 32 tuổi vẫn không có Dương Quang Minh số tuổi số lẻ lớn, hơn nữa trước đây vẫn luôn nghe gia gia của mình cho mình nói hắn chuyện lúc trước, hắn tự nhiên biết trước mặt ông lão này là ai, hơn nữa gia gia mình một mực tại trước mặt chính mình nói hắn tại trong lòng chính mình, sớm liền là phụ thân của mình. Dương Quang Minh gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, được được được, thái gia gia cũng không có vật gì tốt đưa cho ngươi, sẽ đưa một mình ngươi huy trường, ta đã nói với ngươi, cái này huy trường, ta tổng cộng liền 10 viên, đã đã đưa ra ngoài 5 viên rồi, một viên tại gia gia ngươi nơi đó, một viên tại Liêu gia gấu trên tay, một viên tại Vương Thế Hữu trên tay một viên tại bốn em bé trên tay, còn có hai viên ta cũng không biết ở nơi nào, hôm nay sẽ đưa ngươi quả thứ sáu, đây chính là năm đó ta liều mạng đổi lấy đồ vật, mặc dù bây giờ không có tác dụng gì rồi, thế nhưng đưa cho người làm lễ vật, đó là tại thích hợp bất quá, đến Thái gia gia cho ngươi Dương Quang Minh lập tức liền đứng lên, sau lưng tự mình cái này quân trang lấy thêm một viên tiếp theo huy trường phóng tới Tần Gia Văn trong tay, thế nhưng Tần Gia Văn liền nói Thái gia gia, đây là ngài anh hùng sự tích chứng minh, ta không dám cầm, ngài vẫn là thu trở về đi thôi. Dương Quang Minh lập tức liền đem Tần Gia Văn thủ khép lại. Trong miệng liền cười nói, "Đây là của ta một phần tâm ý, cái gì anh hùng sự tích, cái kia đều là chuyện đã qua, sở phi ngươi xem thưởng ngươi thái gia gia của ta phần lễ vật này." Tần Gia Văn lập tức liền lắc đầu một cái, trong miệng liền vội vã mà nói, "Thái gia gia, ta không ý này, ta đây tiểu thu hạ." Nói xong, Tần Gia Văn liền đem huy chương thu được túi quần của mình ở trong. Nhìn thấy Tần Gia Văn nhận, Dương Quang Minh lập tức liền gật gật đầu, mang theo nụ cười nói, "Thế mới đúng chứ, ta không có gì vật quý giá, chỉ có những thứ đồ này, ta đã nói với ngươi, thật là nhiều người muốn cho ta đưa cho hắn, ta đều không được." Ta đã nói với ngươi, nắm giữ ngươi Thái gia gia huy chương người, vậy cũng là về sau hội lưu danh vạn thế người. Tần gia văn gật gật đầu, mà trong miệng liền cười nói, cảm tạ Thái gia gia, ta tới quá gấp, không có chuẩn bị lễ vật gì cho Thái gia gia. Lễ vật, ta về sau bổ khuyết thêm. Dương Quang Minh liền sờ sờ Tần gia văn đầu, trong miệng liền cười nói, yếu lễ vật gì rồi, ngươi chính là cho Thái gia gia lễ vật tốt nhất. Đến, ngồi vào Thái gia gia bên người, bốn em bé đi làm ăn khuya ăn, đúng rồi, làm trong tủ lạnh những kia vẫn không có ăn xong gà rừng thịt. Hôm nay là chúng ta nhất đại gia tử đoàn tụ tháng ngày. Tiểu Quân, ngươi ngày mai sẽ đi gọi người chuyển bản tới nơi này, người của toàn thôn đều tới nơi này ăn cơm tối, liền nói là ý của ta, biết không? Thông báo trong huyện thành những người kia đều cho ta về nhà đến, chúng ta ăn mừng một trận. Bên cạnh Dương Thắng Quân phải trả lời nói, ta biết rồi, gia gia, ta ngày mai sẽ đi làm. Mà Dương Nghiệp liền nói, thái gia gia, ta biết rồi, các ngươi chậm rãi nói chuyện thiếm, ta hiện tại liền đi làm. Nói xong, Dương Nghiệp liền từ trong tủ lạnh lấy ra vài con đã xử lý tốt gà rừng, hướng về trong phòng bếp đi đến. Lúc này, Tò Mò Văn Giày Văn lại hỏi: Thái gia gia, ngài làm sao để Dương Nghiệp đi làm ăn khuya đây? Lẽ nào hắn làm ăn rất ngon sao? Dương Quang Minh liền cười nói, ta liền trước tiên bán cái cái chỗ hấp dẫn, chờ hắn làm tốt, các ngươi thì sẽ biết. Được rồi, Tiểu thần, chúng ta tiếp tục tán gẫu. Nói xong, Dương Quang Minh lại bắt đầu cùng Tần lão gia tử trò chuyện giết thì giờ. Sau nửa giờ, nhất cổ hương vị từ trong phòng bếp bay ra, tiến vào phía ngoài những người đó trong lỗ mũi. Lúc này, Dương Quang Minh liền nói, các ngươi hẳn là người được hương vị đi nha, bốn em bé làm món ăn, không chỉ có là hương, hơn nữa còn ăn rất ngon. Họ phở liền mừng sinh nhật tàng thư viện chương 33, được nhận ra. Tần Gia Văn cũng có chút không tin, mang theo nghi vấn khẩu khí nói, "Thái gia gia, có thật không? Ngài nhưng đừng có gạt bọn ta a." Dương Quang Minh liền cười nói, "Ha ha ha ha, ta làm sao sẽ lừa người đây, ta đã nói với ngươi, bốn em bé còn có thể rất nhiều rất nhiều đồ vật, chỉ là các ngươi không biết mà thôi, ngươi không cần hoài nghi, về sau thì sẽ biết, đúng rồi, các ngươi khẳng định chưa từng ăn bốn em bé loại dưa hấu, được kêu là một cái ngựa ta, hơn nữa còn lớn vô cùng, một cái ước chừng có 1 200 cân, lớn có 2 300 cân, liền ở trong rổ bày, nói tới chỗ này Ta đều muốn ăn rồi, Tiểu Dung, kêu lên tiểu. Quân đi hái quả dưa hấu đến. Nghe được của mình Thái gia gia gọi mình, Trịnh Dung không muốn bại lộ, cũng chỉ có thể bại lộ. Ở trong buổi trưa nhìn thấy tần gia văn thời điểm, Trịnh Dung liền đem mình cho che lên, không cho hắn phát hiện, một câu nói cũng không cùng hắn nói, mới vừa mới lúc tiến vào, Trịnh Dung an vị ở ngoài cửa trên cái băng, chính là không muốn để cho bọn hắn biết, nhưng bây giờ, đã không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng. Lập tức liền đi vào đi, trong miệng liền thấp giọng đối Dương Quang Minh nói, Thái gia gia, ngài gọi ta có chuyện gì a? Lúc này Trịnh Dung Trạ mang theo cái mũ, sợ bị nhận ra, nhìn thấy Trịnh Dung bộ dáng này, Dương Quang Minh liền nói: "Tiểu Dung à, ngươi làm gì à? Đều buổi tối, ngươi chả mang cái gì mũ à, hãy xuống." Trịnh Dung liền bất đắc dĩ nói: "Thái gia gia, chỉ là có chút sự tình, ta không dám hãy xuống." Dương Quang Minh liền cả giận nói: "Có chuyện gì à? Lẽ nào ngươi và Tiểu Tần bọn hắn có cựu oán sao?" Trịnh Dung liền lắc đầu một cái, Dương Quang Minh còn nói: "Cái kia không thủ, liền cho ta hãy xuống, bên trong phòng chả mang theo cái mũ, còn thể thống gì, cho ta hái được." Nghe được Dương Quang Minh tức giận rồi, Trịnh Dung liền bất đắc dĩ nói: Thái gia gia, ngài không nên tức giận a, ta hái được còn không được sao? Nói xong, Trịnh Dung cựu trầm trầm lấy xuống trên đầu mình ngủ, toàn bộ tháo xuống, nhìn chằm chằm Trịnh Dung nhìn Tần Gia Văn, đã bị kinh sợ đến, trong miệng lập tức liền nói với Trịnh Dung, "Ngươi, ngươi không phải là Trịnh Dung muội tử sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này đến rồi a?" Nghe được câu này, Trịnh Dung liền biết được nhận ra, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, "Tần đại ca, Tần Gia Gia, các ngươi khỏe, Tần đại ca, ngươi còn không thấy ngài hỏi ta, nếu không phải lời của ngươi, ta tại sao lại ở chỗ này a?" Ai bảo ngươi tại cha mẹ ta nơi đó thầy trường cường cầu thân A, làm hại ta chỉ có thể đào hôn A, ngươi xem một chút, ta hiện tại biến thành bộ dáng này, chính là trách ngươi, nếu không phải lời của ngươi, ta tại sao lại ở chỗ này A, hứ. Lúc này, tần gia văn mới nhớ lại chuyện năm đó, trong miệng liền cười nói, muội tử A, không thích hay cùng ca nói thằng A, ngươi cũng không cùng ca nói một tiếng, ca làm sao sẽ biết đây, ngươi là không biết, ba ba ngươi cùng gia gia ngươi mấy năm qua tìm ngươi đều tìm đến rồi, còn tưởng rằng ngươi trước đây, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đến tới nơi này, ta đã nói với ngươi. Ngươi chả phải cảm ơn ta đây, yếu phong phải là ta, ngươi làm sao sẽ gả cho nhà ta Dương nghiệp đệ đệ đây? Ta đã nói với ngươi, đây chính là mệnh trời, ngươi cũng đừng trách làm ca đó à? Ta lúc đó chính là uống rượu say rồi, mới chạy ngươi phụ thân ngươi nơi đó nói rồi những câu nói này. Trịnh Dung liền hận Tần Gia Văn muốn mắt, Diễm Môi nói, đều là ngươi lỗi, làm hại ta từ từng cái từng cái đại cô nương biến thành một cái đại tỷ. Nếu không phải lời của ngươi, ta làm sao sẽ rời đi trốn đi đây? Ngươi còn nói không có quan hệ gì với ngươi. Nghe được câu này, Tần Gia Văn đều muốn hỏi một chút con mắt của mình trước mắt cái này đến cùng phải hay không của mình tiểu dung muội tử a, thế nhưng trong miệng lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói, muội tử, ngươi nói thế nào ngươi biến thành đại tỷ đây, ngươi xem ngươi trước đây chính là kinh đô xinh đẹp nhất nữ sinh, hiện tại thế nào, đó là càng ngày càng đẹp, ta đã nói với ngươi, ngươi không cảm tạ ta, lại vẫn tại oán giận ta, ta cái này làm ca đều không biết làm sao làm. Trịnh Dung liền mặc kệ, trực tiếp chạy đến tần Lao gia tử trước mặt, một bên lắc tần Lao gia tử thủ, một bên khóc lóc nói, tần gia gia, ngươi xem gia văn ca, bán đứng ta, còn nói loại lời này, ngươi xem dáng dấp kia của hắn Tần Lão gia tử nhìn một chút, Tần Gia Văn, trong miệng liền cười nói, ngươi nha, mỗi lần chịu đến tức giận thời điểm, đều tới tìm ta, làm sao lần này không tìm đến ta đây? Ngươi biết không? Gia Gia ngươi à, cách mỗi một tuần, liền ở chỗ này của ta tới tìm ngươi, trả nói với ta, đem ngươi cho Giao ra đây, ngươi biết không? Ba năm rồi, mỗi một tuần đều ở chỗ này của ta tới một lần, đều nhanh đem ta cái phiền chết rồi, ngươi nha, liền chạy đến nơi đây, nếu không phải ta tháng trước liền đi ra rồi, cũng không biết Gia Gia ngươi tới chỗ của ta tới hỏi ngươi rồi, ngươi nói ngươi chịu đến tức giận liền đến Tần Gia Gia ngươi tới à, lần này lại chơi lớn như vậy, rời nhà trốn đi, làm hại ta nhà, một mực tại lo lắng ngươi, ngươi còn không thấy ngại ở nơi này nói ngươi ra văn ca, hắn sớm đã bị ta phạt, ngươi nói, ngươi muốn ta làm sao phạt ngươi? Nghe thế lời nói, Trịnh Dung lại bắt đầu lắc Tần Lao Gia tử thủ, miệng chu nói, Tần Gia Gia, ngài còn tại cười ta, còn nói những câu nói này, ta không để ý tới ngươi rồi, ta đi hai dưa hấu, hử? Nói xong, Trịnh Dung tiểu dung ra Tần Lao Gia tử thủ, chạy ra ngoài, Dương Thắng quân cười cười, cũng đi theo, lúc này Dương nghiệp liền bưng một chậu gà rừng thịt đi ra, vừa đi, một bên dùng miệng mình cười nói, đến rồi đến, đến rồi, hương đụng đụng gà rừng thịt đến, đến rồi. Nói xong, Dương nghiệp cũng đi tới trong đại sảnh, ngửi được mùi vị bọn hắn, lập tức liền đứng lên. Lúc này, Tần Gia Văn nhìn xem chậu bên trong gà rừng thịt, trong miệng liền cười nói, liền này một chậu món ăn cùng hương vị, cái kia chính là hàng đầu bếp trưởng cũng không sánh bằng rồi. Quả nhiên cùng Thái Gia gia nói như thế, ta cũng không nhịn được muốn ăn, ăn rồi. Tần Lão Gia Tử cũng cười nói, Tiểu Văn nói không sai, bằng ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, liền này một chậu sẽ không so với quốc kiến những kia đầu bếp kém. Bên cạnh Dương Quang Minh liền nói, "Đó là tự nhiên, đều ăn đi, chờ các ngươi ăn, liền biết phán đoán của các ngươi vẫn là thiếu một chút, nhanh ăn đi." Nói xong, Dương Quang Minh liền đi đầu bắt đầu ăn. Tần Lao gia tử cùng Tần Gia Văn cũng bắt đầu ăn, ăn một miếng qua đi, khen ngợi liền từ Tần Lao gia tử trong miệng chạy ra, không ăn bao lâu, cái kia hai con lang cũng chạy tới đi vào, đối với Tần Lao gia tử bọn hắn lấy lòng, đã nghĩ lừa gạt một điểm ăn, nhìn thấy cái này hai con sói bộ dáng, Tần Lao gia tử cùng Dương Quang Minh liền nở nụ cười từ chậu gấp mấy khối gà rừng thịt ném cho chúng nó. bọn hắn dùng miệng cắn gà rừng thịt liền chạy ra khỏi đi rồi. Lúc này Trịnh Dung đang cùng Dương Thắng Quân giơ lên một quả dưa hấu đi vào, mà Trịnh Dung liền ở trong miệng liền nói Thái ra ra, dưa hấu đến, đến rồi, thả tới chỗ nào? Dương Quang Minh cũng không quay đầu lại nói chuyển tới trong phòng bếp đi, mau tới đây sắc gà, không phải vậy sẽ không có. Ha ha ha ha. bọn hắn liền gật gật đầu, nhưng lúc này Tần Gia Văn liền xoay đầu lại nhìn một chút trong miệng liền kinh ngạc nói thật sự có lớn như vậy dưa hấu à? đúng là tốt. Trịnh Dung cũng mặc kệ Văn Gia Văn bản in cả trang báo tử trực tiếp chuyển tới trong phòng bếp đi, chính mình liền đến ăn gà rừng thịt, khuôn mặt cảm giác hạnh phúc, liền tại trên mặt của bọn họ hiện hiện ra. Ngày thứ hai lại đến rồi, sáng sớm, Dương Nghiệp liền từ trên giường bỏ lên, mà như Tần Gia Văn bọn hắn, lúc này chả chưa thức dậy đây, các loại Dương Nghiệp phạm hơn nửa canh giờ qua đi, người trong nhà mới rối rít từ trên giường đi lên, Dương Nghiệp cũng chỉ là làm chút chính mình thường thường việc làm, mà lúc này, từ trong phòng đi ra Tần lão gia tử nhìn thấy Dương Nghiệp sớm đã thức dậy, Tần lão gia tử liền nói, "Bốn em bé, ngươi sớm như vậy tiểu đứng lên a, làm sao không ngủ thêm một lát." Nha Chính đang làm việc dương nghiệp liền ngẩng đầu lên, cười nói với Tần lão gia tử, "Gia gia à, cũng đã quen rồi, trước đây à, đều phải 10 giờ hơn mới lên, đã ngủ hơn 3 năm, đã sớm ngủ đủ rồi, này không, Thái gia gia nói buổi tối yếu mời các thân nhân ăn cơm, chờ một chút còn muốn đi trong huyện mua đồ, cho nên lên sớm như vậy, đem trong nhà sự tỉnh xong xuôi, liền đi trong huyện thành mua đồ, gia gia, ngài làm sao không ngủ thêm một lát nha?" Tần lão gia tử liền muốn á á đầu, mà trong miệng liền cười nói, "Này người đã giả, không ngủ được à, đúng rồi, ngươi bưng cái kia một chậu đi nơi nào a?" Dương Nghiệp nhìn một chút trong tay chậu, liền cầm trong tay chậu dơ lên, cười nói với Tần lão gia tử, trong nhà có chút ít động vật, muốn đi nuôi nấng, vừa nãy mới đem những giã thú đó cho ăn xong, hiện tại liền đi cho ăn những kia động vật nhỏ. Nghe được động vật nhỏ, Tần lão gia tử liền nhấc lên hứng thú, trong miệng liền cười nói, động vật nhỏ à, ta theo ngươi đi nhìn một chút, là cái gì động vật nhỏ. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, mà trong miệng liền nói, gia gia, ngươi còn là đường đi thôi, tuy rằng ta nói là động vật nhỏ, thế nhưng chúng nó lại không nhỏ a, ta sợ ngươi hội hù đến. Tần lão gia tử liền hận Dương Nghiệp như thế. Trong miệng giả cả giận nói, ta cái gì gió to mưa lớn, không trải qua à, lớn hơn nữa động vật ta đều xem qua, lẽ nào trong nhà của ngươi còn có so với chúng nó càng lớn sao. Tần Lão gia tử liền dùng ngón tay của chính mình hướng về đang tại ăn đồ ăn những dã chứ đó, dương nghiệp liền đi theo tần Lão gia tử thủ thế nhìn sang, lập tức liền biết tần Lão gia tử chỉ chính là những dã chứ đó. Dương nghiệp lập tức liền giải thích, ra ra, ngài cũng đừng loạn tưởng à, động vật nhỏ tại sao có thể có lớn như vậy chứ, không thể nào. Tần Lão gia tử liền nói, nếu không có, cái nào sợ cái gì Ta còn tưởng rằng có so với này chút giã chứ còn muốn lớn hơn, nếu không có, vậy ta có những gì sợ nhà, trừ phi ngươi có bí mật gì, không muốn để cho ta biết. Ốc lìn mừng sinh nhật tàng thư viện. Trường 34, chuẩn bị trị liệu. Nghe thế lời nói, dương nghiệp lập tức liền giao động khởi hai tay của mình, trong miệng vội vàng giải thích, ra ra, ngài đang nói cái gì à, ta làm sao có khả năng có bí mật gì không có thể để người ta biết đây này, nếu ngài muốn nhìn, vậy cũng được, ra ra, ta ở nơi này trước cùng ngài nói một câu, những kia động vật nhỏ tuy rằng rất lớn, thế nhưng làm đáng yêu. Ngài nhất định sẽ hứa thích. Nghe đến mấy câu này, Tần Lao gia tử sử gậy, đi tới Dương Nghiệp bên người, vội vã nói với Dương Nghiệp, "Chả nói lời vô ích gì, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến những kia động vật nhỏ rồi, đi mau à. Dương Nghiệp liền gật gật đầu, một cái tay bưng chậu, một cái tay đỡ Tần Lao gia tử hướng về nuôi con thỏ cùng gà rừng căn phòng đi đến, vừa đi, trong miệng liền vừa nói, "Gia gia, ngài cẩn trọng một chút, chờ một chút ta cùng ngài cho ăn xong động vật nhỏ, ta liền trước tiên cho ngài trị một cái trên người bệnh, ta lại xuất phát đi đi trong huyện thành mua thức ăn, thuận tiện cho ngài mua chút thuốc, ngài thấy thế nào?"